626, đường sinh lửa giận. Bởi vì, ai cũng biết nói, trường ngư nhất tộc với tư cách kiếm trùng chi vực cái này khối sản xuất kiếm ý mà đấy, toàn bộ tộc đàn rất tài đại khí thô. Dung Tiên Thần Huyết Sắt Thần Minh Thần Vương sát thủ tới giết hắn, cái này đối với trường ngư nhất tộc tài lực mà nói, không đáng kể chút nào. Còn nữa, còn có đến từ Lục Quý Thần Tông cao tầng tạo áp lực. Tông chủ Lục Quý Thái Ngô đã không chỉ một lần cảnh cáo hắn rồi, nếu như hắn thực có can đảm khư khư cố chấp, đắc tội Lục Quý Thái Ngô Chỉ sợ tại lục quý thần tông ở bên trong, những ngày an nhàn của hắn cũng ngã đầu. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Thể xuyên đan viễn thầm hận. Cũng may, hắn không phải một người tại chiến đấu. Tại hắn hành cung ở bên trong, giờ phút này còn có một người, thần huyền cảnh đại viên mãn tu vi, một thân long huyết buồn nguyên. Nếu như đường sinh lúc này, tất nhiên nhận ra người này, đúng là lân thử dân long. Đối với đường sinh trong khoảng thời gian này tại lục quý chi vực ở bên trong gây ra phong ba, chỗ biểu lộ ra khủng bố thế lực, lần thử dần long rốt cuộc ngồi không yên. Kẻ này còn chưa trở thành trấn Long chi tử cứ như vậy đáng sợ, một khi trở thành trấn Long chi tử, cái kia còn phải hả? Cho nên, nhất định phải diệt trừ. Ngươi yên tâm đi, nếu như Lục Quý Thần Tông không lưu ngươi, ngươi đại có thể đến chúng ta Hỏa Viêm Long tộc lãnh thổ quốc gia ở bên trong đi. Dùng ngươi Đan Vương thân phận, cho dù là tại chúng ta Hỏa Viêm Long trong tông, đảm nhiệm Đan Điện trưởng lão cũng không thành vấn đề. Mà khác, huyết sát thần minh bên kia Chúng ta Hỏa Viêm Long tộc người đã đi bắt chuyện qua, lại để cho bọn hắn không đi tiếp giết chính là ngươi nhiệm vụ. Về phần Trường Ngư nhất tộc trả thù gia tộc của ngươi, chúng ta Hỏa Viêm Long tộc giúp ngươi đón lấy. Trường Ngư nhất tộc căn cơ không hề thần giới, hắn có thể phái bao nhiêu người đến? Bọn hắn phái bao nhiêu người đến, chúng ta giết bao nhiêu?" Lân Thứ Dần Long nói ra. Nếu để cho Lục Quý Thái Ngô tông chủ biết đạo ta và các ngươi Hỏa Viêm Long tộc lén liên hệ, chỉ sợ hắn hội lại càng không đầy ta." Thể Xuyên Đan có chút lo lắng. Dù sao, lục quý thần tông cùng long tộc quan hệ, cũng không khá lắm, thậm chí có một điểm đối địch. Mà lại để cho tể xuyên đan viễn đem đến hỏa viêm long tộc bên kia sinh hoạt, hắn cũng có chút không nỡ ly khai tại đây. Hắn không phải đã sớm bất mãn ngươi rồi sao? Hơn nữa, ta hôm nay, còn không phải hỏa viêm long tộc người, ta là kiếm chủng chi vực lân thử nhất tộc người. Lân thử dần long cười nói, chúng ta đây hôm nay, nên làm cái gì bây giờ? Tể xuyên đan viễn hỏi, trường ngư đường sinh kẻ này, trọng tình nghĩa. Hắn nếu là biết đạo trường Ngư Quy Minh là vì nguyên nhân của hắn mà bị ngươi bắt góc, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, sau đó lại để cho kẻ này biết đạo việc này, hơn nữa tìm người đem chúng ta cha tấn trưởng Ngư Quy Minh phụ tử tinh thạch hình ảnh, đưa đến trong tay của hắn. Chúng ta tận khả năng nghĩ biện pháp trọc giận hắn. Bởi như vậy, hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Lân thử dần long tựa hồ đối với đường sinh tính cách mò được rất ấu. Với lúc đó, tể xuyên Đan viễn truyền âm pháp bảo ở bên trong cảm nhận được đường sinh truyền âm pháp bảo khí tức chấn động. Hắn cũng đã nhận được đường sinh truyền âm pháp bảo ân ký, cho nên đường sinh truyền âm pháp bảo chỉ cần xuất hiện tại nhất định được phạm vi, hắn truyền âm pháp bảo cũng như trường ngư thủy mục như vậy, khả dĩ cảm thụ đạt được. Kẻ này xuất hiện tại Lục Quý Chi vừa rồi, của ta truyền âm pháp bảo có thể cảm ứng được đến hắn truyền âm pháp bảo khí tức. Thể xuyên đan viễn dùng mình, trong đôi mắt lập lòe qua sát ý. Xuất hiện sao? Rất tốt. Ngươi chủ động đi liên lạc hắn. Lân thử dần long một bộ phía sau màn quân sư tư thái. Tốt. Thể xuyên đan viễn bắt đầu thử truyền âm cho đường sinh. Bất quá, vừa vặn cái lúc này, đường sinh nghe xong trường ngư thụy mục đã truyền tống về kiếm chủng chi vực. Truyền âm phát bảo, lại lần nữa mất liên. Hắn lại biến mất. Thể xuyên đàn viễn nói ra. Biến mất sao? Không nên gấp, nếu như ta không có suy đoán, hắn giờ phút này biến mất, hẳn là nhận được trưởng ngư nhất tộc chi nhân đưa tin, hồi trở lại kiếm chủng chi vực đi Lân thử dần long nói ra. Hắn đoán được cơ hồ không có gì sai. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Thể xuyên đàn viễn hỏi. Không nên gấp. Đường sinh nếu là hồi trở lại kiếm chủng chi vực, tất nhiên là đi gặp hắn sư tôn trưởng ngư thanh phá đi. Ta đã sai người tại trường ngư đô thanh trở. Theo kế hoạch làm việc là được. Lân thử dần long nói ra. Phản phất hết thể tất cả, cũng đã tại hắn trong không chế. Đường sinh cáo biệt trường ngư thanh phá. Vừa ra khỏi thành chủ phủ thì có hộ vệ đến tìm được hắn. Thiếu tộc trưởng, vừa mới có một người đi vào phủ thành chủ cửa ra vào, lại để cho người đem cái này ngọc giản giao cho ngươi. Cái này hộ vệ nói ra. Trong khoảng thời gian này, biết Đạo Đường Sinh có đan hồn chi cảnh đàn tu thực lực về sau, Trường Ngư nhất tộc cao tầng đã nhất trí quyết định đem thân phận của Đường Sinh định vị Trường Ngư nhất tộc thiếu tộc trưởng. Như vậy địa vị đề cao, cũng là Trường Ngư nhất tộc đối với Đường Sinh ủng hộ, lại để cho Tể Xuyên Đan viễn kiêng kỵ. Đương nhiên Trường ngư nhất tộc thiếu tộc trưởng cũng không phải đường sinh một vị, còn có vài vị. Người là ai vậy này? Đường sinh hỏi. Hắn cầm lấy ngọc giản, cũng không biết là cái này ngọc giản có vấn đề gì. Bất quá, đem làm hắn thần nghiệm phúc tham tiến vào thời điểm, lập tức, một cổ đàn độc, cơ hộ vô thanh vô tức tiểu theo đường sinh thần nghiệm, dung nhập đã đến đường sinh trong thân thể. Đường sinh biến sắc. Cái này đàn độc, ít nhất đều là đan hồn chi cảnh thủ pháp. Đường sinh thoáng cái tiểu lấy nói. hơn nữa Cảnh giới của hắn hay là quá thấp. Bất quá, đường sinh hôm nay cũng không sợ. Hoác hoác. Trong thức hải tiểu hỏa, lập tức hành động, bắt đầu thôn vệ đường sinh trong thức hải độc tố. Cùng lúc đó, đường sinh vận chuyển thập phương luyện hồn quyết. Thần hồn của hắn ý niệm trong đầu, cơ hồ bất tử bất diệt. Những độc chất này, tự nhiên cũng độc không chết thần hồn của hắn ý niệm trong đầu. Về phần thân thể, đường sinh có cổ quái 12 kinh mạch tại, càng là độc không chết rồi. Có thể nói, hôm nay đường sinh cơ hội tiếp cận với Bách độc bất xâm, thể xuyên đan viễn sao? Dùng loại thủ đoạn này, không khỏi quá thấp kém. Đường Sinh rất nhanh tự hóa giải trên người đan độc. Ý nghĩ của hắn, thấy được Ngọc Giản nội tin tức, lập tức giận tím mặt bắt đầu. Ngọc Giản nội chính là lưỡng bức hỏa mặt, đều là dùng ghen ghét cực kỳ tàn ác đích thủ đoạn tại cha tấn trưởng ngư quy minh cùng trưởng ngư hiên phụ tử. Ngay sau đó, bên trong truyền đến Tể Xuyên Đan Viễn khiêu khích cùng tiến chiến. Trường ngư Đường Sinh, nếu như chứng kiến cái này Ngọc Giản Tiểu chứng minh ngươi không có bị của ta đang độc cho chết, điều này nói rõ, ngươi vẫn có chút buồn sự. Như thế nào, muốn làm rùa đen rút đầu sao? Đừng tưởng rằng trường ngư nhất tộc có thể cứu hai người này. Chuyện này, tất cả đều bởi vì ngươi mà lên. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi nếu là có đảm đương, vậy đứng ra. Ngươi muốn tiểu bọn hắn sao? Vậy đến lục quý thần tông, ta và ngươi quang minh chính đại đàn đấu một hồi. Ngươi nếu là có thể thắng ta, như vậy. Ta để lại Trường Ngư Quy Minh cùng trưởng Ngư Hiên hai người. Xem hết ngọc giản nội dung, đường sinh chăm chú nắm bắt năm đấm. Ngươi muốn tới tìm ta đàn đấu sao? Rất tốt. Ta phụng đổi đến cùng. Cái này tể xuyên đan viễn, cũng chỉ là đan hồn chi cảnh hậu kỳ, mà hắn hôm nay là đan hồn chi cảnh đại viên mãn, cao hơn tể xuyên đan viễn một bậc. Bất quá, tể xuyên đan viễn cảnh giới cao hơn đường sinh, đây cũng là ưu thế. Dù sao có chút lợi hại độc đan cũng cần đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể tu luyện đi ra. Nhưng là, đường sinh cũng có ưu thế của hắn, chính là hắn khả dĩ bách độc bất xâm. Bởi như vậy, hắn cơ hộ khả dĩ dựng ở thế bất bại. chương 627, ôm hận ẩn nhẫn. Đan đấu sao? Đường sinh chỉ cần làm được phối trí ra một loại đan độc, lại để cho tể xuyên đan viễn không cách nào cậy bỏ, như vậy hắn có thể thắng. Cho nên, giờ khắc này, đường sinh tín tâm tràn đầy. Hắn cũng cho rằng đây là cứu trường ngư quy minh cùng trường ngư hiên phương thức tốt nhất. Dù sao, cái này tể xuyên đan viễn lại để cho hắn thượng lục quý thần tông, đây cũng là muốn cùng hắn công chính đan đấu. Bởi như vậy, hắn cũng không sợ tể xuyên đan viễn thua về sau, chơi xấu không nhận nợ. Đường sinh cũng không có xúc động. Hắn lại quay người trở về phủ thành chủ, đi gặp trường ngư thanh phá. Làm sao vậy? Trường ngư thanh phá gặp đường sinh lại vòng trở lại, không khỏi hỏi. Sư tôn! Đây là vừa mới ta ở ngoài thành thu được Ngọc Giản. Đây là tể xuyên đàn viện hướng ta ở dưới chiến thư. Đường sinh nói xong, đem cái này Ngọc Giản đưa cho trưởng ngư thanh phá. a trường ngư thanh phá tiếp nhận Ngọc Giản, xem nội dung bên trong, sau đó, trầm mặc suy tư. Sư tôn, ta muốn ứng chiến. Đường sinh nói ra ý nghĩ của hắn. Người có nắm chắc thắng hắn. Trường ngư thanh phá hỏi. Hắn tuy nhiên không phải đàn tu, nhưng là, cũng biết đàn tu tầm đó đang đấu hung hiểm trình độ. Đan đấu mà bắt đầu, thực sự không phải là ai đan thuật cao, ai tiểu nhất định sẽ chiến thắng. Kinh nghiệm rất trọng yếu, đan phương cũng rất trọng yếu. Một cái thực lực yếu đích đan tu, đạt được một chương lợi hại đan Vương rất có thể có thể tại đan đấu bên trong chiến thắng mạnh mẽ hơn tự mình đan tu. Ta có nắm chắc. Đường sinh chém đinh chặt sát nói. Ngươi có nắm chắc, rất tốt. Thế nhưng không phải hiện tại. Trường ngư thanh phá nói ra. Kỳ thật, trong lòng của hắn, Hay là cho rằng đường sinh đan tu thực lực không bằng tể xuyên đan viễn dù sao đường sinh tu hành mới bao nhiêu năm mà tể xuyên Đan viễn lại tu hành bao nhiêu năm? năman tu kinh nghiệm rất trọng yếu mà kinh nghiệm chính là thời gian đến tích lui ra không phải hiện tại đường sinh có chút khó hiểu đầu tiên chúng ta trưởng ngư nhất tộc hôm nay đang tại toàn lực an bài nghị cách cứu viện trưởng ngư quy Minh cùng trưởng Ngư Hiên hành động hơn nữa hành động tiến triển được rất thuận lợi cũng rất có hiệu quả tiếp theo ngươi vừa hiện thân Trường Ngư thanh phá tiểu nóng lòng ước ngươi đàn đấu. Điều này nói rõ, hắn so ngươi càng gấp. Địch nhân nóng nảy sẽ lộ ra sơ hở, chúng ta càng cần nữa tỉnh táo. Cuối cùng, vẫn là của ngươi thực lực. Vị sư không thể thượng thần giới, ngươi nếu là một mình thượng lục quý thần tông phó ước đàn đấu, ai biết sẽ có sự tình gì phát sinh. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Tại chúng ta như thế ưu thế giới tình huống, ngươi không cần đi mạo hiểm như vậy. Trường Ngư thanh phá phân tích lấy, có thể ta nếu không phải đi Cái kia quy minh sư huynh cùng trường ngư hiên bọn hắn, chẳng phải là muốn tiếp tục chịu khổ. Đường sinh nói ra, thu lấy điểm ấy khổ, coi như là đối với bọn họ tôi luyện A. Tu đạo một đường, ở đâu có thể thuận buồm xuôi gió. Trường ngư thanh phá nói ra, đường sinh hay là do dự, cảm thấy trong nội tâm băn khoăn. Trường ngư thanh phá nhìn ra đường sinh tâm tư, hắn nói ra, ngươi nếu là cảm thấy trong nội tâm băn khoăn, vậy có lẽ cố gắng tăng lên thực lực. Chờ ngươi thực lực cường đại đến địch nhân sợ hãi tình trạng. Địch nhân dĩ nhiên là không dám tới trêu chọc ngươi rồi. Sư tôn, ta hiểu được. Ta cái này đi chấn long tế đàn, tìm được đến tiếp sau công pháp, sau đó trở thành trấn long chi tử. Ta tất nhiên lại để cho cái kêu tể xuyên đan viễn vì hắn sợ tác sở vi trả giá thật nhiều. Đường sinh chịu đựng lửa giận trong lòng cùng sắc ý, lớn tiếng nói. Rất tốt. Ngươi đi đi. yên tâm đi, sư tôn cam đoàn với ngươi, cái kêu tể xuyên đan viễn tuyệt đối không dám giết ngươi quy minh sư huynh cùng trưởng ngư hiên. Hắn nếu là giám giết, sư tôn tất nhiên sẽ lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Trường ngư thanh phá nói ra. Ừ. Đường sinh gật gật đầu. Ngươi nói, kẻ này thật sự trở về sao? Thể xuyên đan viễn nữ mày. Ngươi không phải tại ngọc giản thượng lưu lại đan độc sao? Ta đã vừa mới nhận được tình báo, cái kia đan độc, độc không chết hắn. Như thế xem ra, kẻ này đan đạo chi thuật, không giới ngươi. Hắn giống như này đan đạo y hệ thuật, lại còn trẻ thiên tài, tâm cao khí ngạo. Trọng nghĩa khi mà nhẹ sinh tử, sao có thể nhẫn mãi được? Người an tâm ở chỗ này chờ đãi là được. Hắn hội thượng lục quý thần tông đến. Lân thử Dần long một bộ hết thể đều tại hắn nắm giữ loại này tư thái. Kỳ thật, cái này tể xuyên đan viễn cùng đường sinh đan đấu, bất quá là hắn chủ đạo một hồi sát cục ngồi nhử mà thôi. Đã có hỏa viêm long tộc cao thủ, âm thầm lẹn vào đến tử quý thần quốc ở bên trong. Chỉ cần đường sinh xuất hiện, như vậy, hắn tìm đến cơ hội giết chết đường sinh. nhưng mà, Hãy đợi à các loại, lại không có đợi đến lúc đường sinh tới đón chiến tin tức. Một cha mới biết được, đường sinh đã đã đi ra kiếm chủng chi vực. Hắn chưa có tới ứng chiến. Thể xuyên đan viễn lạnh lùng nhìn xem lân thử Dần long. Trước khi nói được lời thề son sắt bây giờ người ta chưa có tới. Vẽ mặt đi à. Lân thử Dần long cũng có chút cảm thấy thể diện không nhìn được. Hắn đành phải nói ra, kẻ này nếu như chưa có tới ứng chiến, cái kia chính là đi tìm chấn long tế đàn đi rồi. Hắn nóng lòng đi tăng thực lực lên. Chỉ sợ, rồi trở về thời điểm, cái kia chính là muốn mạng của ngươi. Trấn Long chi tử, thật đúng khủng bố như thế. Thể xuyên Đan Viễn sắc mặt cũng khẽ biến bắt đầu. Kể từ bây giờ xem, đường sinh kẻ này mới chỉ là thần vị cảnh sơ kỳ, cũng đã khả dĩ đơn giản phong trấn tử quý dương thành loại này huyền dai cấp độ thần pháp cảnh đại viên mãn. Nếu để cho hắn cảnh giới đột phá, tiếp tục phát triển xuống dưới, cái kia còn phải hạ. Chỉ sợ chứng được thần vương xưng hô, cũng là chuyện sớm hay muộn. Bởi như vậy, Hắn khả năng thật sự tiếu nguy hiểm. Không biết như thế nào. Giờ phút này tể xuyên đan viễn, nội tâm đột nhiên có loại hối hận. Người chết không thể phục sinh. Con trai của hắn tể xuyên ngao chi tử, nói cho cùng, cũng là hắn tự tìm. Hắn vốn tưởng rằng đường sinh là con sâu cái kiến, khả dĩ đơn giản bóc chết, nhưng mà ai biết, kẻ này lớn như vậy địa vị. Hơn nữa quật khởi được nhanh như vậy. Trấn Long chi tử, dám tạo phản chúng ta thập đại Long tộc. Người cứ nói đi. Lân thử dân long lường hướng thần sắc khó coi tể xuyên đan viễn. Hán tựa hồ xem thấu giờ phút này tể xuyên đan viễn tâm tư, nói ra, như thế nào, sợ. Đã hối hận. Sợ. Ta cũng là điều tra điện tịch. hắn chỉ là đạt được chấn long truyền thừa mà thôi. Nếu muốn trở thành chấn long chi tử, có thể cũng không dễ dàng. Tể xuyên đan viễn nói ra. Người nói được ngược lại là không có sai. Thế gian này, có thể có được chấn long truyền thừa người có rất nhiều, có thể cuối cùng. Có thể cuối cùng nhất trở thành Trấn Long Chi Tử, mỗi một lần, cũng chỉ có 10 người. Cái này Trấn Long Chi Tử cạnh tranh, phi thường kịch liệt. Thậm chí, bọn hắn những, này Trấn Long truyền thừa chi nhân, sẽ vì Trấn Long Chi Tử vị trí, tự giết lẫn nhau. Có lẽ, không cần chúng ta động tay, kẻ này sẽ chết tại Trấn Long Chi Tử vị tranh đoạt bên trong. Lân thử dần Long nói ra, về những tin tức này, hắn hay là cố ý hồi trở lại hỏa viêm Long Tộc bên trong đọc qua cổ xưa điển tịch điều tra một phen. Trấn Long truyền thừa chi nhân, cũng giống như cái này, trường ngư đường sinh biến thái như vậy sao? Thể xuyên đan viện dung động lấy. 300 triệu 600 ngàn năm một lần Trấn Long chi tử xuất thế, đang mang lấy chúng ta Long tộc tộc vận, cũng là chúng ta Long tộc 300 triệu 600 ngàn năm một lần đại kiếp nạn. Người cứ nói đi. Lại nói đạo cái này thời điểm, lân thử dần Long dừng lại một chút. Tại nơi này lập tức, hắn trong con người, lập lẹ qua một vòng kinh hái chi sắc. chương 628, Trấn Long chi sợ. Thể xuyên đàn viễn rửa hai lắng nghe. Dù sao, tại bên ngoài truyền lưu cổ xưa trong điện tịch, đối với chấn long chi tử ghi lại, ít càng thêm ít. Lân thử dần long trong con ngươi kinh hãi chi sắc, chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn tiếp tục nói, ta khả dĩ minh xác nói cho người biết. Cuối cùng nhất tuyển ra 10 vị chấn long chi tử, mỗi người thực lực, cũng có thể đơn giản đổ sắt thần hoàng. Cái gì? Đơn giản đổ sắt thần hoàng? Thể xuyên đan viễn nghe nói như thế, cả người cơ hồ muốn nhảy dựng lên. phải biết rằng Toàn bộ lục quý thần tông thần hoàng cường giả, cũng tiểu như vậy mấy vị mà thôi. Mà tông chủ lục quý Thánh Ngô, là được một vị thần hoàng cường giả. Hắn biết rõ thần hoàng cường giả khủng bố. Trấn Long chi tử, rõ ràng khả dĩ đơn giản đổ sát thần hoàng. Cái kia muốn nhiều khủng bố A Nếu không khủng bố, ngươi cho rằng, 10 người này, có thể làm cho chúng ta thập đại long tộc như thế chi sợ hãi, dùng chi trở thành chúng ta long tộc mỗi 300 triệu 600 ngàn năm, muốn luân hồi kinh lịch một hồi đại kiếp nạn mấy. Lân thử Dần Long nói đến đây thời điểm, thanh âm phát run bắt đầu. Hôm nay, chấn Long truyền thừa chi nhân đã xuất thế thiệt nhiều vị, mà chấn Long chi tử đã bắt đầu tuyển bằng rồi, trận này Long tộc đại kiếp nạn khí tức, cũng càng ngày càng gần. Tại đường sinh trên người, hắn đã ngửi được cái kia lại để cho hắn theo huyết dịch đến linh hồn đều kinh hại khí tức. Cho nên, hắn nhất định phải đường sinh chết. Chấn Long truyền thừa chi nhân, có thể giết một cái tính toán một cái. Cái này, thể xuyên Đan viễn đã không biết nên nói cái gì. Cái kia? Cái kia kẻ này, có hay không trở thành chấn long chi tử khả năng? Thể xuyên Đan viện thanh âm cũng phát run mà hỏi. Hắn biết nói, nếu như đường sinh có thể trở thành chấn long chi tử, như vậy, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Chỉ sợ toàn bộ lục quý thần tông ra mặt bảo vệ hắn, cũng không nhất định giữ được. Chuyện tương lai, ai nói được chuẩn? Bất quá, kể từ bây giờ xem, kẻ này thực lực còn không được, chỗ cho thấy đến thiên phú ngộ tính, hay là quá kém điểm? rất có thể là phá hôi các loại tiểu nhân vật. Bất quá cho dù là phá hôi các loại tiểu nhân vật, chúng ta cũng không thể phất lờ. Ai biết, hắn cuối cùng nhất có thể hay không lịch tập, kích. Lân thử dần Long nói ra. Kỳ thật, thế gian này hòa phúc, đều là tương đối ứng. Trấn Long tri tử, chính là bọn hắn thập đại Long tộc khắc tinh, cũng là bọn hắn thập đại Long tộc đại kiếp nạn. Trái lại, nếu như bọn hắn thập đại Long tộc có thể ngăn cản được trấn Long tri tử, có thể vượt qua trận này đại kiếp nạn, như vậy, Tại kế tiếp 300 triệu 600 ngàn năm ở bên trong, bọn hắn thập đại long tộc liền có thể đạt được kéo dài tộc vận cơ hội, thậm chí tộc vận sẽ kéo dài đi cường. Mà bọn hắn những, này long tộc, ai nếu là có thể đủ chém giết một vị trấn long truyền thừa chi nhân, cũng có thể đạt được đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Đây cũng là lân thử dần long muốn đuổi giết đường sinh một trong những nguyên nhân. Kẻ này mới thần vị cảnh, cũng đã đan hồn chi cảnh đàn tu, đan đạo chi thuật không hề ta phía trên. chính diện đối chiến Khả dĩ trấn áp thần pháp cảnh đại viên mãn tử quý Dương Thành. Chính yếu nhất, hắn tu hành mới hơn 500 năm. Như vậy tuổi thọ, thực lực như vậy, thiên phú của hắn ngộ tính coi như chênh lệnh. Hắn còn có thể có thể là pháo hôi loại tiểu nhân vật. Thể xuyên đan viễn cơ hồ muốn hét dầm lên. Nếu như như vậy yêu nghiệt, coi như thiên phú ngộ tính chênh lệnh, coi như là pháo hôi tiểu nhân vật. Như vậy, bọn hắn những tu luyện này mấy trăm hơn một vạn năm đám lao giả này, lại tính toán cái gì? Phế vật rác sao Trấn long chi tử, dám tạo phản chúng ta thập đại long tộc, trở thành chúng ta thập đại long tộc 300 triệu 600 ngàn năm một lần đại kiếp nạn mấy. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này 10 cái vị trí người, tụ tập khả di theo chúng ta thập đại long tộc tương đối nhanh đến vận số. Trên người bọn họ đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, cũng không phải là tầm thường thiên tuyển chi tử, luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử đợi có thể so sánh với. Ta khả di rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Theo chúng ta hỏa viêm long tộc bên trong thu thập đến tin tức. Xa đừng nói rồi, tựu lần này Trấn Long truyền thừa chi nhân, có mấy vị yêu nghiệt biến thái, tu hành chưa đủ ngàn năm, đã tại vạn thần chi điện, đã lấy được thần hoàng danh xưng rồi. Hơn nữa, chúng ta thập đại long tộc vài vị thần hoàng cương giả, đều chết ở cái kia mấy vị yêu nghiệt biến thái phía dưới. Cứ như vậy, cái kia mấy vị yêu nghiệt biến thái, còn không phải cuối cùng Trấn Long chi tử. Nói đến đây, lân thử dần long cả người đều run dày lên. Cái gì? Tề Xuyên Đan viễn cả người trực tiếp nhảy dựng lên, thanh âm rốt cục hét dầm lên. Chơi ạ! Tu hành chưa đủ ngàn năm, tựu là thần hoàng cường giả, có thể đồ sát thập đại long tộc thần hoàng cường giả?" Hắn tựa như đã nghe được cái gì đầm rồng hang hổ đồng dạng. "Nhưng này dạng sự tình, nhân vật như vậy, lại thật sự tồn tại." Người nói, cái này Trường Ngư Đường sinh hôm nay liền thần vương thực lực đều không đạt được, cùng những chấn long truyền thừa đó chi nhân so với, có phải hay không phế vật rắp rưởi, có phải hay không pháo hôi cấp bậc tiểu nhân vật? Lân thử dần long nói ra, quà hồng chọn nguyên nghiết, mà hắn cũng chỉ dám đối với giao đường sinh nhỏ như vậy nhân vật. Xác thực, xác thực cái này trường ngư đường sinh nếu là cùng những chấn long chuyển thừa đó yêu nghiệt chi nhân so với, hắn coi như là rác rưởi phế vật, là cái loại này pháo hôi cấp bậc tiểu nhân vật. Thể xuyên đàn viễn gật gật đầu, hắn coi như là nhẹ nhàng thở ra. Như vậy xem ra, đường sinh nếu như đi chấn long tế đàn, tham gia chấn long chi tử vị tranh đoạn, 89 phần 10 tiểu chết rồi hắn cũng không có cái gì phải sợ được rồi. Đường Sinh nghe theo sư Tôn Trường Ngư thanh phá ý kiến, lựa chọn tạm thời ở ẩn nhẫn, đi trước tìm kiếm trấn Long tế Đàn, tìm kiếm trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Hắn lại lần nữa mai danh ẩn tích, cải biến dung mạo, Trường Ngư thanh phá lại là Đường Sinh tại Trường Ngư nhất tộc ở bên trong một lần nữa thay đổi một thân phận. Thần giới, Nam Kiền chi vực. Đây là một cái so lục quý chi vực còn muốn lớn hơn thần vực, trưởng quản tại đây chính là Nam Kiền Thần Tông. Nam Kiền Thần Tông tọa hạ Có 9 đại thần quốc, phụ trợ trưởng quản toàn bộ Nam Kiền Chi vực rộng lớn lãnh thổ quốc gia. Nam Kiền thần tông cùng lục quý thần tông không sai biệt lắm, đều là cùng lòng tộc quan hệ không tốt tông môn thế lực. Trường Ngư thanh phá lại để cho đường sinh lựa chọn tại đây thần giới, còn có một nguyên nhân, bởi vì Kim Kiền thần quốc trưởng Ngư phân thành thành chủ, chính là trường Ngư thanh phá ba đổ đệ trưởng Ngư Giang Tuyển, thì ra là đường sinh Tam Sư Minh. Sư đệ, người rốt cuộc đã tới. Trường Ngư Giang Tuyển nhìn thấy đường sinh về sau lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Hắn sớm đã đem truyền tống trận phong tỏa, chỉ có một mình hắn tới nơi này. Cảnh giới của hắn cũng là thần huyền cảnh đại viên mãn, bất quá, thực lực so với trường Ngư Quy Minh cường đại hơn nhiều. Bái kiến Giang Tuyền sư huynh. Đường Sinh hành lễ. Nơi này cách Lục Quý Chi vực không biết rất xa, cho dù là truyền tống trận, cũng cần truyền tống một hồi lâu. Trường Ngư Giang Tuyền dò xét cẩn thận lấy Đường Sinh, chỉ thấy Đường Sinh đã ẩn tàng tu vi hòa khí tức, nhìn về phía trên giống như là tầm thường thần vị cảnh. Nếu không là đã sớm biết đạo thân phận của đường sinh, hắn căn bản nhìn không ra manh mối gì. Nghĩ đến đường sinh tại lục quý tri vực sở tác sở vi, trường ngư giang tuyển trong nội tâm nghiêm nghị, càng phát ra không dám lãnh đạo. Đi, chúng ta đi uống rượu. Sư đệ, lúc này ngươi cần phải tại sư huynh tại đây nhiều ngốc chút ít thời gian. Sư huynh mang ngươi hảo hảo dạo chơi cái này nam kiền chi vực. Trường ngư giang lôi kéo đường sinh tay, nhiệt tình nói. chương 629, Trấn Long Tăng Kiếp. Đối mặt trường ngư giang tuyền nhiệt tình mời, đường sinh không thể không nể tình. Bất quá, tâm niệm lấy trường ngư quy minh cùng trường ngư hiên an Uy dừng lại 3 ngày, cũng liền cáo tử. Hắn tìm kiếm thần cách nội trấn long chi khí dẫn dắt, hướng phía kêu gọi hắn Trấn long tế đàn mà đi. Hắn có không la bàn. Cho nên, khả dĩ miễn đi phi hành thuật khổ, trực tiếp chuyển tống mà đi. Hòa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương đoạt xá chi nhớ, trợ giúp đường sinh rất lớn, lại để cho đường sinh đối với thần giới vô cùng nhiều địa phương Cũng có thể theo trong trí nhớ của bọn hắn có rất kỹ càng rất hiểu rõ. Cái này so đường sinh theo thông thiên thần trong liên minh mua sắm thần giới địa đồ, kỹ càng cùng đáng tin cậy rất nhiều. Bởi vì không biết cái kia trấn long tế đàn vị trí cụ thể, đến cùng ở địa phương nào. Đường sinh chỉ có thể đủ không la bàn truyền tống một khoảng cách, sau đó lại cảm ứng một chút phương vị. Đây là ngốc nhất phương pháp, cũng là thực dụng nhất phương pháp. Càng đi về phía trước, tự là thiên hóa chi vực rồi. Nơi đó là thân hỏa viêm long tộc phạm vi thế lực Đường sinh tại một chỗ bên trên bình nguyên hiển lộ thân hình. Hắn cảm ứng một chút chấn long tế đàn kêu gọi phương hướng, ngầm đầu hướng phía đông nam phương hướng nhìn lại. Lão đại, sợ cái gì? Chúng ta lợi hại như vậy, ai dám chọc chúng? Tiểu hỏa tràn đầy không quan tâm. Phải biết rằng, nó hôm nay thế nhưng mà linh pháp cảnh đại viên mãn cường giả. Đúng đấy, là được. Đường sinh lão đại cùng tiểu hỏa lão đại lợi hại như vậy, ai dám đến trêu chọc chúng ta? Tiểu kiếm theo tiểu hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ ở bên trong lộ ra cái đầu, cũng lớn tiếng ồn nào lấy. Đường sinh không để ý đến cái này hai cái tiểu ra hỏa. Hắn thực lực hôm nay là cường, có thể ở tại thần giới ở bên trong, thì ra là nhị lưu cường giả cấp bậc. Chỉ có có thể thu hoạch thần vương danh hiệu cường giả, mới có thể xưng là nhất lưu cường giả. Hắn hôm nay cách nhất lưu cường giả, còn có rất lớn chênh lệch Chúng ta đi. Đường sinh thần niệm khẽ động, lại lần nữa phát động không la bàn, cảm ứng hư không vị diện. Sau đó tập trung một cái không gian tọa độ. Trực tiếp truyền tống đi qua. Lúc này đây truyền tống, trực tiếp vượt qua thiên hóa chi vực, xuất hiện tại lôi su chi vực ở bên trong. Ồ, có lẽ nhanh đến rồi. Đường sinh xuất hiện tại lôi su chi vực một mảnh đầm lấy trong đất. Ở chỗ này thời điểm, hắn cảm nhận được cái kia nguyên bản yếu ớt chấn long tế đàn cảm ứng, trở nên mãnh liệt bắt đầu. Hắn con người phát sáng lên. Hỏa giao chi vực. Nơi này là hỏa giao nhất tộc địa bàn. Hỏa giao nhất tộc cũng là hỏa viêm long tộc ngồi xuống thập đại Vương tộc một trong nếu bàn về thực lực cường đại toàn bộ hỏa giao nhất tộc chỉnh thể thực lực so với kiếm chủng thần tông lục quý thần tông những này đều cường đại hơn gấp mấy chủ phải biết rằng ở tại thần giới kiếm chủng thần tông lục quý thần tông bất quá là nhị lưu tông môn thế lực mà thôi mà hỏa giao nhất tộc khả dĩ được xưng tụng là nhất lưu tộc đàn thế lực nhị Lưu tông môn thực lực thần hoàng cấp bậc cườngng giả cũng cũng chỉ có tông chủ cùng mấy vị Thái thượng trưởng lãoo là mà thôi Số lượng có hạn, mà nhất lưu tộc đàn thế lực, sẽ cầm hỏa giao nhất tộc mà nói A. Đường sinh căn cứ hỏa viêm kiểu anh đoạt xá trí nhớ tin tức, biết được toàn bộ hỏa giao nhất tộc, riêng là thần hoàng cấp bậc danh xương cường giả, thì có mấy trăm vị, mà thu hoạch được trong truyền thuyết thần đế danh hiệu Lao Tổ Tông, chí ít có 5 người. Về phần thần vương cấp bậc Cường giả, cái kia số lượng cũng không biết bao nhiêu. Không nghĩ tới, cái này trấn long tế đàn địa chỉ, dĩ nhiên là tại hỏa giao nhất tộc lãnh thổ quốc gia nội Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Kiếm chủng thần tông phó tông chủ rực mã diêm giao, tiếp trước là được hỏa giao nhất tộc cường giả truyền thế. Bất quá, toàn bộ hỏa giao nhất tộc cũng không phải phòng thủ kiên cố, trong tộc phe phái cùng nội đấu rất nhiều. Từng cái thần hoàng cường giả đều độc lập đi ra ngoài, tụ lại một đám thần vương, tại hỏa giao chi vực ở bên trong thành lập thần quốc. Mấy trăm vị thần hoàng cường giả, cho nên, cái này hỏa giao chi vực nội, thì có mấy trăm thần quốc. Phân quốc, vậy tương đương với ở riêng liên quan đến đã đến bản thân tư lợi. Cho nên, hỏa giao nhất tộc từ chỉnh thể mà nói, tựa hồ tộc đàn thực lực rất cường đại. Có thể một mình đến xem, từng cái thần quốc thực lực, có chút đều chưa hẳn so ra mà vượt kiếm trùng thần tông, lục quý thần tông những. Này nhị lưu tông môn thực lực. Hỏa giao nhất tộc, tự là chia rẽ. Trừ phi tộc đàn tao ngộ đến sinh tử diệt tộc họa, nếu không, cái này mấy trăm thần quốc, căn bản không có khả năng hợp tại một chỗ. Đường Sinh xem hết hỏa viêm cửu anh đoạt xá chi nhớ phần này tin tức về sau, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn nghĩ lại, bọn hắn chấn long chi tử xuất thế, liền thập đại long tộc đều tràn đầy nguy cơ, hỏa giao nhất tộc có thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ, mỗi khi cái lúc này, chia rẽ hỏa giao nhất tộc cũng chầm chậm hướng đi đoàn kết, cũng không không thể biết được. Xem trước một chút chấn long tế đàn đến cùng tại cái đó xác thực vị trí. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Tại hỏa giao chi vực ở bên trong, Đường sinh cũng không dám quá làm càn. Sương Nguyên Thần Quốc Thống trị tại đây Thần Hoàng gọi là Hỏa Giao Sương Nguyên, ngồi xuống có hơn 200 vị Thần Vương Cường Giả. Toàn bộ Sương Nguyên Thần Quốc nội, còn có tộc khác bầy ở chỗ này xây thành trì. Tại Sương Nguyên Thần Quốc viêm tuyết sơn mạch ở chỗ sâu trong, một tòa lại tầm thường bất quá ngọn núi bên trong. Đường sinh trong thức hải Trấn Long Tế Đàn la lên, sẽ tới nguyên ở ngọn sơn phong này ở bên trong. Tiến vào lòng núi. Long đất 3.000 m ở chỗ, có một chỗ cổ xưa Tế Đàn Tế đàn không lớn, thì ra là phạm vi trăm mét tả hữu. Đường sinh bước vào cái này cổ xưa tế đàn ở bên trong, một cái không mang theo một kia cảm tình thanh âm vang lên, ta là Trấn Long Chi Linh, trưởng quản Trấn Long truyền thừa hết thệ công việc. Hoan nên ngươi tới đến cái này Trấn Long tế đàn. Thỉnh ngươi hướng cái này tế đàn rót vào Trấn Long buồn nguyên, đem cái này Trấn Long tế đàn kích hoạt. Trấn Long tế linh tựu tương đương với luân hồi điện linh không sai biệt lắm. Đường sinh cũng không có đa tưởng, rồi ra trường đến. Giang tại cái này cổ xưa trấn long trên tế đàn. Trấn long buồn nguyên kích động. Theo đường sinh trong tay, mãnh liệt tiến vào tế đàn ở bên trong. Giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đạt được đường sinh tinh thuần nguyên ngông trấn long buồn nguyên rót vào, toàn bộ tế đàn bắt đầu run rẩy lên. Trung quanh hư không bắt đầu hiện ra từng đạo huyết sắc trấn long phù văn, thời gian dần qua quanh quẩn tại đường sinh thân thể chúng quanh. Phản phất là cảm ứng được đường sinh tinh thuần chấn long buồn nguyên đã đạt đến nào đó trình độ, bọn hắn dung nhập đã đến đường sinh trong thân thể. Anh. Tại nơi này lập tức, đường sinh thân thể cùng thần hồn, phản phất nổ tung giống như, bắt đầu sôi trào lên. Cùng lúc đó, đường sinh trong đầu, nhiều ra một cổ truyền thừa tin tức, đây là Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Trấn Long Tam Kiếp Công Trấn Long Tam Kiếp Công, tổng cộng có tầng 3, đối ứng lấy thần vị cảnh, thần đang cảnh, thần huyền cảnh. Mỗi một tầng tu luyện tới đại viên mãn thời điểm, hội dẫn động ở giữa thiên điệu kiếp khí, rót vào bản thân, hình thành một hồi sinh tử kiếp số. Nếu như độ bất quá trận này kiếp số, như vậy, chính mình sẽ gặp thai kiếp mấy tan thành mây khói. Nếu như vượt qua kiếp số, đó chính là đại nạn không chết, hết cùng lại thông, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Bản thân đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, tựu như là hóa kén thành bướm giống như, hai kiếp mấy qua đi đều có một lần bay vọt về trước. Trấn Long Tam kiếp, tự cần vượt qua ba lượt sinh tử kiếp số. Ba lượt kiếp số đều có thể vượt qua, như vậy, có thể trở thành Trấn Long chi tử hậu tuyển người. Đi tham gia Trấn Long Chi Tử 10 cái danh ngạch tranh đoạn. chương 630, kiếp số gia thân. Nguyên lai, like, tu luyện Trấn Long Tam Kiếp, mới được là thu hoạch Trấn Long Chi Tử khảo hoạch tư cách bắt đầu mà thôi. Đạt được cái này cổ truyền thừa tin tức về sau, đường sinh hiểu rõ ra. Muốn trở thành Trấn Long Chi Tử, hắn còn có rất lớn lên đường phải đi. Bất quá, rốt cục tìm được Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Tuy chỉ có tầng 3, nhưng là, đối với đường sinh mà nói, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hắn bắt đầu tinh tế xem cái này chấn Long Tam tiếp công trong khi tu luyện cho cùng công pháp áo nghĩa nó không hề thuộc bổn phận quyển sách cùng ngoại thiên toàn bộ chấn Long Tam tiếp công ở bên trong là được cẩn chứa đánh mạng áo nghĩa tìm hiểu muốn tu luyện cái này bản công pháp cần đồ Long dùng Long huyết làm dẫn bố trí kết đàn sau đó thời gian dần qua đem bản thân đại cơ duyên đại khí vận cùng đại mệnh số đều chuyển biến trở thành kiếp số tầng thứ nhất này tu luyện cần đồ sát ít nhất là thần vị dai Trấn Long dùng hắn Long huyết làm dẫn Độ sát chân long đẳng cấp càng cao, long huyết vượt tinh thuần, cái này trấn long tam kiếp công y lực lại càng lớn. Nghĩ vậy, đường sinh con người lóe ra. Ở trước mặt của hắn, hiện ra long huyết ngọc vòng tay đến. Long huyết ngọc vòng tay nội, tiêu hấp đầy hỏa viêm cửu anh chân long chi huyết. Đây là một vị thần linh cảnh đại viên mãn thần hoàng cường giả long huyết tinh huyết. Ta ngay từ đầu, tiểu lấy thần linh cảnh đại viên mãn long tộc thần hoàng máu huyết đến tu luyện trấn long tam kiếp công, những thứ khác trấn long truyền thừa người, ai tu luyện khởi điểm như ta cao. Đường sinh trong nội tâm có chút tiểu hướng phấn. toàn bộ Trấn Long chi tử tuyển bạn, ti là vô số Trấn Long chuyển thừa chi nhân một hồi khôn sống sốngạ chết cạnh tranh tu luyện của hắn khởi điểm cao đó chính là hắn ưu Thế mà hắn Trấn Long Tam kiếp công Mỹ lực cũng đem so với mặt khác cùng dai Trấn Long chuyển thừa người đi lực đại tầng thứ nhất kiếp công tu luyện cần đồ sát thần vị dai đã ngoài chân Long tầng thứ hai kiếp công tu luyện cần đồ sát thần đan cảnh đã ngoài chân Long tầng thứ ba Kiếp công tu luyện cần đồ sát thần huyền cảnh đã ngoài chân Long Dùng cái này suy ra, chi tiết lại đạt được hướng thượng trấn long truyền thừa công pháp, chẳng phải là muốn đồ sắt thần pháp cảnh, thần linh cảnh, thần dương cảnh trấn long. Muốn tu luyện trấn long tam kiếp công, tựu cần đồ long. Cũng khó trách trấn long truyền thừa nhân hòa long tộc cựu hận không chết không nớt. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. quả nó. Ta trước tu luyện của ta trấn long tam kiếp công. Đường sinh có chút không thể chờ đợi được. Thế linh, xin hỏi, còn có cái gì phân phó sao? Đường sinh hỏi. đã không có Từ giờ trở đi, ngươi liền trở thành Trấn Long truyền thừa người bị khảo hạch. Ngươi kế tiếp nhiệm vụ, tiểu là đem Trấn Long tam tiếp công tu luyện tới Đại Viên Mãn. Thế Linh Thanh âm văng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Trấn Long tế đàn cũng bắt đầu sụp đổ. Đây chỉ là một lần truyền thừa, truyền thừa hoàn tất về sau, sứ mạng của nó cũng tiểu hoàn thành. Đường sinh cũng không có nghĩ đến vậy mà hội làm như vậy giòn lưu loát. Chúng ta đây cũng ly khai A. Đường sinh đối với trong thức hải hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Không la bàn hiện hiện ở trước mặt của hắn, ý niệm trong đầu dẫn động, hắn trực tiếp chuyển tống đến gần đây một tòa trường ngư phân nội thành, sau đó thông qua trường ngư phân thành trở về kiếm chủng chi vực. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Hắn muốn tại kiếm chủng chi vực ở bên trong bế quan, đem cái này Trấn Long tam kiếp công đệ nhất kiếp công pháp tu luyện thành công. Đường sinh đi trước thấy trường ngư thanh phá. Trở về hả? Trấn Long chuyển thừa đến tiếp sau công pháp, đã tìm được. Trường ngư thanh phá không nghĩ tới đường sinh nhanh như vậy sẽ trở lại. Ừ. Đường sinh gật gật đầu, hắn đem chấn long tam kiếp công sự tình nói một lần. Chấn long tam kiếp công tại hắn trong thức hải, chỉ có truyền thừa áo nghĩa, hắn cũng không cách nào đem những. Này truyền thừa áo nghĩa truyền cho trưởng ngư thanh phá. Chỉ có thể đủ dựa vào hắn biểu đạt kể rõ. Theo sự miêu tả của người lên, ngược lại là nhìn không ra cái này chấn long tam kiếp công mạnh yếu, bất quá, tu luyện của nó, có thể đem tu sĩ bản thân đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số, đều chuyển hóa trở thành kiếp số. Sau đó thông qua độ sinh tử đại kiếp, phá rồi lại lập, dùng lại được từ thân đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số cao hơn một cái bậc thang. Như vậy công pháp, quả thực không thể tưởng tượng, phá vỡ của ta lý giải. Trường ngư thanh phá rất là rung động. Phải biết rằng, tu sĩ bản thân đại cơ duyên, đại vận khí, đại mệnh số, theo tu vi cảnh giới đề cao, nó sẽ thời gian dần qua suy yếu xuống. Bởi vì tại đây trong quá trình, cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số đều thời gian dần qua thực hiện trở thành tu sĩ cảnh giới cùng thực lực. Cái này cũng là được rất nhiều tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định về sau, tiểu chi trệ không tiến, không có lúc tuổi còn trẻ cái loại nầy thiên tài nhuệ khí một trong những nguyên nhân. Nhưng này trấn long tam kiếp công lại bất đồng. Nó ngược lại vượt tu luyện, tu sĩ cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số vượt cường. Quả thực tiểu là vi phạm với thiên đạo pháp tắc vận chuyển lẽ thường A. Muốn tu luyện này công, liền nếu không đoạn đồ long. Hơn nữa, đồ sát long tộc càng lợi hại Môn công pháp này uy lực càng lớn. Cũng trách không được long tộc hội tức giận, muốn đem sở hữu tất cả trấn long truyền thừa chi nhân đổ sát sạch sẽ. Trường ngư thanh phá cảm khai lấy. Hắn nhìn xem đường sinh, hỏi người đổ sát long tộc đến sao? Cái thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Long tộc cũng không phải trời sinh cao quý. Dựa vào cái gì không thể đổ sát long tộc? Ta trước kia từng có một hồi cơ duyên, tại hạ giới thời điểm, đổ sát qua một đầu chân long. Hiện tại, còn có hắn chân long chi huyết. Ta muốn dùng nó đến trước tu luyện một phen Đường sinh nói ra. Rất tốt. Trường ngư thanh phá gật gật đầu. Tộc khác bầy có lẽ sẽ sợ long tộc, có thể bọn hắn trưởng ngư nhất tộc tại hạ thần giới, có thể không sợ cái gì long tộc. Sư tôn, Quy Minh Sư Huynh cùng trường ngư hiền, hôm nay tình huống thế nào? Đường sinh hỏi. Tể xuyên đan viễn lão già hoặc kia, hay là không chịu đi vào khuôn khổ? Bất quá, bọn hắn cũng không dám giết người. Trường ngư thanh phá nói ra Ta nếu là đem chấn long tam kiếp công tu luyện thành công, người thứ nhất giết đúng là lao ra hỏa này. Đường sinh nghiến răng nghiến lợi. Đường sinh tại kiếm chủng chi vực thông thiên thần trong liên minh bế quan. Đã muốn một cái 50 gấp đôi nhanh chóng phòng tu luyện. Thông thiên thần mình chính là cùng thần giam điện, luân hồi thần điện, tạo hóa thần điện, huyết sắt thần minh đợi trí tôn cấp cái khác trận doanh thế lực một cái cấp bậc mà long tộc chỉ có thể đủ xem như siêu cấp tộc đàn thế lực. Cho nên, thông thiên thần mình cũng sẽ không biết e ng Đường Sinh tại Thông Thiên Thần trong Liên Minh Bế Quan, cũng không sợ Long tộc cường giả hội giết đến tận cửa. Thông Thiên Thần Minh Phòng tu luyện. Đường Sinh rất nghiêm túc bố trí một phen, thiết lập trận pháp, bố trí tốt kiếp đàn. Làm tốt tu luyện trước các loại chuẩn bị sau. Đường Sinh ý niệm trong đầu khế động, Long Huyết Ngọc vòng tay lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Dẫn. Theo Đường Sinh thần niệm khế động, Long Huyết Ngọc vòng tay nội, một cổ thần linh cảnh đại viên mãn long chi tinh huyết, bàng bạc mà xuống, dung nhập tiến Đường Sinh bố trí kiếp đan ở bên trong. Lập tức, toàn bộ kiếp đàn run rẩy lên, phát ra chói mắt tia máu. Đường Sinh không do dự, bắt đầu vận chuyển Chấn Long Tam kiếp công tầng thứ nhất kiếp công, cả người hắn cùng cả cái kiếp đàn hòa hợp nhất thể, bắt đầu hấp thu luyện hóa trải qua kiếp đàn chuyển hóa qua Long chi tinh huyết. Tại đây trong quá trình, Đường Sinh trong cơ thể Chấn Long buồn nguyên, thời gian dần qua chuyển hóa trở thành Chấn Long kiếp nguyên. Chương 631, Ngụy thần linh cảnh. Vì cái gì nói tu luyện Chấn Long Tam kiếp công lúc, chỗ đồ sắt Chấn Long càng, càng cường đại? Cái này trấn Long Tam kiếp công cũng lại càng cường đại. Dùng Đường sinh tu luyện Hỏa Viêm Cửu Anh chân Long chi huyết mà nói a. Hỏa Viêm Cửu Anh Long huyết nội, ẩn chứa hắn khi còn sống thần linh cảnh đại viên mãn pháp tắc cùng áo nghĩa. Tại hắn Long huyết bị Đường sinh thông qua kiếp đàn luyện hóa hấp thu về sau, Long huyết này pháp tắc cùng áo nghĩa cũng chầm chậm dung tiến Đường sinh thân thể cùng thần hồn ở bên trong. Nói cách khác, Đường sinh hôm nay không phải thần linh cảnh, nhưng có thể thông qua Hỏa Viêm Cửu Anh Long huyết, dung thần linh cảnh pháp tắc cùng áo nghĩa rèn luyện nhục thể của hắn cùng thần hồn. Do đó khiến cho nhục thể của hắn cùng thần hồn có đủ một ít thần linh cảnh cường giả mới có huyền diệu đáo nghĩa, thậm chí đạt tới thần linh cảnh cường độ. Mà nếu như ngươi chỉ dùng thần vị cảnh chân long chi huyết tu luyện trấn long tam kiếp công. Như vậy, ngươi thân thể rèn luyện pháp tác, chỉ có thể đủ là thần vị cảnh cấp bậc. Trên lệnh này, trực tiếp tiểu là thần linh cảnh cùng thần vị cảnh thân thể trên lệnh. Tu luyện trấn long tam kiếp công, khởi điểm rất trọng yếu. Lựa chọn long huyết đẳng cấp bất đồng Bất đồng trấn long truyền thừa chi nhân ở giữa, thực lực sai biệt cũng có cách biệt một trời. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, kỳ thật, cái này trong lúc vô hình, tiểu là cổ vũ trấn long truyền thừa chi nhân, đi đổ sát lợi hại hơn long tộc cường giả đến tu luyện. Nhưng mà, cũng có một vấn đề, bay ở đường sinh trước mặt. Nói cách khác, nếu như hắn lựa chọn dùng thần linh cảnh long huyết đến tu luyện tầng thứ nhất này công pháp, như vậy, hắn tại tu luyện tầng thứ hai công pháp thời điểm, như vậy, ít nhất cũng muốn dùng thần linh cảnh cấp bậc long huyết Lại thấp hơn cấp bậc này cũng không dùng được bởi vì nhục thể của hắn đã đạt tới cái này tầng thứ ta Long huyết Ngọc trong vòng tay long huyết có lẽ đầy đủ ta đem trấn Long Tam kiếp công theo tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ ba rồi điểm này đường sinh cũng không phải lo lắng một đầu thần linh cảnh đại viên mãn chân Long Long huyết buồn Nguyên đủ để đứng đến trên trăm đầu thần pháp cảnh đại viên mãn chân Long Long huyết buồn nguyên hơn bạn đầu thần huyền cảnh đại viên mãn Trấn Long Long huyết B Nguyên đường sinh hôm nay chỉ là thần vị cảnh mạ thôi căn bản dùng không hết hỏa viêm cửu anh cả đầu long thân thể long huyết buồn nguyên. Tại trong quá trình tu luyện, Đường Sinh ngoại trừ cảm nhận được bản thân thoát thai hoán cốt bên ngoài, hắn còn cảm nhận được tối tăm bên trong có một loại kiếp khí, thời gian dần qua tụ tập tại hắn thân thể chung quanh, phản phất nguy hiểm gì sắp ra thân đồng dạng. Cùng lúc đó, Đường Sinh cũng bắt đầu tìm hiểu Chấn Long Tam kiếp công công pháp áo nghĩa, trong tham ngộ ẩn chứa tính mạng pháp tắc chấn động. Tại đây trong quá trình, Đường Sinh tu vi chậm chạp tăng trưởng. Đảo mắt Hơn 20 năm đi qua, hơn 20 năm đối với ngoại giới mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt. Đối với trường ngư thanh phá cường giả như vậy mà nói, cũng không quá đáng là nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát thời gian. Thế nhưng mà, đối với tại 50 gấp đôi nhanh chóng phòng tu luyện đường sinh mà nói, trọn vẹn đã qua hơn 1.000 năm. Tại đây hơn 1.000 năm ở bên trong, đường sinh Trấn Long Tam kiếp công tầng thứ nhất, rốt cục tu luyện tới Đại Viên Mãn. Thân vị cảnh Đại Viên Mãn, lại hướng lên cứ cần đánh vỡ tánh mạng gông cùm xiển xích, sau đó cảnh giới mới có thể đột phá. Đường Sinh bởi vì có Long Huyết Ngọc vòng tay nguyên nhân, tại đây hơn 1000 năm ở bên trong, hắn kết hợp Trấn Long Tam tiếp công công pháp nội tánh mạng pháp tắc áo nghĩa, hắn đối với Long Huyết Ngọc vòng tay nội sinh tử áo nghĩa cũng có rất sâu tìm hiểu. Hắn sớm đã đem theo thần vị cảnh đến thần đan cảnh tánh mạng gông cùm xiển xích cho tan dã. Bất quá, hắn nhưng không cách nào đột phá. Bởi vì, tại hắn tánh mạng bổn nguyên quanh, còn quanh quẩn lấy một cổ kiếp khí. Trấn Long kiếp khí. Muốn muốn bột phá, vậy trước tiên muốn đem cái này cổ kiếp khí cho luyện hóa. Đọc chuyện ở. Như thế nào luyện hóa? Chỉ có ứng kiếp. Xem ra, ta cũng kém không nhiều lắm muốn xuất quan ứng kiếp rồi. Đường sinh tâm như gương sáng, không hề bận tâm. Hắn hôm nay, mạnh như thế nào? Liên chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Thần nghiệm khẽ động, công pháp vận chuyển. Trấn Long kiếp nguyên tại đường sinh trong cơ thể kích động lấy, hiện ra tí ti từng sợi thần linh cảnh áo nghĩa khí t Tuy nhiên không phải chân tránh thần linh cảnh buồn nguyên, thực sự khả di cũng coi là ngụy thần linh cảnh buồn nguyên. Thập đại Long Tộc vốn chính là trong thần giới siêu nhất lưu tánh mạng tộc đàn, bọn hắn vừa ra đời, tiểu tự, tự động ngưng tụ thần cách, thân thể tiểu là thần vị cảnh. Bọn hắn buồn nguyên, so tầm thường tu sĩ muốn tới được hùng hậu không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, bọn hắn còn có đặc biệt đối với thiên địa pháp tắc thiên phú. Đường sinh thân thể, thân hồn cùng buồn nguyên, đều sáp nhập vào hỏa viêm long tộc tính mạng đặc tính. bất quá Muốn phát huy hỏa viêm long tộc huyết mạch đạt thủ, còn cần trở thành huyết tu mới được. Huyết tu là được tìm hiểu huyết mạch cáo nghĩa, tố bản truy nguyên, đem huyết mạch uy lực phát huy ra đến. Cho nên, cái này hơn 1000 năm đến, Đường Sinh cũng bắt đầu tìm hiểu dung nhập trong cơ thể hắn hỏa viêm long tộc huyết mạch cáo nghĩa, lại có hỏa viêm cũ anh đoạt xa chi nhớ với tư cách phụ trợ, thời gian dần qua trở thành huyết tu, hắn cũng lĩnh ngộ huyết tâm chi kính. Đan tu, chiến tu, kiếm tu, huyết tu. Hôm nay Đường sinh thế nhưng mà bốn tu vi nhất thể, mà ở trận tu, khí tu, vu tu, thuật tu phương diện, cũng có vài phần tạo nghệ rồi, bất quá, cách nhập cảnh còn có rất lớn chênh lệch Đan tu hay là đan hồn chi cảnh đại viên mãn, chiến tu đã bước vào chiến tính chi cảnh, mà kiếm tu hay là kiếm tâm chi cảnh đại viên mãn, về phân huyết tu, mới huyết tâm chi kính sơ kỳ Ta hôm nay tuy nhiên còn không có có đi vạn thần chi điện ở bên trong đi tìm hiểu pháp tác đạo tâm, thu hoạch thần vương danh xưng nhưng là... Dùng ta thực lực hôm nay, chỉ sợ nhập dai thần vương cứng, giả, ta cũng có sức đánh một trận rồi. Đường sinh có cái này tự tin. Lao đại, ta tiểu hỏa cũng muốn lĩnh nộ pháp tắc đạo tâm, trở thành thần vương. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, nó la lớn. So với việc đường sinh tại kiếm tu thượng trì trệ không tiến, tiểu hỏa tại kiếm tu lên, rốt cục có chỗ đột phá, đạt đến kiếm tính chi cảnh. Nó hôm nay, thế nhưng mà kiếm tính chi cảnh thần pháp cảnh đại viên mãn, luận thực lực, cũng không thể so với lúc trước đường sinh đã bại qua tử quý dương thành cường giả loại này yếu đi. Pháp tác đạo tâm, chỉ có tại vạn thần chi điện ở bên trong mới có thể lĩnh ngộ Đợi cứu ra trường ngự quy minh cùng trường ngư hiền, chúng ta tiểu đi vạn thần chi điện ở bên trong một chuyến. Cũng nhìn xem chúng ta có hay không tư cách này, có thể tiến vào vạn thần chi điện ở bên trong. Đường sinh nói ra, chỉ có lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm mới có thể bị vạn thần chi điện ban cho thần vương danh xưng sau đó mới có thể bị thần giới thiên địa pháp tắt chỗ tán thành. Đã đi ra thông thiên thần mình, đường sinh cái thứ nhất muốn đi bái phỏng, chính là của hắn sư tôn trưởng ngư thanh phá. Người xuất quan. Như thế nào? Trường ngư thanh phá chứng kiến đường sinh, rất là khai mở tâm. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá đường sinh, phát hiện đường sinh cùng hơn 20 năm trước, đã có rất lớn bất đồng, về phần ở đâu bất đồng. Hắn còn nói không rõ ràng lắm. Bởi vì đường sinh với tư cách đăng tu, ẩn tàng khí tức đích thủ đoạn thật lợi hại Hắn nhìn không ra quanh quẩn tại đường sinh biểu lộ đàn khí nguy trang. Đố Nhi đã đem đệ nhất kiếp công pháp tu luyện đến Đại Viên Mãn. Hôm nay, kiếp khí ra thân, muốn muốn bột phá, tự cần ứng kiếp. Đường sinh nói ra. chương 632, thanh toán nhân quả. Như thế nào ứng kiếp? Trường Ngư Thanh phá hỏi. Đầu tiên, phải tìm được ứng kiếp chi địa. Đã đến ứng kiếp chi địa về sau, kiếp số tự nhiên hàng lâm. Về phần kiếp này đếm tới ngọn nguồn là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Đường sinh nói ra, người ứng kiếp chi địa, đến cùng ở nơi nào? Trường ngư thanh phá tiếp tục hỏi. Đối với Trấn long tam kiếp công loại này dùng kiếp số là tu luyện công pháp, trường ngư thanh phá cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, hắn hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Trước mắt cảm ứng, ứng kiếp tri địa ở tại thần giới. Về phần đang ở đâu, cái này muốn tới thần giới mới có thể tiến thêm một bước cảm ứng. Đường sinh nói ra, có thể cần gì trợ giúp sao? Trường ngư nhất tộc, ổn thỏa đem hết khả năng. Trường ngư thanh phá nói ra, Đa tạ sư tôn, bất quá, bản thân kiếp số, chỉ có thể đủ dựa vào bản thân đến độ. Nếu là dựa vào ngoại lực, không thể nói trước còn có thể sinh ra chuyện xấu đến. Đường sinh ngược lại là rất rõ ràng, dù sao, nhưng hắn là có được hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương chi nhớ. Ngươi phải đi chấn long chi tử chi lộ, vi sư cùng trường ngư nhất tộc có thể trợ giúp ngươi, xác thực có hạn Ngươi phải cẩn thận rồi, gần đây, không ít long tộc thần huyền cảnh cứng, giả. Đều hàng lâm đã đến kiếm chủng chi vực Nếu vì sư đoán được không có sai, bọn hắn tự là hướng về phía ngươi tới. Trường ngư thanh phá nói ra, bọn hắn xông ta đến, có lẽ chính là ta kiếp số một bộ phận. Sư tôn, ngươi yên tâm đi, những này ta đều có thể đối mặt. Đường sinh ngư khí nói được rất bình tĩnh. Cảm nhận được đường sinh tự tin, trường ngư thanh phá cũng gật gật đầu. Hắn nói ra, ngươi có nắm chắc là tốt rồi. Bất quá, bọn hắn nếu là dám ở kiếm chủng chi vực động tay. Vi sư cũng không nên tùy ý bọn hắn ở chỗ này dương ai. Nói đến đây, trường ngư thanh phá trong con người, hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt kiếm quang. Sư tôn, quy minh sư huynh cùng trường ngư hiên sự tỉnh. Có tiến triển sao? Đường sinh hỏi cái này, trên mặt bình tĩnh đã không có. Vẫn là như cũ. Cái kia tể xuyên đan viễn dù sao cũng là lục quý thần tông phó tông chủ, lại là thần linh cảnh đàn vương, nhân mạch rất rộng. Nghe nói, sau lưng của hắn còn cùng long tộc có chút liên lạc. Hắn không giết Quy Minh phụ tử, chỉ là nhốt bọn hắn, chúng ta Trường Ngư nhất tộc cũng khó tìm được chính diện cùng hắn xung đột lý do. Dù sao, nếu thật là xung đột mà bắt đầu, đó cũng là giết địch 1000, tự tổn 800, chúng ta Trường Ngư nhất tộc cũng muốn tổn thất rất lớn. Trường Ngư Thanh Phá có chút bất đắc dĩ nói: "Đã như vậy, không bằng ta đi theo hắn đàn đầu a." Đường Sinh nói ra. người thực sự nắm chắc?" Trường Ngư Thanh Phá rất chân thành mà hỏi. "Có nắm chắc. Hơn nữa, hôm nay Ta chính kiếp số gia thân, kiếp số hội đem trên người của ta nhân quả ân oán đều dẫn dắt tới. Ta nếu là thượng thần giới ứng kiếp, dù là ta không đi tìm tể xuyên đan viễn, chỉ sợ hai kiếp đếm được nhân quả dẫn dắt phía dưới, tể xuyên đan viễn cũng sẽ biết chủ động tìm ta. Đường sinh phân tích sẽ có loại khả năng này. Cho nên, cùng hắn bị động đi chờ đợi kiếp số hàng lâm, còn không bằng chủ động đi tiêu trừ những. Này nhân quả, đường sinh nguồn hóa bị động làm chủ động. Đã ngươi như thế kiên trì, như vậy. Vi sư liền thay người an bài. Trường ngư thanh phá do dự một chút, sau đó nói. Tạ sư tôn. Đường sinh nói ra. Trường ngư thanh phá dùng chính thức hình thức, liên lạc lục quý thần Tông Tông chủ lục quý Thánh Ngô, đồng thời đem lúc trước tể xuyên đan viễn ước chiến đường sinh ngọc giảng dâng nói đường sinh đã đáp ứng trận này đan đấu. Dùng trận này đan đấu hình thức, đến giải quyết hắn và tể xuyên đan viễn ở giữa ấn đoán, hy vọng lục quý thần Tông khả dĩ ra mặt làm công chứng. hơn 20 năm Đối với thần giới khả dĩ sống mấy trăm vạn năm thần linh mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chấp mắt. sử dụng Ngọc Giản Thượng Tể Xuyên Đan Viễn đối với đường sinh khiêu chiến, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là vừa phát sinh không lâu sự tình. Lục Quý Thần Tông, Tông Chủ Điện, Trong Tông Tông Chủ, Phó Tông Chủ, Đại Điện Chủ, Đại Trưởng Lão, Đại Hộ Pháp đám bọn họ, đều lưu một cái ý niệm trong đầu phân thân thường chú tại đây, thương lượng sự thật phát sinh lớn nhỏ sự tình. Đối với lục quý thần tông như vậy thần giới nhị lưu tông môn thế lực mà nói, có thể trở thành đại trưởng lão, đại hộ pháp, đều là lấy được thần vương xưng hô cấp ở. Tông chủ lục quý thái ngô nhận được trường ngư thanh phá dùng chính thức hình thức truyền đến tin tức về sau, cũng không có dấu giếm, trước mặt mọi người mượn đi ra tại trên đại hội nói. Trong lòng của hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới trường ngư nhất tộc lại vẫn thật làm cho cái kia trường ngư đường sinh đã đáp ứng cùng tể xuyên đan viễn đan đấu. Bất quá, mặc kệ nó. Hắn cũng đang là tể xuyên đan viễn bắt cóc trưởng ngư quy minh, trường ngư Liên chuyện này mà nhức đầu. Dù sao, đường đường một cái thần linh cảnh thần vương danh hiệu phó tông chủ, đi bắt cóc một cái thần huyền cảnh, một cái thần vị cảnh phụ tử, cái này chuyên đi, nhiều mất mặt ta. Lục quý thần tông thể diện đều nhanh muốn mất hết. Có thể giải quyết, vậy không thể tốt hơn. Lục quý thái ngâu còn ước gì như thế? Chư vị, các ngươi nhìn xem cái này tắc thì tin tức. Lục quý thần tông cũng không giấu giếm. Đem phần nhân tình này báo ở chỗ này công khai biểu hiện ra, để mà thảo luận. Mọi người xem xét, sắc mặt đều có chút cổ quái, ngay ngắn hướng nhìn về phía tể xuyên đan viễn. Tể xuyên đan viễn cái này đoạn thời gian, thừa nhận lấy rất lớn áp lực, cho nên, da mặt đã sớm luyện tiểu đau thương bất nhập tình trạng. Kẻ này chạy đến ứng chiến, không thể tốt hơn rồi. Quá ta tông chủ, ngươi liền đáp ứng là được. Yên tâm, ta như thế nào thất bại. Tể xuyên đan viễn mặt ngoài bình tĩnh nói. nội tâm của hắn Không nghĩ tới kẻ này thật đúng là đến ứng chiến. Người đâu? Không chết ta? Lục Quý Thái Ngô hỏi. Trong miệng hắn người, đương nhiên chỉ chính là Trường Ngư Quy Minh cùng Trường Ngư Hiên Phụ tử hai người. Đương nhiên không có chết. Thể xuyên Đan viễn nói ra. Người tốt nhất cho ta phóng thông minh một chút. Lục Quý Thái Ngô lạnh lùng cảnh cáo. Bất quá, hắn cũng cầm tể xuyên Đan viễn không có biện pháp gì. Dù sao, thần tông bên trong, quan hệ phức tạp, tể xuyên Đan viễn lại là bọn hắn lục quý thần tông duy nhất Đan Vương Trong tông rất nhiều trưởng lão luyện đan luyện dược, chữa thương chữa bệnh, đều dựa vào lấy tể xuyên đan viễn. Đa tạ tông chủ nhắc nhở, tại hạ ổn thỏa ghi nhớ. Tể xuyên đan viễn cung kính nói. Có thể hắn tựu bộ dạng này bộ dáng, lời nói thai trái nghe vào ra thai phải. Lân thử dân long còn ở lại tể xuyên đan viễn hành cung ở bên trong. Tể xuyên đan viễn bản tôn không biết ở địa phương nào, bất quá, có một cái phân thân ngược lại là thường trú tại hành cung, xử lý sự vụ ngày thường. ha ha, ha, ha. Hai người đang tại uống rượu bên trong, tể xuyên đan viễn đột nhiên cười ha hả. Đan viễn tiền bối, chuyện gì như thế khai mở tâm. Lân thử dần long cười hỏi. Người đối với trường ngư đường sinh kẻ này chỗ phân tích, cũng không tệ. Kẻ này xác thực trọng nghĩa khí, nhẹ sinh tử. Ngay tại vừa mới, trường ngư nhất tộc bên kia phái người đưa tới ứng chiến tiếp mời, bài viết, rồi. thể xuyên đan viễn nói ra. À, thật sự sao? Hắn thật sự muốn với người đàn đấu. Lân thử dần long nghe xong. Chén rượu trong tay tiểu thủy đều đổ đi ra, nội tâm rất kích động. Việc này còn có thể lừa ngươi hay sao? Thể xuyên đan viễn cười nói. Ngươi ý định như thế nào cùng kẻ này đến đàn đấu? Đây còn phải nói sao? Đương nhiên là muốn cùng kẻ này đánh bạc sinh tử. tể xuyên đan viễn nói đến đây thời điểm, trong con ngươi, lóe ra hừng hực sắc ý. Chương 633, Trư Thiên Chú Ý. Đều đưa tới cửa đã đến, tể xuyên đan viễn như thế nào còn có thể buông tha đường sinh. Nếu như không có đường sinh sen vào việc của người khác, con trai của hắn tể xuyên ngao như thế nào sẽ chết? Nếu không không chết, hôm nay còn bắt làm tù binh trúc hư hoa với tư cách độc chiếm. Kẻ này với người đàn đấu, chỉ là muốn tới cứu người. Hắn như thế nào sẽ cùng người đánh bạc sinh tử? Lân thử dần long nói ra. Hắn nếu không phải cùng ta cá là sinh tử, như vậy, ta tiểu không cùng hắn đàn đấu. Dù sao người tại trong tay của ta, ta nắm giữ lấy quyền chủ động. thể xuyên đan viễn một bộ không giảng đạo lý bộ dạng. Trường ngư thanh phá bên này, rất nhanh tiểu cùng lục quý thần tông bên kia thương lượng tốt rồi đàn đấu công việc. Bất quá, cũng tại một ít rất nhỏ vấn đề lên, nổi lên khác nhau. Đàn đấu địa điểm, sẽ ở kẻ thứ ba thông thiên thần trong liên minh, còn có thể thỉnh thông thiên thần Minh đan hoàng để làm trọng tài. Đàn đấu tính an toàn cùng công chính tính, cũng không thành vấn đề. Bất quá, thể xuyên đàn viễn bên kia, muốn với ngươi đánh bạc sinh tử. Để tỏ lòng thành ý, đánh bạc sinh tử trước, hắn hội phóng thích trường ngư hiên. Đợi đàn đấu sau khi kết thúc, vô luận thắng thua, hắn đều thả trường ngư quy minh. Ta cũng không có đồng ý. Trường ngư thanh phá đem những chi tiết này nói rõ với đường sinh. Đáp ứng hắn. Đường sinh nói ra. Nếu như là bắt ngươi mệnh để đổi trường ngư quy minh cùng trường ngư hiền, ta không đồng ý. Chúng ta toàn bộ trường ngư nhất tộc cũng sẽ không biết đồng ý. Trường ngư thanh phá rất trực tiếp nói. Sư tôn, yên tâm đi. Ta không phải đi chịu chết, ta là có lòng tin. Đường sinh rất tự tin nói. Có thập phương luyện hồn quyết tại, thần hồn của hắn bất tử bất diệt, bách độc bất xâm. Có cổ quái 12 kinh mạch tại, cái gì độc cũng có thể thôn phệ. Vấn đề này, khai mở không được vui vừa. Trường ngư thanh phá nghiêm túc như mặt. Theo hắn, đường sinh còn trẻ đắc chí khó tránh khỏi hội tự cao tự đại, xem thường tể xuyên đan viễn vị này thần linh cảnh đan vương. Sư tôn, ta cũng không có hay nói giỡn, ta là thực sự thực lực kia. Đường sinh rất nghiêm túc nói ra. Bất quá. Thập phương luyện hồn quyết cùng cổ quái 12 kinh mạch đều là bí mật của hắn, hắn cũng không thể nói với trường ngư thanh phá đi ra. Trường ngư thanh phá ngưng mắt nhìn đường sinh một hồi lâu. Gặp đường sinh mặt không đổi sắc, hắn lúc này mới đáp ứng nói, đã ngươi làm ra lựa chọn, như vậy, vi sư cũng không ngăn cản ngươi rồi. Hắn nghĩ đến, có lẽ hắn cái này đổ nhi, còn có mặt khác đích thủ đoạn A. Dù sao đan tu đang đấu, cũng không phải ai tu vi cao, ai có thể thắng, mà là muốn xem ai nắm giữ lợi hại đan phương tương đối nhiều. Trường ngư thanh phá lại lần nữa đi theo lục quý thần tông bên kia câu thông. Bọn hắn muốn thời gian định tại nửa năm sau. Trường ngư thanh phá nói ra. Không có vấn đề. Đường sinh tại đây một điểm lên, ngược lại là không sao cả. Đường sinh cùng tể xuyên đan viện đan đấu, chính là công khai tiến hành. Hai cái đan hồn chi cảnh đánh bạc sinh tử đan đấu, tại toàn bộ thần vực trăm ngàn vạn năm mà nói, đều là một hồi khó được đại sự. Thông thiên thần minh thủ vốn là một cái dùng lợi nhuận tinh chất làm mục đích thương minh, nếu không Nó cũng sẽ không biết đến chủ trì đường sinh cùng Tể Xuyên Đan Viễn đăng đấu. Cho nên, Thông Thiên Thần Minh bên trong chuyên môn mở đường sinh cùng Tể Xuyên Đan Viễn đăng đấu quyết chiến vị diện, đồng thời, như chư thiên vạn giới sở hữu tất cả tu sĩ, bán ra đang xem cuộc chiến chỗ ngồi phiếu vé. Giá vé theo mấy khối hạ phẩm thần tinh đến mấy vạn hạ phẩm thần tinh không đều. Đồng thời, Thông Thiên Thần Minh còn mở vấn bài, lại để cho người xem khả dị áp giọt sinh tử. Trước mắt, Đường Sinh thắng đối suất 1:10, mà Tể Xuyên Đan Viễn thắng suất 1. Nói cách khác, nếu như áp đường sinh mời khối hạ phẩm thần tinh, như vậy đường sinh thắng, có thể đạt được 100 khỏa hạ phẩm thần tinh. Nếu như áp tể xuyên đan viên thắng, như vậy tể xuyên đan viên thắng, có thể đạt được 11 khối hạ phẩm thần tinh. Đây là thắng bại cách chơi. Đồng thời, còn có tỷ lệ đặt cược rất cao cách chơi. Ví dụ như, áp tài hợp số, tể xuyên đan viễn để mấy hiệp khả dĩ thắng đường sinh, hoặc là nói, đường sinh để mấy hiệp khả dĩ thắng tể xuyên đan viễn. Tại thông thiên thương minh đại lực tuyên truyền xuống, trong khoảng thời gian ngắn, thần giới nóng nghị. Đan đấu còn chưa có bắt đầu, đan đấu vị diện ở bên trong, thì có rất nhiều cảm thấy hứng thú tu sĩ mua đang xem cuộc chiến phiêu vé. Đồng thời, đường sinh cùng tể xuyên đan viễn tình báo tin tức, tại đủ loại con đường cũng bắt đầu buôn bán bắt đầu. Cái này trường ngư đường sinh, hay là hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ? Ba nội nó, tu hành chưa đủ ngàn năm, đan tu cũng đã đạt tới đan hồn chi cảnh hạ. Cái này cũng quá nghịch thiên á. Trấn Long truyền thừa người, rốt cuộc là cái gì? Chơi ạ, nếu như trở thành Trấn Long chi tử, muốn đi trấn áp đổ sắt Long tộc. Quáng Nguy Thiên, cái này Trường Ngư Đường sinh nguyên lai là Trấn Long truyền thừa người, trách không được như thế Nguy Thiên. Không cần phải nói rồi, trận này đan đấu, Trường Ngư Đường sinh chết chắc rồi. Dám cùng Long tộc là địch, có thể có cái gì kết cục tốt? Hơn nữa, đan đấu đánh bạc sinh tử, khác thừa tố không nói. Mấu chốt là đan đấu kinh nghiệm cùng chỗ hội đan đấu chi phương. Hai điểm này lên, Tể xuyên đan viễn vị này thần linh cảnh đàn vương, đều nghiền áp trưởng ngư đường sinh. Dám cùng Long tộc là địch, Long huyết minh cũng sẽ không bỏ qua cái kia trưởng ngư đường sinh. Long tộc chính là thần giới siêu cấp tộc đàn thế lực, nội tình hạng gì hùng hậu. Hắn bắt được lợi hại đàn đấu chi phương, tất nhiên cũng không ít. Ta nghĩ, Long tộc tất nhiên sẽ dựa theo trợ giúp tể xuyên đan viễn. Đúng vậy. thể xuyên đan viễn dựa theo vẫn cùng Long tộc có quan hệ. Đi, chúng ta đi đang xem cuộc chiến đi. Mặc dù nói áp tể xuyên đan viễn thắng tỷ lệ đặt cực thấp, nhưng là, đây là tặng không thần tinh, ai không muốn. Ta áp 10 vạn hạ phẩm thần tinh. Khả dĩ bạch lợi nhuận 1 vạn. Ta áp 50 vạn. Hạ thân giới, một chỗ thông tiên thần minh phân hội ở bên trong. Nam mộ tuyết đang tại bên trong mua sắm tu luyện tài liệu, đột nhiên nghe được chung quanh chi nhân nghị luận. Trường ngư đường sinh. Không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy, hắn rõ ràng đã có thành tiểu như thế. Đều có thể trực tiếp cùng thần linh cảnh đan, vương đan đấu quyết sinh tử Nam mộ tuyết nội tâm rung động, con người loại ra. Nàng hôm nay bị kiếp trước cựu ra đuổi giết được không dám lên thần giới, chỉ có thể đủ tại hạ giới ở bên trong trốn đông trốn tây. Nhưng hôm nay đường sinh thực lực, có lẽ khả di trợ giúp đạt được nàng. Đi tìm hắn. Còn có nửa năm thời gian, trường ngư nhất tộc đem có thể tìm được lợi hại đàn đấu chi phương, tìm khắp đến lại để cho đường sinh đến tìm hiểu. Đường sinh trong nội tâm rất cảm kích. Thế nhưng mà, đối với hắn tác dụng đều lớn đến không tính được đều không bằng hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương đoạt xá trong trí nhớ cái kia chút ít đan đấu chi phương đến tinh diệu. Đặc biệt là hỏa viêm cửu anh, hắn tại đan tu phương diện chỉ là đan tâm chi cảnh, xa không bằng ngục hỏa ma vương cái này đan vương, có thể sau lưng của hắn là hỏa viêm long tộc 108 đại hộ pháp. Hắn khả dĩ đem hỏa viêm long tộc công pháp trong điện sở hữu tất cả về đan tu phương diện điển tịch đều xem qua. Có chút cảnh giới của hắn tuy nhiên không cách nào lý giải cùng lĩnh ngộ, nhưng là, đường sinh nhưng có thể lĩnh ngộ. Cho nên nói, đường sinh có năm chắc chiến thắng hỏa viêm cửu anh một cái khác phần tin tức, cũng đang lai like nguyên ở tại đây. Đồ nhi, có một gọi nam mộ tuyết người, tự xưng là của ngươi bạn cũ, đến đây gặp ngươi. Liên ở thời điểm này, đường sinh nhận được trường ngư thanh phá truyền âm. Nam mộ tuyết. Đường sinh mở người, vội vang hỏi, nàng ở nơi nào? Tại đại khách trong đại điện. Trường ngư thanh phá nói ra. Sư tôn, cái kia đồ nhi cái này đi gặp nàng. Đường sinh rất hưng phấn. Huyền phong tiểu thiên thế giới, cũng coi là hắn hạ giới quê quán. Hôm nay đã không thể quay về, cho nên, hắn càng phát ra cảm thấy từng đã là cố nhân đến được thân thiết. Hơn nữa, nam mộ tuyết còn đối với hắn từng có truyền thụ huyền vũ thổ tức thuật tình cảm. chương 634, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đường sinh đi tới đại khách đại sảnh, chỉ thấy một cái cải biến rung mạo, ẩn tàng khí tức nữ tử, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Đường sinh thoáng cái, còn nhìn không ra nữ tử này nguy trang. Nàng nhìn về phía trên, chỉ là tầm thường thần huyền cảnh đại viên mãn tu vi cảnh giới. Bất quá, Đường Sinh nhạy cảm linh giác cảm thụ đạt được, tại trong cơ thể của nàng, ẩn hàm một cổ cực kỳ lợi hại phong ấn. Nhìn thấy Đường Sinh, Nam Mộ Tuyết hiện lộ ra mặt mũi của nàng hòa khí tức đến. "Đường Sinh, chúng ta lại gặp mặt." Nàng xem thấy Đường Sinh, lộ ra dáng tươi cười. "Bạn cũ tương kiến." Nàng cũng hiểu được rất cảm thấy thân thiết. Nàng cũng từ trên xuống dưới đánh giá Đường Sinh, trong con ngươi có kỳ dị pháp mang lập lòe. Tựa hồ muốn xem thấu trước mặt đường sinh sâu cạn. Những năm này, người coi như không tồi. Đường sinh đi qua, do hỏi. Vẫn là như cũ, bị ta kiếp trước cửu ra đuổi giết Khiến cho ta chỉ có thể vốn tại hạ thần giới, không dám đột phá đến thần pháp cảnh. Cho dù ngẫu nhiên thượng thần giới, cũng là lén lút. Nam mộ tuyết nói rất bình tĩnh, bất quá, đường sinh cảm thụ đạt được. Tại Nam mộ tuyết trong giọng nói, mang theo một loại cứng cỏi. Phản phất nàng nhận định đồ vật, vĩnh viễn cũng sẽ không đi buông thá cho. Mà nàng, cuối cùng có một ngày hội giết đến thần giới đi. Những người kia, tại sao phải như thế không bỏ đuổi giết ngươi? Đường sinh hỏi. Lần này tới, ta cũng ý định muốn nói với ngươi chuyện này. Dù sao, thực lực của ngươi, đã đầy đủ giúp ta. Bất quá, hay là muốn chờ ngươi đàn đấu chấm dứt, thằng nói sau. Nam mộ tuyết nói ra. Nàng nói thẳng minh ý đồ đến, chính là muốn tìm đường sinh hỗ trợ, nói được đương nhiên, không chút khách khí. Bởi vì, nàng là thực đem đường sinh làm bằng hữu Đường sinh cũng rất vui vẻ. Quân tử chi giao nhạt như nước. Có ít người, dù là phân biệt lại lâu, gặp lại rồi, hay là thân thiết như vậy. Lần này đang đấu, có năm chắc sao? Nam mộ tuyết thay đổi một cái chủ đề, hỏi. Có năm chắc. Đường sinh gật gật đầu. Ngươi hôm nay tỷ lệ đặt cược lên một lượt lên tới một, mười đã như vậy, ta đây liền đem toàn bộ gia sản đều đặt ở trên người của ngươi. Nam mộ tuyết nói ra. Thông thiên thần mình cho ra tỷ lệ đặt cược ngay từ đầu là một. 10. Có thể theo không ngừng áp giót, hội căn cứ tổng kim ngạch trong ao song phương áp giót thần tinh số lượng, tiến hành điều chỉnh. Nếu như áp giót đường sinh nhiều người, như vậy, thông thiên thần mình sẽ điều động hạ đường sinh thắng tỷ lệ đặc cược. Nếu như áp giót tể xuyên đan viễn nhiều người, như vậy, thông thiên thần mình cũng sẽ biết tương ứng điều động hạ tể xuyên đan viễn tỷ lệ đặc cược. Mặc kệ ai thua ai thắng, thông thiên thần mình đều cam đoan bọn hắn có thể có lợi. Không có vấn đề, ngươi nếu là có thể đủ mượn thần tinh đến tốt nhất đi mượn. Sau đó hết thể đặt ở trên người của ta đến Bởi vì Ta cũng sẽ đem chính mình sở hữu tất cả tài phú Cũng đều đặt ở tự chính mình trên người Đường sinh nở nụ cười Hắn ý định đem trên người cái kia Chút ít ngoại trừ như đen thui thần kiếm Luân hồi quan, tạo hóa ngọc như ý Thập phương trận ấn loại bảo vật bên ngoài Những thứ khác đều thế chấp cho thông thiên thần minh Sau đó áp gióp chính mình thắng Cái này thần tinh Không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận Cái này, cho ngươi Nam mộ tuyết nói xong Trong lòng bàn tay thời gian dần qua hiện ra một đoàn do nàng ý niệm trong đầu ngưng tụ mà ra tin tức. Đường sinh ý niệm trong đầu phúc tham tiến vào Bên trong tin tức, chính là 108 trường đàn đấu chi phương. Tại đây mỗi một trường đàn đấu chi phương, bên trong đan dược phối hợp cùng luyện chế, đều xảo đoạt thiên công, huyền ảo vô cùng, tẩn chứa thiên địa vận chuyển cùng sinh tử chi đạo. Dùng đường sinh hôm nay tiêu chuẩn, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tìm hiểu trong đó một chương ra lông mà thôi. Người! Người những! Này phương Rốt cuộc là nơi nào đến. Đường sinh triệt để rung động. Ánh mắt của hắn, gắt gao chầm chầm vào trước mặt nam mộ tuyết. Người nữ nhân thần bí này, cho hắn quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hắn hôm nay đang đạo tu vi đều không thể hiểu thấu đáo đàn phương, những Này đàn phương, đến cùng nhiều khủng bố. Viết ra những Này đàn phương người, lại có nhiều khủng bố. Ta kiếp trước, đi qua một cái thượng cổ đậu phủ, ở bên trong đã nhận được một cái thượng cổ đàn kinh tàn quyền. Ta không phải đang tu, cho nên Cái này thượng cổ đan tu tàng quyển, ta đều tìm hiểu không được. Bất quá, những này có thể dùng đầu óc nhớ đan vương, ta ngược lại là khả dĩ cưỡng ép nhớ kỹ." Nam Mộ Tuyết nói ra. "Đương nhiên, muốn mạnh mẽ ghi nhớ những này đan vương cũng không dễ dàng, nàng thế nhưng mà dùng thần vương tu vi, cưỡng ép ghi nhớ, phí hết không ít tâm lực. Như thế nào, còn thấy nhập ngươi pháp nhắn sao?" Nam Mộ Tuyết hỏi. "Không nói rằng ngươi, ngươi cái này 108 chương đan đấu chi phương. Ta thực lực hôm nay, đó là liền một trường cũng tìm hiểu không được. Đường sinh nói ra. Cái gì? Tại đây khủng bố. Nam mộ tuyết nghe xong, cũng trận tròn mắt. Nàng không phải đang tu, cho nên, nàng không cách nào trực tiếp phán đoán những... Này đan phương sâu cạn. Nàng chỉ biết là những... Này đan phương lợi hại, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả đường sinh như vậy đan hồn chi cảnh, cũng đều không cách nào tìm hiểu a Cái này. Xem ra, ta phần lễ vật này. Xem như khởi không đến hiệu quả gì. Nam Mộ Tuyết thở dài, có chút tiếng đối. Ta hôm nay tuy nhiên tìm hiểu không được, nhưng là, tương lai không có nghĩa là tìm hiểu không được. Hơn nữa, ta hôm nay đàn tu chi cảnh, kẹt tại đàn hồn chi cảnh lên, tìm hiểu cái này 108 chương đan Vương có lẽ đối với ta đột phá cảnh giới có trợ rút. Đường sinh nhìn xem Nam Mộ Tuyết, cảm kích nói, ngươi phần lễ vật này, với ta mà nói, thật đúng là hậu lễ. Có thể cho ngươi trợ rút, vậy không thể tốt hơn. Ta kiếp trước chi thân binh giải địa phương, nếu như không có bị những người khác phát hiện. Như vậy, ta được đến cái kia thượng cổ đàn kinh tàn quyển, ngay tại ta trong chữ vật giới chỉ. Nam Mộ Tuyết nói ra, thật sự, đường sinh triệt để kích động. Riêng là cái này Nam Mộ Tuyết có thể nhớ rõ ở 108 đàn phương tiểu như thế huyền nào Cái kia thượng cổ đàn kinh tàn quyển ở bên trong, Nam Mộ Tuyết không nhớ được đàn đạo áo nghĩa, lại đem như thế nào. Bất quá, ta cần phải nói cho người biết. Gia của ta rất nhiều Nếu như ngươi cùng ta thượng thần giới, như vậy, những cái kia cửu gia cũng đồng dạng hội đuổi giết ngươi. Nam Mộ Tuyết nói ra, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, cửu gia của ta cũng rất nhiều. Ngươi thật sự để cho ta với ngươi cùng đi sao? Đường sinh hỏi lại. Hai người dừng ở, sau đó đều nở nụ cười. Nửa năm thời gian, rất nhanh cửu đi qua. Đường sinh tại 50 lần trong phòng tu luyện, khoảng chừng hơn 20 năm thời gian có thể tìm hiểu Nam Mộ Tuyết cho cái kia 108 Đan phương. bất quá Coi như là 20 năm, đường sinh cũng chỉ có thể đủ tìm hiểu cái kia một chương dễ dàng nhất đan phương 1 phần mười. Tuy nhiên không thể hoàn thành tìm hiểu, nhưng là, cái này đan phương đối với đường sinh dẫn dắt, được ích lợi không nhỏ. Đường sinh mơ hồ cảm thụ đạt được hắn đan hồn chi cảnh, có chỗ bông lòng Đồ nhi, thời gian nhanh đến. Thông tiên thần minh người, đã tới. Cái lúc này, trường ngư thanh phá thanh âm chuyển đến. Đường sinh xuất quan. Hắn đang tại thông thiên thần minh trong phòng tu luyện. Đường sinh xuất quan, đi ra thông thiên thần minh phòng tu luyện, liền gặp được trưởng ngư thanh phá cùng thông thiên thần minh tại đây phân hội trưởng, cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào. Trường ngư đường sinh tiểu hữu, đàn đấu tỉ thí, sắp đã bắt đầu. Kính xin ngươi di giá đến chúng ta thông thiên thần minh mở đàn đấu vị diện trong tràng. Thông thiên thần minh phân hội trưởng rất cung kính đối với đường sinh nói ra. chương 635, Đan đấu Đan vương. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Dùng hôm nay đường sinh thực lực, hán địa vị Đã không thua tầm thường thần vương. Thông thiên thương minh phân hội trưởng đối với đường sinh cung kính, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không có vấn đề A. Trường ngư thanh phá rừng ở đường sinh, thở một hơi thở dài, kỳ thật, đáy lòng của hắn ở bên trong, còn không có ngọn nguồn. Không có vấn đề. Đường sinh gật gật đầu. Trường ngư thanh phá cũng không nói thêm gì nữa, miễn cho nhiếu loạn đường sinh nỗi lòng. Hắn nhìn về phía bên cạnh thông thiên thương minh phân hội trưởng, hỏi, ta hiện tại tỷ lệ cực, biến thành nhiều lời Ngươi như thắng, biến thành một, 103 Thông thiên thần minh phân hội trưởng nói ra. Như vậy xem thường ta. Nghe thế, đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hắn nói ra, các ngươi thông thiên thần minh có thể dùng bảo vật đến thế chấp thần tinh A. Đúng vậy. Bất quá, chỉ có thể đủ dựa theo chúng ta thông thiên thương minh ước định giá, sau đó thế chấp hắn giá trị một nửa thần tinh, hơn nữa, còn có thu tiền lãi. Nếu là đến kỳ trả lại không dậy nổi thần tinh, như vậy, những... Này bảo vật đều quy thông thiên thần minh sở hữu tất cả." Vị này phân hội trưởng nói ra. "Những vật này đều thế chấp cho các ngươi Thông Thiên Thần Minh." Đường Sinh nói xong, trong tay nhiều ra một cái chữ vật giới chỉ, ngoại trừ đen tui thần kiếm, Hỗn Nguyên trận ấn, Luân Hồi quang, Tạo Hóa ngọc như ý loại bảo vật bên ngoài, còn lại tất cả đều một tia ý thức đều thế chấp đi ra ngoài. Đặc biệt là bên trong Đường Sinh những năm này luyện chế thần đan, mỗi một khỏa đều giá trị phi phạm. Còn có cái này Trương Thần tinh thẻ thượng thần tinh Hết thể đều áp tự chính mình thắng lợi. Đường sinh nói ra. Phải biết rằng, cái này trương thần tinh thể lên, còn có hơn 2.000 ức hạ phẩm thần tinh. Vâng. Vị này thông thiên thần minh phân hội trưởng không dám có vi, chi tiết đi làm. Trường ngư thanh phá cũng không nói cái gì. Đan đấu đánh bạc sinh tử. Như thua, mọi người chết rồi, còn lưu những. Này vật ngoài thân làm gì? Nếu là thắng, như vậy, tắc thì khả di kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận một phen, chẳng phải đẹp quá thay. Hai vị. Thỉnh. Vị này phân hội trưởng mang theo Đường Sinh cùng Trường Ngư thanh phá, đi vào đã sớm an bài tốt truyền tống trận. Tái xuất hiện thời điểm, Đường Sinh đã tại một cái đan đấu vị diện ở bên trong. Đây là thần giới hư không mở vị diện. Đường Sinh cũng không hiểu đây là như thế nào mở, cái này là Thông Thiên Thần Minh đại thần thông thủ đoạn. Phàm là có Thông Thiên Thần Minh phân hội địa phương, cũng có thể trực tiếp rất nhanh truyền tống đến cái này mở vị diện ở bên trong. Thông Thiên Thần Minh cũng thường xuyên tổ chức loại này có phân lượng trận đấu, cho nên Rất có tâm đắc. Đồ nhi, vi sư tiểu thượng đang xem cuộc chiến tịch. Trường ngư thanh phá nói ra. Hắn không thể ở chỗ này lâu lốc. Hắn cũng chỉ là một cái phân thân hàng lầm tại đây. Ừ. Đường sinh gật gật đầu. Cái kia phân hội trưởng cũng đi theo đã đi ra. Đường sinh nhìn về phía bốn phía. To như vậy đang đấu quảng trường. Chỉ có 3 người. Một cái là đã sớm chờ ở đây tể xuyên đan viễn. Cái khác thì là chủ trì đan đấu thông thiên thần minh đan hoàng. Vị diện bị một cái huyền diệu đại trận chô Ngăn cách hết thảy. Đường sinh ở bên trong, bất luận cái gì pháp bảo truyền âm, thân nghiệm truyền âm đều thử không ra, cũng nhìn không tới tại đại trận bên ngoài đang xem cuộc chiến nhân viên. Ở bên ngoài người xem, nhưng là khả dĩ trực tiếp xem tới được bên trong đường sinh, tể xuyên đan viễn cùng vị kia đan hoảng, thanh âm bên trong cung có thể chuyện được đi ra, bất quá, bọn hắn lại truyền âm không đi vào. Cùng lúc đó, vì chiếu cố tu vi thấp người xem, thông thiên thần mình còn an bài hai vị đan vương tiến hành hiện trường giải thích đan đấu. Phân tích tình thế cho người xem nghe. Đang xem cuộc chiến trong đám người, muôn hình muôn vẻ mọi người có. Thạch xuyên tiên kiền đã ở trong đó. Giờ phút này hắn, đã là thần pháp cảnh đại viên mãn, thực lực so với trước kia, cao hơn một cái bậc thang. Đáng giận. Ta vừa trở thành thần giam chuyên nhân, các phương diện đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số đều so với dĩ vãng cao hơn một cái bậc thang. Không nghĩ tới, kẻ này so với ta tiến bộ nhanh hơn. Hắn có thể cùng tể xuyên đan viễn loại này vì tín lâu năm đan vương quyết sinh tử đan đấu, nói rõ, hắn ít nhất là đồng cấp cái khác tồn tại. Hiện tại tỷ lệ đặt cược, hắn thắng tỷ lệ đặt cược là 1, 103, nói rõ hắn thắng tỷ lệ rất xa vời. Hơn nữa tể xuyên đan viễn sau lưng, có long tộc hỗ trợ, là hắn cung cấp lợi hại huyền diệu đan đấu chi phương, cái này đường sinh, nơi nào đến tự tin. Ta như thế nào trong nội tâm càng phát ra bất an bắt đầu. Phản phất kẻ này, dù là có một đường sinh cơ cũng có thể sẽ bị bắt lấy. Thạch Xuyên Tiên liền nhíu mày, gắt gao siết chặt lấy năm đấm. Hắn đương nhiên là hy vọng Đường Sinh thua, bởi như vậy, Đường Sinh tiểu ném đi mạng nhỏ, hắn cũng tiểu bỏ một vị họa lớn trong lòng. Đan đấu trưởng. Đan Hoàng cung Nam Thiên Hỏa chứng kiến người đến đông đủ, liền hướng Đường Sinh cùng tể Xuyên Đan Viễn, một bộ giải quyết việc chung, mặt vô thần tình bộ dạng, nói ra, "Ta là Thông Thiên Thần mình cung Nam Thiên Hỏa, các ngươi trận này sinh tử đấu, để ta làm chủ trì." Đây là các người đang đấu sinh tử khế ước, các ngươi song phương nhìn một chút, nếu là đều cảm thấy không có vấn đề, vậy trước tiên ký tên A. Nói đến đây thời điểm, một chương ngọc quấn hiện ra đến, đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều có thể chứng kiến nội dung bên trong. Phía trên, ngoại chứ ước định song phương đàn đấu quyết sinh tử bên ngoài, còn có quy phóng trưởng ngư quy minh cùng trưởng ngư hiên nội dung. Ta nghe nói, cái này trường ngư đường sinh là vì cứu hắn sư huynh trường ngư quy minh cùng hắn sư điệt trường ngư hiên, mới đáp ứng đến phó ước trận này đàn đấu. Như vậy xem ra, cái này tể xuyên đan viễn, quả nhiên là hèn hạ vô xỉ nha. Trường ngư đường sinh người này, quả nhiên cùng tin tức thượng theo như lời cái kia dạng, nhẹ sinh tử, trọng tình nghĩa, nếu là có thể đủ cùng người như vậy kết giao trở thành bằng hữu, coi như là tam sinh hữu hạnh, chết cũng không tiếc. Thôi đi, người khác thần vị cảnh đỉnh phong, có thể cùng thần linh cảnh đàn vương khiêu chiến, ngươi nhìn ngươi một chút chính mình. Đan đấu trường bên ngoài, mọi người quan sát đến sinh tử khế ước về sau, tất cả đều nghị luận nhau nhau Đan đấu trường nội, Đường Sinh nhìn xem phần này đan đấu khế ước, nói ra, "Đã ta đều lại tới đây tiếp nhận đan đấu rồi, cái kia còn chạy trốn hả?" Người đâu?" "Trước thả người." Để tỏ lòng thành ý, "Ta trước phóng trường Ngư Hiên, về phần trường Ngư Quy Minh, ta sẽ đợi đan đấu chấm dứt, phân ra thắng thua sau lại phóng. Yên tâm đi, mục tiêu của ta là giết người cho ta nhi báo thủ, đối với cái kia trưởng Ngư Quy Minh chết, ta một chút cũng không có hứng thú." Thể Xuyên Đan viễn nói ra, "Nếu là ngươi thua, Ta như thế nào tin tưởng ngươi hội thực hiện hứa hẹn? Đường sinh nói ra. Ha ha. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Ngươi yên tâm, ta đã đem giam giữ trưởng ngư quy minh địa chỉ, nói cho thông thiên thần minh, người của bọn hắn đã đi vào trong đó xác nhận đã qua. Vô luận thắng thua, thông thiên thần minh mọi người hội đem trưởng ngư quy minh hạ lạc nói cho các ngươi biết trưởng ngư nhất tộc. Thể xuyên đan viễn nói ra. Đường sinh ban tín bán nghi nhìn về phía chủ trì đan đấu cung nam thiên hỏa. Cung nam thiên hỏa gật gật đầu Nói ra, đúng vậy, chúng ta đã sai người gác tại giam giữ trưởng ngư quy minh bí cảnh ở bên trong. Hắn hiện tại không có chuyện. Vậy tại sao không đưa hắn mang đến? Đường sinh nói ra. Chúng ta thông thiên thần mình chỉ là trung lập thương minh, dĩ hòa vi quý, cũng không nghĩ tham dự các ngươi song phương là bất luận cái cái gì một kia ân đoán ở bên trong. Chúng ta chỉ cần xác nhận các ngươi song phương chỗ đưa ra điều kiện đều là chân thật hữu hiệu. Về phần những thứ khác, chúng ta thông thiên thần mình không tham dự cũng sẽ không biết đem người giúp các người mang đến. Cung Nam Thiên Hỏa nói ra. Tốt. Đã như vậy, ta đây sẽ tin các người thông thiên thần minh danh dự. Đường sinh cũng không có cái gì lo lắng, lo ngại, lúc này tại đây phần sinh tử khế ước thượng ký chữ. chương 636, khó hỏa giải. Sinh tử khế ước, đường sinh ký chữ, bên kia tể xuyên đàn viễn, cũng ký chữ. Song phương ký tên, khế ước thành lập. Rất tốt. Như thế, ta tuyên bố, đàn đấu trường phong bế, các đàn đấu Sắp bắt đầu. Cung Nam Thiên Hỏa nói xong, ánh mắt nhìn hướng đường sinh cùng tể xuyên đan viễn, nói ra, vì công bình, ta sẽ phong ấn các ngươi chữa vật giới chỉ, đồng thời, đối với các ngươi thân thể thần hồn tiến hành kiểm tra. Đường sinh cùng tể xuyên đan viễn đều gật gật đầu. Đây cũng là phòng ngừa an gian, dùng sớm luyện chế tốt đan dược đến tiến hành. Cung Nam Thiên Hỏa thần nghiệm bao phủ mà xuống, đồng thời phúc dò xét hướng đường sinh cùng tể xuyên đan viễn. hắn thần nghiệm rất lễ phép, lưu hò Nếu như đường sinh cùng tể xuyên đan viễn cảm thấy bất luận cái gì không thoải mái, khả dĩ đơn giản đem hắn thần nghiệm bắn ra. Hắn thần nghiệm vốn là kiểm tra một lần đường sinh cùng tể xuyên đan viễn thân thể, sau đó xâm lấn tiến trong thức hải. Đường sinh lại để cho tiểu hỏa, tiểu kiếm che giấu, đồng thời, 10 thần hồn cũng hợp quý nhất chỗ. Cung nam thiên hỏa chỉ là đại khái quét rõ xét, cũng không có quá nhiều xâm nhập. Bất quá, tại tiến vào đường sinh thân thể lúc, hay là phi thường rung động. Bởi vì hắn cảm thụ đạt được đường sinh thân thể buồn nguyên ở bên trong, không chỉ có sinh cơ hùng hậu, còn ẩn chứa một cổ thần linh cảnh pháp tắc áo nghĩa. Kẻ này thật đúng cổ quái. Rõ ràng là thần vị cảnh đỉnh phong, nhưng này thân thể cường hãn cùng hùng hậu, so với ta thân thể còn mạnh hơn đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cung nam thiên hỏa âm thầm ý đến. Sau đó, hắn thần nghiệm thối lui ra khỏi đường sinh thân thể. Cùng lúc đó, thể xuyên đan viễn bên kia, hắn cũng kiểm tra đã xong. Sau đó... Hắn xem là tự mình phong ấn đường sinh cùng tể xuyên đan viễn chữ vật giới chỉ. Chỉ là đơn giản phong ấn, cái này phong ấn rất yếu, bất quá, ai nếu là đánh vỡ cái này phong ấn tiến vào trong chữ vật giới chỉ, hắn lập tức khả dĩ cảm ứng được đến. Tốt rồi, thân thể của các ngươi ta đều kiểm tra hoàn tất. Các ngươi chữ vật giới chỉ, ta cũng đều phong ấn. Hiện tại, các người khả dĩ giúp nhau kiểm tra một phen đối phương thân thể cùng lời nói thật rồi. Nhớ kỹ, chớ để ý đồ tổn thương đối phương, nếu không. Nếu khiến ta phát hiện ai ý đồ bất chính, ai liền trực tiếp phán định vua Cung nam thiên hỏa nói ra. Đường sinh cùng tể xuyên đan viện giúp nhau kiểm tra một phen đối phương thân thể. Nhục thể của ngươi, như thế nào cường đại như vậy? Tể xuyên đan viện kiểm tra về sau, sắc mặt biến hóa, rất là rung động. Cho nên, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu như không phải sợ bất việc, ta hoàn toàn khả dĩ giết đến tận lục quý thần tông, lấy ngươi mạng chó. Đường sinh lạnh lùng nói. Hắn cũng kiểm tra rồi tể xuyên đan viễn thân thể thông qua buồn nguyên đối lập hắn lập tức đoán được tể xuyên đan viễn thân thể cùng thần hồn trình độ hoàn toàn cùng hắn Ngụy thần linh cảnh chấn long thân thể kém qua xa hắn Ngụy thần linh cảnh thân thể dù sao cũng là trải qua hỏa viêm cửu anh thân thể rèn luyện mà thành hắn lại là huyết tu hoàn toàn khả di phát huy ra hỏa viêm cửu anh hỏa viêm long tộc huyết mạch quy lực cái này thân thể cường đại đương nhiên không phải tể xuyên đan viễn có thể so sánh với người phát triển được quả nhiên rất nhanh đáng tiếc Lực lượng dù sao cũng là lực lượng, không có đến vạn thần chi điện ở bên trong tìm hiểu pháp tắc đạo tâm, ngươi vĩnh viễn cũng không biết lực lượng áo nghĩa. Ngươi thật cho là đơn đả độc đấu, ngươi có thể giết được ta? Thể Xuyên Đan Viễn khinh thường. Thần Vương danh xưng cũng không phải là một loại hư danh, mà là thiên địa pháp tắc một loại thừa nhận. Chúng ta đây tiểu Đan đạo thượng phân sinh tử đi. Đường Sinh cũng lười được nói nhảm. Tại do xét Tể Xuyên Đan Viễn thân thể lúc, hắn cũng bắt đầu phân tích Tể Xuyên Đan Viễn thân thể cánh mạng nguyên đặc tính. Trong đầu tính toán, nên cho tể xuyên đan viễn xưng cái dạng gì độc đan. Các ngươi đã song phương đều kiểm tra rồi đối phương thân thể thần hồn. Như vậy, chúng ta bây giờ, bắt đầu bước tiếp theo a các ngươi tất cả nói ra một vạn loại ngũ dai trở xuống đích thần dược đến. Cung Nam Thiên Hỏa nói ra, tể xuyên đan viễn nói ra trước đã 5.000 loại thần dược, đường sinh rất nghiêm túc nghe. Sau đó, hắn cũng nói ra một vạn loại, cuối cùng, tể xuyên đan viễn nói sau ra cuối cùng 5.000 loại. Cộng lại, tự là 2 vạn loại thần dược. Song phương chỉ có thể đủ tại đây hai vạn loại thần dựng nội, phối trí độc đan. Tiếp theo là rút thăm. Thể xuyên đan viễn trước xứng độc đan, đường sinh sau xứng độc đan. Như thế, như vậy, ta tuyên bố. Đan đấu tỉ thí, chính thức bắt đầu. Trường ngư đường sinh, thỉnh ngươi tiến vào hậu chiến khu. Cung nam thiên hỏa nói ra. Đường sinh không nói gì thêm, bước chân vào hậu chiến khu ở bên trong. Hậu chiến khu, ngăn cách cảm giác, cũng nhìn không tới bên ngoài tể xuyên đan viễn xứng đan tình huống. Tề Xuyên Đan Viện thần nhiệm, bắt đầu phục tìm được chung quanh dược trên kệ, lập tức, mấy trăm loại thần dược theo dược trên kệ, đồng biển mà xuống. Thân thể của hắn chúng quanh, hiện ra một đóa tứ dai thần hỏa, hư thổ tử diễm. Màu vàng nhạt hỏa diễm, theo thần lực của hắn bổn nguyên, tuôn ra đãng mã ra, bao trùm lấy mấy trăm loại thần dược. Đan hồn chi cảnh khống chế dự tính. Hắn tại chỗ mà bắt đầu phối trí bắt đầu. Người xem tu sĩ, chỉ thấy được từng đoàn từng đoàn lớn nhỏ không đều, quy tắc khác nhau hỏa diễm. Ba lô bao khỏa dược liệu này tại tể xuyên đan viễn thân thể chung quanh vận chuyển, nhìn như tầm thường, lại mang theo trùng trùng điệp điệp không đồng dạng như vậy dị tượng, không phải đan tu, căn bản thấy không rõ lắm ở trong đó áo nghĩa. Cho dù là đan tu, không đạt được đan hồn chi cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể thấy minh bạch. Cũng may có thông thiên thần minh hai vị đan vương hiện trường giảng giải cùng phân tích tể xuyên đan viễn luyện đan áo nghĩa, có ít người rồi mới miễn cưỡng có thể lý giải trong đó một ít gì đó. Đại khái đã qua ngày Chỉ thấy tể xuyên đan viễn thần nghiệm một dẫn, phiêu du tại thiên không hỏa diễm, bao vây lấy bên trong luyện hóa dự đoàn, hướng phía phía dưới bầy đặt 9 cái lò đan rơi xuống. 9 cái lò đan, đã luyện hóa được 9 loại bất đồng độc tính thần đan. Cuối cùng, 9 loại thần đan lại hợp quy nhất chỗ. trọn vẹn kinh nghiệm 36 thiên, tể xuyên đan viễn độc đan lúc này mới phối trí hoàn thành. Khai lò lấy đơn. Toàn bộ thần đan, đã sinh ra đan hồn. Ra lò đan lập tức, cho đến bay vụt mà đi Lại bị tể xuyên đan viễn trước một bước cho chặn đường xuống, phong ấn tại đan trên bàn. Đan thành bốn hạt, hai khỏa độc đan, hai khỏa giải đan. Đan, luyện tốt rồi. Tể xuyên đan viễn nói ra. Hắn rất hài lòng, trong lúc này đan Vương chính là hỏa viêm long tộc bên kia cung cấp ở bên trong. Cung nam thiên hỏa ý bảo đường sinh khả di theo hậu chiến khu ở bên trong đi ra. Đường sinh đi đến bốn khỏa đan dược trước mặt, ý niệm trong đầu phúc giò xét xuống dưới, chỉ thấy thần nghiệm lập tức đã bị đan dược nội đan hồn cho xé nát Thật cương đại. Đường sinh những mày. Cái này tể xuyên đan viễn quả nhiên không phải cái gì hư danh nói chơi. Ít nhất, cái này khỏa độc đan áo nghĩa, hắn tự thấy không phải rất hiểu. Thử đan. Kiên trì 7749 ngày thiên. Cung nam thiên hỏa lạnh giọng nói ra. Tể xuyên đan viễn lưỡng hướng đường sinh, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Hắn cũng không nói nhảm, cầm lấy độc đan, bắt đầu nuốt xuống dưới. Độc đan, coi trọng thực sự không phải là độc tính vượt cường vượt liệt vượt tốt. Mà là coi trọng càng phức tạp nan giải vượt tốt. Bởi vì, luyện ra được độc đan, cái thứ nhất thử độc thế nhưng mà chính ngươi bản thân. Nếu như độc tính vượt cường vượt liệt, ngươi kiên trì không được thử đan thời gian, ngược lại là đem chính mình độc chết. Như vậy, không cần đối phương đến giải độc, chính ngươi cũng đã thua. Chương 637, Thánh Long Chi Tử. Tể xuyên đan viễn nuốt hạ độc đan, độc đan dược khí tại hắn trong cơ thể phát ra mà ra. Nhưng mà, hắn biểu hiện ra thoạt nhìn một chút dấu hiệu chúng độc đều không có Đường sinh thần nghiệm phúc tham tiến tể xuyên đan viễn trong cơ thể, xem xét tể xuyên đan viễn trong cơ thể tình huống, ánh mắt lẫm liệt. Chỉ thấy tể xuyên đan viễn nuốt xuống dưới căn bản là không phải cái gì độc đan, trái lại hay là một loại đại bổ đan dược, tại chậm rãi tăng cường trong cơ thể hắn sinh cơ mệnh khí. Có chút ý tứ. Bên cạnh đan hoàng cung nam thiên hỏa đã ở điều tra tể xuyên đan viễn trong cơ thể tình huống, trong con ngươi hiện lên một vòng khen sắc. Hắn là đan hoàng, có thể có được hắn khen ngợi, hiển nhiên tệ xuyên đan phối trí cái này độc đan Đã khả dĩ nhập hắn pháp nhãn. Ồ! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thì sao nào tể xuyên đan viễn nuốt hạ độc đan, hắn căn bản không có một chút dấu hiệu chứng độc. Đúng vậy a Hắn giống như tại tu luyện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hai vị đan vương giải thích tiền bối, nhanh cho chúng ta giải thích một chút đi. Trung quanh người xem, đại đa số thấy không hiểu ra sao. Lúc này, một vị phụ trách giải thích đan vương, tựa hồ tại cung nam thiên hỏa chỗ đó rõ hỏi đi một tí tin tức, hắn nói ra. Để xuyên đan viễn phối chí chính là huyết mạch độc đan. Đây là một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch độc đan, đối với đặc thù huyết mạch có hiệu quả. Nếu như đoán không sai, hắn phối trí độc đan hẳn là nhằm vào Trường Ngư Đường Sinh trong cơ thể trấn long huyết mạch đến phối trí. Trong cơ thể hắn không có trấn long huyết mạch, cho nên cái này độc đan với hắn mà nói, ngược lại là trở thành một loại thuốc bổ. Hắn căn bản sẽ không trúng độc, trái lại còn có thể tu luyện một phen. Bất quá, nếu như Trường Ngư Đường Sinh nuốt cái này độc đan đi vào, như vậy Cái này độc đan đan khí gặp trường ngư đường sinh trong cơ thể Trấn long huyết mạch, lập tức hội tổng hợp trở thành phức tạp độc tố. Lúc này, mặt khác một vị đan vương, đón lấy bổ sung nói ra, loại này nhằm vào đặc thu huyết mạch độc đan, tại đan vương cấp bậc đan đấu ở bên trong, rất thông thường, chỉ cần sớm hiểu rõ đối phương huyết mạch sẽ xảy đến. Bất quá trường ngư đường sinh trong cơ thể Trấn long huyết mạch, ít càng thêm ít. Trấn long truyền thừa chi nhân, lại là 300 triệu 600 năm mới xuất thế một lần Tể Xuyên Đan Viễn là như thế nào sớm hiểu rõ trưởng ngư Đường Sinh trấn Long huyết mạch đây này. Đã sớm nghe nói Tể Xuyên Đan Viễn cùng Long tộc có chỗ liên hệ. Cho nên, nếu như ta đoán được không tệ, Tể Xuyên Đan Viễn cái này nhằm vào trấn Long huyết mạch đang đấu chi phương, hẳn là Long tộc cung cấp cho hắn. Cái này hai cái giải thích Đan Vương, thật đúng là cái gì cũng dám nói, ngươi một lời, ta một câu. Đem lịch sử, đem đàn đấu, đem bắt quái, đem tiết mục ngắn, mọi thứ đều lành nghề. Đương nhiên Bọn họ là thông thiên thần minh minhan Vương cũng sẽ không biết sợ thập đại Long tộc tự nhiên cái gì cũng dám nói đang xem cuộc chiến tịch bên trong Lân thử Dần Long rực mã diêm giao cùng mấy cái tu sĩ ngồi ở một gian trong bao gian quan sát phía dưới đàn đấu tại đây ở giữa phòng Lân thử Dần Long cùng rực mã diêm giao chỉ có thể đủ ngồi ở nhất cạnh góc vị trí ngồi nghiêm chỉnh rất là câu nệ. mà ngồi ở bên trong mấy vị tu sĩ đều là hỏa viêm long tộc thần vương cường giả bọn hắn việc này mục tiêu tựu là trường ngư đường sinh Trấn Long truyền thừa chi nhân, đã đáng ra thập đại long tộc thần vương thậm chí thần hoàng đến truy sát. Bởi vì, một khi xuất hiện chính thức Trấn Long chi tử, cũng không phải là bọn hắn đến truy sát, mà là trái lại Trấn Long chi tử đuổi giết bọn hắn. Cho nên, bọn hắn muốn tiêu diệt mỗi một vị khả năng trở thành Trấn Long chi tử người. So với việc những thứ khác Trấn Long truyền nhân, hôm nay đường sinh chỉ có thể đủ xem như mới ra đời, mới vừa tiến vào đến hỏa viêm long tộc trong mắt, thực lực cũng còn rất yếu, cho nên, bọn hắn cho rằng, Bài xuất một đội thần vương cường giả, đủ để giải quyết vấn đề. Tại đây 5 vị thần vương cường giả bên trong, ngồi ở ở giữa nhất, trái lại chính là một vị thần huyền cảnh đại viên mãn thần vương. Đây là một vị tóc như lửa thiếu niên, đầu có hai sừng, mi tâm có một cổ kỳ dị hỏa diễm ân ký. Bốn vị khác thần vương nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều mang theo vài phần kính sợ, mà thái độ đối với hắn, càng giống là tùy tùng bảo hộ hộ vệ. Thế gian này, âm dương luôn tương sinh làm bạn. Trấn Long Chi tử xuất thế Dùng đồ long là kiếp, tương đối ứng, đại kiếp nạn phía dưới, thập đại long tộc bên trong, cũng có thánh long chi tử, bởi vì vận mà sinh. Giờ phút này, cái này tóc như lửa thiếu niên, đó chính là hỏa viêm long tộc nội, gần đây đoạn thời gian sinh ra đời phần đông thánh long chi tử hậu tuyển người một trong. Bất quá cuối cùng có thể trở thành hỏa viêm long tộc thánh long chi tử, cũng chỉ có thể có đủ một vị. Nếu như kẻ này liền tể xuyên đan viễn cửa ải này đều qua không được, như vậy, tiêu chứng minh người này là một cái phế vật. Không có gì tư cách để cho ta động tay đi giết hắn, như lửa thiếu niên thản nhiên nói. Tại hắn trên người, có một loại trời sinh cao quý, trời sinh muốn áp đảo chúng sinh phía trên. Tể xuyên đan viện đàn đấu chi phương, đều là khắc tự hoàng tử ban cho, nếu như kẻ này thật sự thua, đã bị chết ở tại tể xuyên đan viện trong tay, như vậy, phần này nhân quả, cũng muốn tính toán một nửa tại khắc tự hoàng tử trên người. Bên cạnh một vị hỏa viêm long tộc thần vương, nhỏ giọng định nọt lấy, bởi vì trước mắt vị này khắc tự hoàng tử không chỉ có là thánh long chi tử hậu tuyển người, đồng thời, hắn phụ thân hay là hỏa viêm long tộc 72 đại trưởng lão một trong, mà đánh chết chấn long truyền thừa chi nhân, đây đối với thánh long chi tử hậu tuyển người mà nói, thì là rất nhanh tích lũy đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số trọng yếu cách. Bên cạnh rực mã diêm giao cùng lân thử dần long chỉ là yên tĩnh nhìn xem, bởi vì, ở chỗ này, hắn liền phách mã thí tân bốc tư cách đều không có. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thắng bởi như vậy Hắn mới có tư cách trở thành con mồi của ta. Bằng không thì, ta lúc này đây, xem như đến không. Hòa viêm khắc tự thản nhiên nói. Thập đại long tộc, từng cái trong tộc đều ở đây đoạn thời gian, sinh ra đời rất nhiều vị thánh long chi tử hậu tuyển người. Tại trấn long truyền thừa chi nhân dùng đồ long là lịch lãm rèn luyện lúc, bọn hắn những. Này thánh long chi tử, làm sao không phản một con đường riêng mà làm chi, dùng đồ sắt trấn long truyền thừa chi nhân là lịch lãm rèn luyện. Cho nên, mỗi khi có mới đích trấn long truyền thừa chi nhân xuất hiện Thập đại Long tộc sẽ gặp tiến hành phân chia, quy định cái này trấn Long truyền thừa chi nhân quy ai đến đổi giết. Sau đó, tất cả đại trong Long tộc bộ, lại xác định do cái nào Thánh Long chi tử hậu tuyển người đến phụ trách. Mà Đường Sinh, đúng là có Hỏa Viêm khắc tự đến đổi giết. Cái hy vọng kẻ này có thể có chút ít bổn sự, bằng không thì lãng phí khắc tự hoàng tử chờ mong. Cái khắc Hỏa Viêm Long tộc thần hoàng đón lấy vút mông ngựa. 77409 ngày, thời gian thoáng một cái đã qua. Thể xuyên Đan viện thử đan chấm dứt, sau đó Hắn nuốt hạ giải dược. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Thử đan không sai, trường ngư đường sinh, nên ngươi giải đan rồi. Ngươi có 7, 7 49 ngày thời gian đến giải đan. Cung Nam Thiên Hỏa nhìn về phía đường sinh, mặt không biểu tình nói. Đường sinh như mày, hiển nhiên đang suy tư. Giải đan, không nhất định phải lập tức nuốt hạ độc đan, hắn cũng có thể trước phối trí ra giải dược đến, lại nuốt độc đan. Cho nên, đường sinh cầm lấy cái này khỏa độc đan. Tinh tế tưởng tận xem xét bắt đầu. Chương 638, thế bất bại. Đường sinh là muốn nương tựa theo thực lực của hắn, tội bỏ cái này độc đan. Dù sao, cái này cũng có thể dùng để kiểm nghiệm một phen hắn đan đạo tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu là chuyện không thể làm, như vậy, hắn không ngại trực tiếp vận dụng cổ quái 12 kinh mạch tuy năng. Giải đan, chính thức bắt đầu. Cung nam thiên hỏa nhìn xem đường sinh cầm lấy độc đan, bắt đầu tuyên bố bắt đầu. Bên cạnh tính theo thời gian đồng hồ cát cuốn tới. Tể xuyên đan viễn lặng lặng đứng ở một bên, khỏe môi nết lên khinh thường chi tiêu ý. Cái này độc đan chính là đặc thù huyết mạch đan độc, bên trong ẩn chứa cực kỳ lợi hại áo nghĩa, chính là hỏa viêm long tộc cho hắn. Nếu như hắn không phải đã nhận được đan Vương cho dù là hắn, cũng giải không được. Cho nên, hắn không tin đường sinh có thể giải được đi ra. Đường sinh cầm cái này khỏa độc đan, cái này một nghiên cứu, liền nghiên cứu chính thiên. Trong lúc, hắn dùng thần lực, làm cho tiếp theo tí tì, tì, nuốt xuống dưới Nếm thử bên trong đan dược độc tính Nhưng mà, riêng là một tia Căn bản thử không xuất ra cái gì độc tính đến Thời gian từng phút từng giây đi qua chung quanh người xem Chứng kiến đường sinh như thế cao mảy tư thái Đều cho rằng đường sinh không được Cái này trường ngư đường sinh Khả năng không giải được rồi Dù sao, thể xuyên đan viễn đan Vương Đến từ Long Tộc Long Tộc, thần giới siêu cấp tộc đàn Đứng ở tại thần giới đỉnh phong không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm Hạng gì tộc đàn nội tình Nói không chừng Cái này Trương Đan Vương, tựu là trong Long tộc bộ lợi hại Đan Hoàng cường giả phối trí đây này. Ai? Ta thì ra là lòng tham, chứng kiến trường ngư đường sinh tỷ lệ đặt cược như vậy cao, trong lòng còn có may mắn, vạn nhất thắng Tưu Phát Tài. Sớm biết như thế, ta cái kia 30 vạn hạ phẩm thần tinh, liền trực tiếp háp thể xuyên Đan Viên thắng. Tuy nhiên thắng được tiểu, nhưng chân muỗi thịt cũng là thịt ta. Có không người nào so ảo não. Thông Thiên thần minh mới bắt đầu tỷ lệ đặt cược sẽ không gật người. Đặc biệt là như trường ngư đường sinh loại này, mới bắt đầu tỷ lệ đặt cược từ 1, 10, loại này cấp bậc bạo lạnh đám bọn chúng tỷ lệ, quả thực so đi ra ngoài tiểu nhặt được thần khí còn được thấp Trung quanh chi nhân, nghị luận nhau nhau, hơn nữa hai vị thần vương giải thích, cũng đều cho rằng đường sinh không cách nào giải được đi ra, cho nên, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đường sinh ván này nhất định phải thua. Thính phòng lên, trường ngư nhất tộc người, nguyên một đám tao mày, siết chặt nằm đấm, mà đổi thành một bên, nam mộ tuyết cũng có chút khẩn trương. Bất quá nàng vừa nghĩ tới ban đầu ở đường sinh cổ quái 12 trong kinh mạch chứng kiến cái kia khủng bố một màn, trong nội tâm thì có điểm lực lượng. Người này, trên người cất dấu cái kia đợi khủng bố bí mật, không giống như là đoạn mọi người. Nam mộ tuyết âm thầm nghĩ đến. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Đảo mắt, 30 ngày đi qua, cách đàn đấu chấm dứt, còn có 19 thiên. Tại đây trong 30 ngày, đường sinh hay là vẫn không nhúc nhích quan sát. Ta giải không xuất ra cái này độc đan Đường sinh thở dài, hắn đành phải đem trong tay độc đan nuốt xuống dưới. Độc đan tiến vào trong cơ thể, bên trong đan khí phát ra ra, cùng trong cơ thể hắn mệnh khí sinh cơ, hòa hợp nhất thể, lập tức, trung hòa trở thành một loại nhàn nhạt độc tính. Cái này độc tính, không được liệt, nhưng lại như là dòi trong xương, rất khó xóa. Như vậy đan đấu chi độc, mới được là đáng sợ nhất. Không muốn mạng của ngươi, nhưng có thể cho ngươi giải không xuất ra, thắng được đan đấu đến. Đường sinh lại quan sát trong cơ thể độc tố 7 ngày. Hắn sát mặt rất khó nhìn, bởi vì, trong 7 ngày này, những độc tố này mỗi một ngày đều tại phát sinh biến hóa, cũng không có cố định thái độ bình thường. Cái này đàn đấu chi phương, tuyệt đối không phải tể xuyên đàn viễn chính mình nghĩ ra được. Đây là chuyên môn nhằm vào ta chấn long huyết mạch. Đường sinh rất nhanh liền phát hiện điểm này. Lão đại, để cho ta tới thôn phệ. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tên tiểu tử này là năng lượng thân thể, độc tố đối với nó không có gì hiệu quả, nó cũng là giải độc tiểu tay thiện nghệ. Khả dĩ trợ giúp đường sinh luyện hóa trong cơ thể độc tố Trước không nổi Nguy hiểm giả vờ giả vịt luyện hóa ra giải đan đến Đường sinh nói ra Ý niệm trong đầu khẽ động Dược trên kệ trôi nổi ra trên trăm loại thần dược đến Đường sinh dẫn động ở giữa thiên địa hỏa chi nguyên lực Bắt đầu luyện hóa những đan dược này Chứng kiến đường sinh dẫn dắt động những Nay thần dược Bên cạnh tể xuyên đan viễn khỏe miệng khinh miệt chi cười càng đậm Bởi vì hắn nhìn ra được Những Nay thần dược Căn bản là không phải hắn đan đấu chi độc giải dược. Bên cạnh đan hoàng cung nam thiên hỏa, trong con ngươi cũng lập loè qua một vòng thất vọng, xem ra tên tiểu tử này ván này phải thua. Bên kia, Hỏa Viêm Khắc Tự bên kia, có vị Hỏa Viêm Long tộc đan vương, lắc đầu nói ra, "Khắc Tự hoàng tử, kẻ này trọ chọn lửa thần dược, cũng không phải giải đan chi dược, hắn ván này thua." Không chịu nổi một kích, rắc rưởi phế vật một cái. "Ta làm sao lại chọn lựa một người như vậy đến đối giết?" Hỏa Viêm Khắc Tự trong con ngươi Tất cả đều là thất vọng. Phải biết rằng, phân phối đến hỏa viêm long tộc nội trấn long truyền thừa chi nhân, chính là có hạn Mà hôm nay, thánh long chi tử hậu tuyển người số lượng, rõ ràng cao hơn chấn long truyền thừa chi nhân số lượng, cho nên, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Hắn nếu là còn muốn phân phối đến sau một khắc chấn long truyền thừa chi nhân đến đuổi giết, vậy cần xếp hàng đã lâu rồi. Hai vị Đan vương giải thích, cũng kịp thời giải thích sảng khoái trước đường sinh tình thế, đều thập phần khẳng định đoán được đường sinh thua trận cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đường sinh thất bại. 9 ngày sau đó, đường sinh luyện tốt rồi hắn thần đan. Hắn xác thực là tùy tiện luyện chế, đây là một quả căn cứ hắn chấn long huyết mạch luyện chế đan dược, bổ sung bổn nguyên. Hắn trực tiếp nuốt đi vào, sau đó vận chuyển long huyết buồn nguyên. Long huyết buồn nguyên kích động, những cái tia tại hắn trong cơ thể độc tố, nghi cách, càng phát ra kịch liệt. Vượt lên hóa, chúng càng là sâu tận xương tủy. Tiểu Hỏa, thôn phệ. Đường Sinh nói ra. Vâng, lão đại Tiểu gia hỏa rồi mới từ đường sinh trong thức hải chui ra, bắt đầu ở đường sinh trong kinh mạch đốt cháy thân thể. Từ bên ngoài nhìn vào, một tầng năng lượng phòng ngự cháo bao phủ tại đường sinh thân thể chúng quanh. Chỉ thấy đường sinh trong cơ thể, một cổ tứ dai thần hỏa khí tức lóe ra, lại để cho người nhìn không ra đó là cái gì dạng thần hỏa. Bất quá, tất cả mọi người cảm nhận được, đường sinh trong cơ thể thần hỏa khí tức đầm đặc thời điểm, trong cơ thể hắn độc tính khí tức, thời gian dần qua suy yếu xuống. Giờ khắc này, Tất cả mọi người rung động rồi. Cái này phải, kẻ này tại kết hợp thể nội thần hỏa, cơm chế luyện hóa đan độc. Thể xuyên đan viễn sắc mặt biến hóa. Thần hỏa cũng là đường sinh thân thể một bộ phận, tựu như là đường sinh trấn long huyết mạch đồng dạng, ngươi không có khả năng nói, đường sinh giải độc thời điểm, không cho đường sinh vận dụng thực lực của hắn a. Tương giống với tể xuyên đan viễn luyện chế độc đan thời điểm, còn vận dụng hắn thần hỏa. Kỳ quái thần hỏa. Cung Nam Thiên Hỏa con ngươi dùng mình, lóe ra hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa Viêm khắc tự nhíu mày, hỏi: "Kẻ này thân hỏa rất cổ quái, tựa hồ kết hợp lấy hắn phối chí độc đan cùng Chấn Long truyền thừa công pháp, khả dĩ luyện hóa độc tố trong cơ thể của hắn." Vị kia Hỏa Viêm Long tộc Đan Vương giải thích. Coi như có chút buồn sự. Hoa Viêm khắc tự giờ phút này tâm tình, không biết là buồn hay vui. Hắn cũng không muốn Đường Sinh như thế vô năng chết ở tể xuyên đan viện trong tay, có thể chứng kiến Đường Sinh rõ ràng còn có lần này thủ đoạn, trong nội tâm lại khó chịu bắt đầu Chương 639, Âm Dương Đan Độc. Đường sinh thời gian dần qua đã luyện hóa được trong cơ thể Đan Độc, cái này xoay ngược lại, lại để cho Đang xem cuộc chiến trên ghế tất cả mọi người có chút không tưởng được. Có chút không hiểu gì Đan đấu quy tắc người, lập tức nghi vấn bắt đầu. Hắn không phải dựa vào chính mình luyện chế độc Đan đến giải độc, vậy cũng là sao? Hai vị giải thích Đan Vương, lập tức giải thích, Đan Độc bởi vì người mà dị, bản thân thần hỏa, cũng là trường ngư Đường sinh một phần thực lực. Chỉ có thể đủ nói. Tể xuyên đan viễn chỗ phối trí huyết mạch đan độc, không có cân nhắc đến đường sinh có được thần hỏa nhân tố ở bên trong, đối với trường ngư đường sinh không dạy nổi cái tác dụng gì. Đúng vậy. Tể xuyên đan viễn phối trí đan độc, đối với hắn bản thân mà nói, tự không có tác dụng. Loại này huyết mạch đan độc, tuy nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng là, phát tác mà bắt đầu, cũng cực kỳ hạ khác. Không nghĩ tới A, cuối cùng rõ ràng còn đến một cái phong hồi lộ chuyện. Mặt khác một vị đan vương cũng bổ sung giải thích Đường sinh đang mở đan thời điểm, tể xuyên đan viễn cùng cung nam thiên hỏa đều không có tư cách phúc dò xét đường sinh trong cơ thể. Cho nên, đường sinh một bên lại để cho tiểu hỏa thanh lý trong cơ thể hắn đan độc, một bên đem chấn long buồn nguyên nội đan độc vận chuyển tiến vào cổ quái 12 trong kinh mạch. Kéo cái 7-8 ngày. Hắn lúc này mới chậm gì gì đem trong cơ thể độc tố thanh lý sạch sẽ. Độc, ta giải tốt rồi. Đường sinh nói xong, triệt bỏ thân thể chung quanh năng lượng phòng ngự cháo, đồng thời phân phó tiểu hỏa Tiểu Kiếm lại lần nữa dấu kỹ. Tể Xuyên Đan Viễn cùng Cung Nam Thiên Hỏa kiểm tra rồi một phen Đường Sinh thân thể, xác thực là một tia độc tố đều không thắng. Giải độc thành công, trên nửa cục, Trường Ngư Đường Sinh thắng. Cung Nam Thiên Hỏa giải quyết việc chung tuyên bố kết quả. Tể Xuyên Đan Viễn sắc mặt hết sức khó coi, hắn lạnh lùng nhìn xem Đường Sinh, không phục nói, "Trường Ngư Đường Sinh, ngươi bất quá là vận khí tốt, để cho ta không có tính toán đến ngươi còn có cái này thần hỏa còn có thể phụ trợ ngươi giải độc." Tiếp theo hồi trở lại, ngươi khả năng sẽ không có vận tốt như vậy. Kế tiếp, đến phiên ta xứng độc, ngươi có thể giải được ra rồi nói sau." Đường Sinh thản nhiên nói. Nếu là hắn kế tiếp có thể thắng Tể Xuyên Đan Viễn, như vậy, hắn đem trực tiếp chiến thắng. "Thú ngươi cái này cân lượng, cũng muốn thắng ta." Tể Xuyên Đan Viễn kinh thường. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. "Tể Xuyên Đan Viễn, thỉnh ngươi đến hậu chiến khu chờ." Cung Nam Thiên Hỏa lạnh lùng nói. Tể Xuyên Đan Viễn vốn còn muốn ngoài miệng nhiều lời vài câu, Nghe nói như thế, đành phải xám xịt chạy tới cách ly khu. Trương ngư đường sinh, ngươi khả dĩ xứng đan. Cung nam thiên hỏa đối với bên cạnh đường sinh nói ra. Đường sinh đi vào hắn bên này luyện dự khu, nhìn xem trước mặt cái này một đống thần dược, trong lòng của hắn ngược lại là xoắn suýt mà bắt đầu, đến cùng nên xưng cái loại này độc đan tốt. Xứng hỏa viêm cửu anh trong đầu nhớ cái kia chút ít đan phương sao. Cái kia tể xuyên đan viễn mặc dù có long tộc cùng hộ, nhưng là, long tộc không có khả năng đưa bọn chúng cất chứa đan Tất cả đều cho tể xuyên đan viễn xem. Để cho ta ngắm lại. Đường sinh như mày, bắt đầu suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Quá lợi hại đan Vương đồng thời cũng quá mức thâm ảo. Hắn cũng là lần thứ nhất luyện hóa, nếu là tại chỗ luyện đan thất bại, vậy mất thể diện. Cho nên, đường sinh muốn tuyển chọn cái loại này đã lợi hại, lại không quá khó luyện chế. Ít nhất có thể tại 7, 7 49 ngày ở bên trong có thể luyện chế thành công. Có lẽ, dùng phương thức như vậy, so sánh bảo hiểm chút ít. Đan vương đang đấu. Nhiều khi cũng không phải là một hai cái hiệp có thể được chia ra thắng bại. Nghĩ đến chỗ này, Đường Sinh bắt đầu dựng đan bắt đầu. C U A T U I. Vएन ý niệm trong đầu khế động, dược trên kệ mấy trăm loại thần dược bay ra, thời gian dần qua phiêu du tại đường sinh trước mặt. Đường Sinh đan hồn vận chuyển, bắt đầu dung luyện những. Này thần dược dự tính, kiếm hỏa túy tí tính quyển sách dự phán, trợ giúp đường sinh dự phán những. Này thần dược dược tính kết hợp. Cuối cùng lại để vào trong lò đan giàn luyện. Trải qua 3 tháng 9 năm 27 thiên, đường sinh độc đan rốt cục phối trí thành công. Đan dược một thành, liền chuẩn bị đan hồn, cho đến phá không mà trốn. Bất quá đơn giản đã bị đường sinh cho phong ấn chặt rồi, đặt ở đan trong âm Đan dược luyện tốt rồi. Đường sinh đối với cung nam thiên hỏa nói ra. Cung nam thiên hỏa đem bên kia hậu chiến khu tể xuyên đan viễn sinh đi ra. Thử đan, bắt đầu. Cung nam thiên hỏa đối với đường sinh nói ra. Đường sinh không do dự, đã hướng hắn luyện chế độc đan Hắn muốn kiên trì 77409 ngày. Bất quá, đan độc tiến vào đường sinh trong cơ thể, hắn lại một chút sự tỉnh đều không có. Tệ xuyên đan viễn thần nghiệm phúc tham tiến nhập đường sinh trong cơ thể, sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì đường sinh phối trí cũng là huyết mạch đan độc. Thực đối với hắn trong cơ thể huyết mạch độc đan. Cho nên, tại đường sinh thử độc giai đoạn, hắn là không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Lại là huyết mạch độc đan sao? Xem ra cái này Trường Ngư đường sinh đang đạo trình độ, cũng chẳng phải chênh lệch nha. Ngoã. Nói như vậy, hắn là có thắng hy vọng hả? Đáng tiếc đã phong bàn rồi. Sớm biết như thế, lao tử tiểu áp hắn thắng. Trung quanh tu sĩ, nghị luận nhau nhau. Hai vị đàn vương giải thích, đã ở bên cạnh không ngừng giảng giải lấy, cho nên, dù là không hiểu đàn đấu người, cũng thấy minh bạch trên trận thế cục Bảy bảy 49 ngày cuối cùng đã tới. Đường sinh bắt đầu nuốt hắn phối trí giải đàn. Cung nam thiên hỏa kiểm tra một phen đường sinh trong cơ thể tình huống, xác nhận không sai về sau. Lớn tiếng tuyên bố, thử đàn không sai. Thể xuyên đan viễn, nên ngươi giải đan. Ta khả dĩ đã bắt đầu. Thể xuyên đan viễn thở một hơi thật dài, cầm lấy bên cạnh độc đan. Cung Nam Thiên Hỏa đem tính theo thời gian đồng hồ cắt đảo lại. Hắn không do dự, trực tiếp đem đường sinh đan độc nuốt xuống dưới. Đan độc tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng huyết mạch của hắn dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cổ nhàn nhạt độc tố. Tại hắn bên ngoài cơ thể, bắt đầu cho thấy chúng độc một ít dấu hiệu đến. Tệ Xuyên Đan Viễn không giống đường sinh như vậy suy nghĩ được lâu như vậy. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, dược trên kệ hai vạn loại thần dược, ngay ngắn hướng đồng bềng đi ra, muốn thử đan trước thí nghiệm thuốc. Dù sao, giải dược ở này hai vạn loại thần dược ở bên trong phối hợp. Hắn bắt đầu căn cứ trong cơ thể đan động, chậm rãi sử xuất khả năng phù hợp giải dược đến. Hai vị đan vương giải thích, đều ở bên cạnh giảng giải lấy tể Xuyên Đan Viễn loại này giải đan hành vi, khán giả cũng đều có thể thấy minh bạch. Cái này Tệ Xuyên Đan Viễn Xem tư thế, rất lợi hại bộ dạng. Đúng vậy, thoạt nhìn so với kia cái Trường Ngư Đường Sinh lợi hại, cũng không biết hắn lại vài phần bổn sự. Tại mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, thời gian nhoáng một cái, đã vượt qua hơn 20 ngày. Ngày hôm nay, thể xuyên Đan Viễn tựa hồ là có chỗ mặt mày. Hắn cười lên ha hả, Trường Ngư Đường Sinh, ngươi độc đan, cũng không quá đáng như thế. Chỉ thấy hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia bồng bềnh hai vạn loại thần dược ở bên trong, có mấy trăm đạo thần dược bay ra. Theo thủ pháp của hắn biến hóa, dung nhập đến hắn thần hỏa ở bên trong. Sau đó, lại đem thần dược này dẫn vào cái kia bên cạnh lò đan. Đơn xứng giải dược, hơn nữa chỉ cần xứng một hỏa, tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều. Chỉ cần Chín Thiên, Tể Xuyên Đan Viễn cũng đã đem giải dược của hắn luyện chế thành công. Hắn không do dự, trực tiếp nuốt xuống dưới. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy độc tố trong cơ thể của hắn, thời gian dần qua hạ thấp xuống. Dĩ nhiên là giải độc. Có chút buồn sự. Đường Sinh con ngươi dùng mình Trong nội tâm thầm nghĩ lấy, chương 640, sinh tử chi phụ. Đường sinh phối chi cái này một khỏa độc đan, chính là hắn chính thức tiêu chuẩn, mà tể xuyên đan viễn cũng căn cứ hắn chính thức tiêu chuẩn cởi bỏ đường sinh đan độc đến. Có thể nói, hai người đều bình thường trình độ phát huy. Riêng phần mình đấu bình thường, cái này lại để cho tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Rất rõ ràng, cái này tể xuyên đan viễn đa đấu thượng chuẩn rất cao một bậc. Hắn là nương tựa theo thực lực, cởi bỏ trường ngư đường sinh đan độc Mà trường ngư đường sinh, đó là ta trợ lấy hắn thần hỏa bí lực, cưỡng ép luyện hóa. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Trường ngư đường sinh có thể nương tựa theo thần hỏa cưỡng ép luyện hóa tể xuyên đan viễn đan độc. Điều này nói rõ tể xuyên đan viên đan độc còn không có có cường đại đến uy hiếp trường ngư đường sinh tình trạng. Haha, ha, ta ngược lại là hy vọng trường ngư đường sinh có thể thắng. Bởi như vậy, ta tiểu lợi nhuận lệnh hưởng ra. Trung quanh người xem, mỗi người phát biểu ý kiến của mình cái lúc này Cung Nam Thiên Hỏa kiểm tra rồi một phen tể xuyên đan viễn trong cơ thể tình huống, thản nhiên nói, tể xuyên đan viễn giải độc thành công, ta tuyên bố, ván này, các ngươi đều ngang tay. Hai vị, có thể cần nghỉ ngơi đến hoạt động cả. Cung Nam Thiên Hỏa hỏi hướng đường sinh cùng tể xuyên đan viễn. Nếu là muốn phân sinh tử đan đấu, như vậy, hiệp một đấu ngang tay rồi, như vậy, muốn tiến hành hiệp hai đan đấu. Ta không cần. Đường sinh thản nhiên nói, hử ta cũng không cần. Tể Xuyên Đan Viễn không cam lòng yếu thế nói: Thông qua vừa mới đan đấu, hắn cảm thấy, hắn đại khái nắm rõ ràng rồi đường sinh đan đấu trình độ. Đã như vậy, như vậy, ta tuyên bố hiệp hai đan đấu, hiện tại bắt đầu. Lần này hợp, do Trương Ngư Đường Sinh ngươi tới trước phối trí độc đan. Tể Xuyên Đan Viễn, thỉnh ngươi đến hậu chiến khu ở bên trong chờ. Cung Nam Thiên Hỏa cũng lười được nói nhảm. Tể Xuyên Đan Viễn lạnh lùng liếc mắt bên cạnh Đường Sinh, không nói gì thêm, lại lần nữa đi đến hậu chiến khu. Trương Ngư Đường Sinh Ngươi khả dĩ đã bắt đầu. Cung nam thiên hỏa mặt không biểu tình nói. Lần này, đường sinh không do dự. Hắn phản phất đã sớm đối với hiệp 2 muốn phối trí cái gì dược, đã tính trước. Thần nghiệm khẽ động, mấy trăm loại dược liệu, bắn ra, bắt đầu theo hắn đan hồn vận chuyển mà phối trí đan dược bắt đầu. Có cẩn thận người, rất nhanh liền phát hiện bất đồng. Ồ, cái này trường ngư đường sinh phối trí dược liệu, giống như cùng lúc trước không sai bị lắm, chỉ là biến hóa bảy tám đạo thần dược mà thôi. Thôi đi ba ơi vô tri đi à Đừng nói chỉ là biến hóa 78 đạo thần dược cho dù là một đạo thần dược cũng không có thay đổi hóa đối với hắn như vậy đàn tu cường giả mà nói hoàn toàn khả d di chế biến ra mấy trăm loại hoàn toàn bất đồng độc tính độc dược đến khán giả tại nghị luận bên cạnh Đan Vương đã ở giải thích lấy thần dược chỉ là yếu ớt biến hóa cũng không thể nói rõ cái gì hắn cái này lần thứ hai phối trí đang độc cũng đồng dạng là huyết mạch độc đan lời nói Tuy nhiên là nói như thế nào bất quá Tể xuyên đan viễn cũng không phải ăn chay. Hắn lần trước đều dùng những. Nay thân dược đến phối trí đan độc, tể xuyên đan viễn chỉ sợ cũng đúng tại những. Nay thân dược dược tính biến hóa, hiểu rõ tại tâm. Hắn như thế không làm biến hóa, đối phó bình thường đan tu khả dĩ, chỉ sợ đối phó tể xuyên đan viễn có thể không làm được. Mặt khác một vị đan vương bổ sung. Theo hai vị đan vương giải thích xem suy đường sinh, chung quanh người xem cũng đều cầm xem suy đường sinh thái độ. Ngược lại là chủ đan đan trì Những mày, tựa hồ đang suy tư cái gì? Đường sinh lần này xứng đan thời gian cũng không giải Rất nhanh, hai khỏa độc đan cùng hai khỏa giải đan đã phối trí đi ra. Tể xuyên đan viễn bị theo hậu chiến khu ở bên trong xin đi ra, hắn lường hướng đường sinh phối trí độc đan. Độc đan bị phong lần lấy, cho nên, tể xuyên đan viễn cũng nhìn không ra cái gì đến. Thử đan bắt đầu. Cung nam thiên hỏa thản nhiên nói. Đường sinh cũng không nói nhảm, cầm lấy hắn phối trí độc đan, nuốt xuống dưới. Hắn phối trí hay là huyết mạch độc đan, cái nhầm vào tể xuyên đan viễn huyết mạch hữu hiệu, cho nên, hắn bên này căn bản cũng không có sự tình. Cung Nam Thiên Hỏa cũng nhìn không ra cái gì đến. Bảy bảy 49 ngày, rất nhanh tự qua, đường sinh thử đan chấm dứt, nuốt giải dược. Thử đan không sai. Tể xuyên đan viễn, nên ngươi giải đan. Cung Nam Thiên Hỏa thản nhiên nói. Ta chuẩn bị xong. Tể xuyên đan viễn cầm lấy độc đan, nuốt xuống dưới, bên kia cung Nam Thiên Hỏa. Bắt đầu đem tính theo thời gian đồng hồ cắt đảo ngược tới. Độc đan tiến vào tể xuyên đan viễn trong cơ thể, nhanh chóng cùng trong cơ thể hắn huyết mạch kết hợp. Nhìn như đường sinh sử dụng thần dược cùng lúc trước đại khái giống nhau, nhưng mà, lúc này đây độc tính, hoàn toàn bất động. Đâm đặc mà tấn mãnh, nhanh chóng phá hư tể xuyên đan viễn trong cơ thể sinh cơ, hết lần này tới lần khác lại không đến mức đi muốn tể xuyên đan viễn mệnh Tể xuyên đan viễn sắc mặt biến hóa, bắt đầu phân tích bắt đầu. Chung quanh người xem đều nín thở quan sát. Chứng kiến tể xuyên đan viễ lúc này đây chỗ hiển lộ ra đến chúng độc bệnh trạng mọi người cũng đều biết đạo lấy cùng lúc trước lần kia bất đồng tể xuyên đan viễn giải độc thủ pháp cùng lúc trước cái kia một lần tương thông hắn thần nghiệm khái động hai vạn loại thần dược đều đồng bình mà bắt đầu sau đó bắt đầu nhanh chó phối dược sang trọn đồng thời không ngừng nếm thử thử độc Ước chừng đã qua 15 16 thiên tả phải tể xuyên đan viễn tuổi hồ có chút mặt mày rồi thời gian dần qua có một ít thần dược phiêu hồi trở lại dược khung ở bên trong Hắn còn có rất nhiều thế gian, cho nên lộ ra không phải gấp gáp như vậy. Lại qua 7-8 ngày, tể xuyên đan viễn tựa hồ càng có năm chắc rồi, hắn bắt đầu phối trí giải dược. Phối trí giải dược, bỏ ra 13 ngày. Lúc này, cộng lại, đã qua 36 ngày. Trường ngư đường sinh, ngươi độc đan, cũng không quá đáng như thế. thể xuyên đan viễn rất đắc ý nở nụ cười. Giải đan một thành, hắn bắt đầu nuốt đi vào. Đan dược tiến vào trong cơ thể của hắn. Độc tố trong cơ thể của hắn thời gian dần qua giải trừ ra. Đứng ngoài quan sát hai cái đan vương giải thích, thấy như vậy một màn, cùng kêu lên nói, cái này trường ngư đường sinh xứng độc không được a Căn bản là không thể cho tể xuyên đan viễn tạo thành phiền phải gì. Đúng vậy. Hắn tu hành thời đại quá ngắn chỗ tích lũy đan đấu chi phương cũng có hạn. Hắn có thể có như vậy phát huy, đã là thập phần khó được. Nghe được hai vị đan vương giải thích đều nói như vậy, trường ngư nhất tộc bên kia, ủng hộ đường sinh người. Tất cả đều khẩn trương lên. Đặc biệt là trường ngư thanh phá, giờ phút này sắc mặt khẩn trương đến xít sao căng cứng lấy. Khắc tự hoàng tử, cái này trường ngư đường sinh đại khái là là loại này đàn đấu trình độ, hắn so với tể xuyên Đan viễn, hay là kém một bậc Vị này hỏa viêm long tộc Đan vương vừa cười vừa nói. Nếu thật là như thế phế vật, như vậy, chết còn chưa tính. Hỏa viêm khắc tự rất thất vọng. Muốn tìm kiếm được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, cứ như vậy khó sao. Đều nói Trấn Long truyền thừa chi nhân cùng bố, hiện tại xem ra, cũng không quá đáng là như thế mà thôi. Tể xuyên đan viễn luyện hóa trong cơ thể độc tính, trọn vẹn bỏ ra 7 ngày thời gian. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào luôn có một tia độc tố, như là dòi trong xương, không cách nào triệt để đi trừ. Nếu là không cách nào đi trừ, chỉ sợ không tính là hắn nguyên vẹn giải độc. Hôm nay, đã qua 43 ngày. Cái này tể xuyên đan viễn còn không có có giải độc thành công sao. Thời gian nhanh đến. Hắn giống như không có gì chúng độc dấu hiệu rồi, có thể như thế nào vẫn còn luyện hóa bộ dạng. Đừng nói là, ở trong đó, xảy ra điều gì biến cố. Vậy xem người xem ở bên trong, lúc này, đã có người nhìn ra một kia không được bình thường. chương 641, tháng được nhẹ nhõm Hai vị giải thích đan vương, không chút nào nhớ rõ lúc trước bọn hắn đã từng nói qua cái kia chút ít xem suy đường sinh mà nói đến. Hiện tại, chứng kiến tể xuyên đan viễn còn không có có giải độc thành công, lời nói nhất chuyển cũng bắt đầu xem suy tể xuyên đan viễn bắt đầu. Cái này tể xuyên đan viễn nhìn về phía trên, cũng không có chúng ta suy nghĩ cái kia sao thuận lợi. Hắn phối trí giải đan, tựa hồ xuất hiện tình huống. Đúng vậy. Như vậy xem ra, trường ngư đường sinh phối trí độc đan, cũng không phải như bọn hắn trỗi cho rằng cái kia dạng không chịu nổi một người đa. Kẻ này tuổi con trẻ, có thể đan tu thực lực như thế mạnh mẽ, nếu là hắn có thể đả bại tể xuyên đan viễn, như vậy, tiền đồ của hắn không thể đem số lượng có hạn hiện hạ đã là thứ 43 ngày, còn thừa lại 7 ngày. Cho dù là Tể Xuyên Đan Viễn muốn một lần nữa phối trí giải đan, thời gian cũng tới đã không kịp. Nếu như ta suy đoán được không có sai, hắn kế tiếp muốn làm, chỉ có cưỡng ép giải độc rồi. Hai vị đan vương vẫn có ánh mắt. Quả nhiên, theo phân tích của bọn hắn vừa dứt hạ không có bao lâu, bên kia Tể Xuyên Đan Viễn bất cứ giá nào. Chỉ thấy thân thể của hắn trung quanh bị một đoàn thần hỏa bao vây, quả thật là cưỡng ép tiến hành luyện hóa trong cơ thể đan độc. Nhưng mà Quỷ dị hơn tình huống xuất hiện. Theo thể xuyên đan viễn cưỡng chế luyện hóa đan độc, nguyên bản cái con kia thừa một tia đan độc, đột nhiên nhanh chóng lại lần nữa bộc phát. Cùng lúc đó, tại hắn trong cơ thể ở chỗ sâu trồng, một cổ tầng sâu độc tốt như là hồng thủy giống như mãnh liệt mà ra. Đây là Ta hiểu được, đây là âm dương độc đan. Tiểu tử, ngươi, hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn. Thể xuyên đan viễn chỉ vào trước mặt Đường Sinh, vừa tức vừa giận. Bất quá, cuối cùng nhất Hắn chỉ có thể đủ cầm lấy đan trên bàn giải dược, nuốt xuống dưới. Đã uống giải đan, độc tố trong cơ thể của hắn, lúc này mới thời gian dần qua biến mất đi ra. Trung quanh côn chúng, nổ tung nổi. Đã uống giải dược, tiểu chứng minh tệ xuyên đan viễn chủ động nhận thua. Cái gì âm dương độc đan? Không hề hiểu người xem bắt đầu hỏi. Hai vị đan vương giải thích, cũng là tận chức tận trách, bắt đầu giải thích, âm dương độc đan là chỉ luyện đan sư tại đan đấu bên trong, hiệp một luyện chế độc cùng hiệp 2 luyện hóa đan độc. Nổi lên phản ứng dây chuyền. Đường sinh hiệp một luyện chế độc đan, khả dĩ xưng là âm dương đan. Biểu hiện ra nhìn như đã bị giải độc rồi, kỳ thực, giải độc về sau, còn có một bộ phận dược tính lưu lại tại tể xuyên đan viễn trong cơ thể. Chỉ là cái này bộ phận dược tính biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt, thực sự không phải là dấu hiệu trúng độc, cho nên, tể xuyên đan viễn cũng không để ý đến. Đợi hắn hiệp hai luyện chế âm dương đan, đan độc tiến vào đến tể xuyên đan viễn trong cơ thể thời gian. Cái này khỏa âm dương đan liền trên mặt độc tố bị tể xuyên đan viễn cho giải rồi, nhưng là, còn thừa lại cái kia bộ phận nhìn như vô hại dược khí, vừa vặn cùng lần thứ nhất đan dược chỗ lưu lại đan khí kết hợp cùng một chỗ. Do đó, cấu thành một loại hoàn toàn mới âm dương chi độc. Lúc này, tể xuyên đan viễn phát hiện nữa, muốn giải độc lúc, thời gian cũng không đủ. Lúc này, mặt khác một vị đan vương bổ sung nói ra, âm dương độc đan rất mạo hiểm, hắn muốn phân hai cái hiệp mới có thể thủ thắng. Nếu như hiệp một Hắn không giải được tể xuyên đan viễn đan độc, như vậy, hắn liền trực tiếp vua. Haha, có thể hắn là trước giải khai tể xuyên đan viễn đan độc, sau đó mới đến hắn xứng đan. Xem ra, cái này trường ngư đường sinh, nhìn như tuổi còn trẻ, kỳ thực, hắn đan đạo tiêu chuẩn, không có chúng ta suy nghĩ giống như cái kia sao nhược à. Trải qua hai vị này đan vương như vậy cùng nhau giải thích, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vui vẻ nhất không ai qua được là trường ngư nhất tộc bên này. Liên nghiêm mặt trường ngư thanh phá, cái lúc này, rốt cục khả dĩ nhà ra tức giận. Đối nhi A, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Phải biết rằng, vi sư cũng đem toàn bộ gia sản, đều áp ngươi thắng. Trường ngư thanh phá rất khẩn trường, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì như thế. Mà hỏa viêm long tộc bên đó đây. T.U.I. VN ngươi không phải nói, cái này trường ngư đường sinh không gì hơn cái này sao? Như thế nào tể xuyên đan viễn cái phế vật này thua? Hòa viêm khắc tự ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn xem bên cạnh vị kia một mực vướt mông ngựa đan vương. Cái này, cái này trường ngư đường sinh, quả nhiên là giả hoạt, ngay cả ta. Ngay cả ta cũng đã lừa gạt. Vị này đan vương chỉ có thể như thế nói đến. Vốn định vướt mông ngựa, không nghĩ tới, ngược lại là đập đã đến đùi ngựa thượng. Phế vật, đều là phế vật. Hòa viêm khắc tự nói ra. Tể xuyên đan viễn trong cơ thể độc tố giải về sau, vận chuyển công pháp, khôi phục một phen trong cơ thể bổn nguyên ta tuyên bố, hiệp 2 trên nửa cục, Trường Ngư Đường sinh chiến thắng. Cung Nam Thiên Hỏa giải quyết việc chúng nói. Hắn quay đầu nhìn Tể Xuyên Đan Viễn, còn nói thêm, "Tể Xuyên Đan Viễn, lần tới hợp, nên ngươi phối trí độc đan. Ngươi chuẩn bị xong sao?" "Ta chuẩn bị xong." Tể Xuyên Đan Viễn siết chặt lấy 5 đấm. Sinh tử, tất cả đều tại đây một hồi hợp. Hắn không thể thua. Có lẽ là chứng kiến Đường Sinh khỏe môi mím lên dáng tươi cười, Tể Xuyên Đan Viễn cho rằng Đường Sinh tại cười nhạo hắn. Hắn lập tức giận dữ, chỉ vào đường sinh nói ra, trường ngư đường sinh, ngươi âm dương độc đan có thể một, mà, không thể hai. Cũng từ lúc này đây, thừa dịp ta không chú ý mới đúng đắc thủ. Tiếp theo, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Có bản lĩnh, ngươi cũng có thể xứng một cái âm dương độc đan đi ra. Đường sinh thản nhiên nói, hắn thắng vắn này, trên cơ bản chẳng khác nào hắn thắng. Kế tiếp tể xuyên đan viễn vô luận phối chi cái gì độc đan, đều tổn thương không được hắn. Ngươi chờ đó cho ta. Còn có hạ nửa cục, ngươi còn không tính thắng." Thể Xuyên Đan Viễn lớn tiếng nói. Trường Ngư Đường Sinh, thì ngươi tiến vào hậu chiến khu chờ." Cung Nam Thiên Hỏa ngược lại là có chút không kiên nhẫn, không muốn nghe hai người này ở chỗ này nước miếng của chiến, trực tiếp mở miệng đánh gãy. Đường Sinh cũng không nói cái gì, bước chân vào hậu chiến khu, lập tức ngăn cách hết thể tất cả. "Thể Xuyên Đan Viễn, ngươi khả dĩ bắt đầu xứng đan." Cung Nam Thiên Hỏa nói xong, đem tính theo thời gian đồng hồ cắt độ tới. Lần này, Tể Xuyên Đan Viễn ngược lại là không có lập tức xứng đan, hắn tại rất nghiêm túc tự hỏi. Đường sinh thắng trên nửa cục, như vậy, cái này nửa cục hắn phải tất yếu thủ thắng. Cái này một suy nghĩ, là được 7 ngày. Lại để cho chung quanh áp Tể Xuyên Đan Viễn thắng tu sĩ, tâm đều nâng lên cổ họng đi lên. Tể Xuyên Đan Viễn rồi, bà nội nó, Lao tử bắt lại 1000 vạn hạ phẩm thần tinh tại trên người của ngươi, vốn thầm nghị kiếm chút đỉnh tiền, ngươi cũng đừng cho lão tử thua. Đến cùng được hay không được a? Sớm biết như thế, lao tử tiểu áp cái kia trưởng ngư đường sinh thắng. Cái lúc này, khẩn trương được muốn điên, đều là những cái kia áp tệ xuyên đan viện thắng người. Ngày thứ 8, Tể Xuyên Đan Viễn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, hắn thần nghiệm khẽ động, hơn 1000 loại thần dược đồng biển mà ra, hắn bắt đầu phối trí đan dược đến. Phối trí thời gian, giang có 36 thiên. Độc đan, ta phối trí tốt rồi. Tể Xuyên Đan Viễn ngữ khí rất bình tĩnh. Như thế bình tĩnh ngữ khí, tựa hồ cho thấy hắn cường đại tự tin. Tựa hồ, đối với cái này một lần đan độc, hắn rất có nắm chắc. Cung Nam Thiên Hỏa đem đường sinh theo hậu chiến khu ở bên trong người đi ra. Thử đan, bắt đầu. Hắn cũng lười được nói nhảm, lại để cho tể xuyên đan viễn thử đan. Chương 642, đột phát dị biến. thể xuyên đan viễn lượm đường sinh một mắt, đem độc đan nuốt xuống dưới. Giờ khắc này, đem làm độc đan tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, lập tức buộc phát ra cường đại độc tố đến. Hắn, chúng độc. Rõ ràng không phải huyết mạch độc đan. Ở đây người xem, tất cả đều ngẩn người. Mà ngay cả hai cái giải thích, cũng đều có chút kinh ngạc. Giống như chỉ có huyết mạch độc đan, mới có thể vốn là một cái luyện đan sư tiêu chuẩn đồng dạng. Độc đan mãnh liệt, bất quá, lại không suy giảm tới tể xuyên đan viễn sinh cơ. Đường sinh ý niệm trong đầu phúc tham tiến nhập tể xuyên đan viễn trong cơ thể, như mày. Kinh nghiệm thực chiến, hắn hay là kém một chút. Vậy mà thoáng cái, không có có thể hoàn toàn phân tích được ra bất quá Hắn cũng không thèm để ý quản hắn khỉ gió phân tích được ra hay là phân tích không xuất ra cuối cùng hết thảy đều chạy không khỏi hắn cổ quái 12 kinh mạch thố phệ cung Nam Thiên hỏa đã ở quan sát đến tể xuyên Đan viễn độc tố con người lóe ra vài phần dị sắc hiển nhiên đối với tể xuyên đan viễn lần này đang độc cực kỳ đại thêm tán thưởng hai cái Đan Vương giải thích lại bắt đầu thao thao bất tuyệt phân tích tể xuyên Đan viễn đang độc đến lại để cho những cái kia đối với tể xuyênan viễn không ôm hy vọng đám con bạc nhau nhau lại bốc cháy lên hy vọng 7749 ngày, qua rất nhanh đi. Thể Xuyên Đan Viễn sau đó đem giải đan uống. Thử đan, không sai. Cung Nam Thiên Hỏa tuyên bố, sau đó lường hướng Trường Ngư Đường Sinh, nói ra, "Nên ngươi giải đan." Đường Sinh cũng không có nói nhảm. Hắn cầm lấy Tể Xuyên Đan Viễn độc đan, trực tiếp nuốt xuống dưới. Độc tố lập tức tại hắn trong cơ thể bộc phát ra đến, bắt đầu mang tất cả hắn sinh cơ. Đường Sinh nhíu mảy. Người này quả nhiên âm hiểm, phối trí đi ra độc tố, tại không cùng người trong cơ thể Bão phát đi ra bệnh trạng hoàn toàn bất động. Đường sinh sắc mặt biến hóa. Ý niệm trong đầu khẽ động, mấy trăm loại dược liệu bắn ra, hắn lập tức bắt đầu phối trí thần đan. Chủ yếu, hay là phối trí bổ sung mệnh nguyên sinh cơ thần đan, làm làm bộ dáng mà thôi. Nếu là trực tiếp tiểu đã luyện hóa được tể xuyên đan viễn đan độc, vị diện có chút kinh thế hai tục. Chứng kiến đường sinh như thế trực tiếp tiểu phối trí ra giải đan, tất cả mọi người sức sở. Đứng ở bên cạnh đan hoàng cung nam thiên Hỏa càng là thẳng đầu Theo hắn, đường sinh chỗ phối trí giải đan, căn bản là giải không được tể xuyên đan viễn độc. Xem ra, ván này, vừa muốn đánh ngang. Bất quá, trong lòng của hắn cũng nổi lên nghi ngờ. Trước mắt cái này trường ngư đường sinh, đến cùng có thể hay không giải độc à, dù nói thế nào, cái này giải đan phối trí được cũng quá không hợp thói thường đã viết. Cái kia hai cái đan vương trình độ cũng không phải che, bọn hắn cũng nhìn ra điểm này, không ngừng lắp đầu, muốn khán giả giải thích quả thực lúc tình huống. Tể xuyên đan viễn chứng kiến đường sinh phối trí đi ra giải đan, lòng của hắn xem như bỏ vào trong bụng. Lúc này hợp đánh ngang. Lần tới hợp, đến phiên ta bắt đầu trước xứng đan. Ta sẽ không để cho tiểu tử này sống khá giả. thể xuyên đan viễn trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nhưng mà, kế tiếp một màn này, chết để đánh nát hắn hy vọng. Chỉ thấy đường sinh nuốt hạ hắn phối trí giải đan, sau đó bắt đầu luyện hóa trong cơ thể hắn đang độc. Hay là cưỡng ép luyện hóa con đường. Ngay từ đầu, không có gì Có thể thời gian dần qua, theo đường sinh trong thân thể bột phát ra một cổ mãnh liệt sinh cơ dược khí, tể xuyên đan viễn tại hắn trong cơ thể độc tố, thời gian dần qua biến yếu bắt đầu. Làm sao có thể? Hắn! Hắn như thế nào còn có thể cưỡng ép luyện hóa của ta độc tố? thể xuyên đan viễn trận tròn mắt. Mà ngay cả cung nam thiên hỏa cũng kinh ngạc mà bắt đầu, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ lại, kẻ này luyện chế giải đan, nhìn như lộ số không đúng, nhưng là... Phối hợp với trong cơ thể hắn thần hỏa cùng đặc thù giải độc thủ pháp là có thể cải bỏ. Hắn cũng chỉ có thể đủ nghĩ như vậy. Bởi vì, chỉ dựa vào thần hỏa bản thân, căn bản không có khả năng trực tiếp luyện hóa độc tố. Theo đường sinh trong cơ thể độc tố càng ngày càng yếu, cho dù là không cần hai vị Đan vương giải thích, khán giả cũng đều biết đạo thắng bại đã định. Giác rưởi Cái này tể xuyên đan viễn chính là một cái có tiếng không có miếng giác rưởi Thiệt thòi lao tử còn như vậy tín nhậm hắn. Hại lao tử thua 100 triệu hạ phẩm thần tinh. Thua thần tinh người xem, triệt để nổi giận mà bắt đầu, có chút cánh khí táo bạo, đối với cái kia tể xuyên đan viện lúc trước liền mắng. Mà bắt đầu. Đan vương thì như thế nào? Dù sao rất nhanh sẽ chết. Cũng không làm gì được được bọn hắn. Ha ha. Ta bắt lại trường ngư đường sinh 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Cái này tỷ lệ đặt cược là 1, 103, khấu trừ mất 1% thuế, trọn vẹn thắng 100 triệu. Sớm biết như vậy. Lao tử là hơn áp điểm rồi. Mà thắng thần tinh người xem, tắc thì sớm hoan hô lên. Lúc này, ta xem như có tiền vốn trùng kích kiếm hoàn rồi. Trường ngư nhất tộc bên kia, trường ngư thanh phá cũng kích động được trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, toàn thân kích động lấy. Hắn thật đúng là đem toàn bộ thân gia đều đặt ở đường sinh trên người. Trực tiếp trở mình gấp trăm lần. Đây là bao nhiêu tài phú. Mà trường ngư nhất tộc bên này, đa số cũng đều là áp trường ngư đường sinh thắng. Lúc này, từng khỏa mặt mày hớn hở bắt đầu Mà ngay cả cái kia một mực đều dùng trường ngư đường sinh là đả bại mục tiêu trường ngư huyền kiếm. Giờ phút này cũng kích động lên, bởi vì, hắn cũng đem chính mình một nửa tài phú, đặt ở trường ngư đường sinh trên người. Trường ngư đường sinh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mà ngươi, chỉ có thể đủ bị ta trường ngư huyền kiếm đến đả bại. Trường ngư huyền kiếm càng phát ra siết chặt lấy 5 đấm. Hôm nay trường ngư đường sinh, đã phát triển đến lại để cho hắn nhìn lên tình trạng. Hắn đối với đường sinh cái chủng loại kia chấp nghiệm. Càng lúc càng mở nhạt còn lại, chỉ còn lại có không ngừng cố gắng đuổi theo. Người này, như thế nào như thế biến thái, thật đúng là lại để cho hắn thắng. Đang xem cuộc chiến trong đám người, thạch xuyên thiên kiền nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn tại đây chàng đang đấu ở bên trong, lại bắt lại trường ngư đường sinh thắng. Hơn nữa, áp đã xong hắn toàn bộ tài phú. Ý nghi của hắn rất đơn giản, hắn lại cùng chính hắn đánh bạc. Nếu như trường ngư đường sinh thua, như vậy, trường ngư đường sinh chết. Hắn thua trận sở hữu tất cả tài phú còn trường ngư đường sinh cái này vừa chết, coi như là đăng giá. Nếu như trường ngư đường sinh thắng sao. Như vậy, hắn tài phú trở mình gấp trăm lần, hắn cũng bởi vậy đạt được một phần đại cơ duyên. Có thể thấy được, cái này thạch xuyên thiên kiền đáng sợ. Ngươi không có chết, cũng tốt. Dù là ngươi trở thành trấn long chi tử, thì như thế nào? Cuối cùng nhất, ngươi hay là muốn chết trong tay ta. Thạch xuyên thiên kiền trong nội tâm âm thầm phân cao thấp đấy Hòa viêm long tộc bên kia. Thánh long chi tử hậu tuyển người hỏa viêm khắc tự, sắc mặt rất khó nhìn. Trường ngư đường sinh quá yếu, hắn hô người khác phế vật. Trường ngư đường sinh quá mạnh mẽ, trong lòng của hắn khó chịu. Khắc tự hoàng tử, cái này trường ngư đường sinh chỉ sợ thắng định rồi. Chúng ta bước tiếp theo, nên làm cái gì bây giờ? Vị kia đan vương nhỏ giọng nói. Kẻ này không phải trọng nghĩa khí, nhẹ sinh từ sao? Đi, chúng ta đi kiếp người. Đem cái kia trường ngư quy minh cho cấp đi. Dựa theo kế hoạch làm việc hòaa viêm khắc tự lạnh giọng nói giờ phút này trường Ngư quy Minh vẫn còn tể xuyên đan viễn chỗ phong ấn chính là cái kêu bí mật địa phương bất quá tể xuyên đan viễn sớm cáo tri lân thử Dần Long tại đâu đó có thông tin thần minh thần vương cường giả canh chừng chỉ chờ đan đấu chấm dứt bọn hắn sẽ chủ động bỏ niêm phong trưởng ngư quy Minh lại để cho trưởng ngư quy Minh đã đi ra bất quá hỏa viêm khắc tự bọn người căn bản là không sợ thông thiên thần minh thần vương bọn hắn trực tiếp giết đến tận cửa đi Trường 643, đến đây cầu tỉnh, tể xuyên đan viễn đem trường ngư quy minh phong ấn địa phương, cũng không tại lục quý trì vực nội. Tại nào đó mạng hoang sơn mạch ở bên trong, một mảnh bí cảnh sơn động, bị tầng tầng trận pháp cho cách trở lấy. Ở bên trong, hai vị thông thiên thần minh thương hội thần vương, tự mình tạm giam. Mà trường ngư quy minh tựu phong ấn tại trong đó, cả người đích ý chí đều phong ấn. Hòa viêm khắc tự bọn người đã sớm biết đạo cái này tọa độ điểm, bố trí định hướng truyền tống trận về sau Bên cạnh huy động nhân lượt tới, hàng lâm đã đến sơn mạch bên ngoài. Có người đến. Hai vị thông thiên thần minh thần vương, những mày, đã có chỗ cảm thấy. Bất quá, lúc này, trận thế ầm ầm một tiếng, bị hỏa viêm khắc tự bọn người cho pha vỡ. Các ngươi là người phương nào? Hỏa viêm long tộc. Hai vị thông thiên thần minh thần vương như lâm đại địch. Chúng ta biết đạo các ngươi chỉ là phụng mệnh đến xem áp trưởng ngư quy minh. Chúng ta chỉ là hướng về phía trường ngư quy minh đến, cho nên, không muốn chết. Cho chúng ta mở ra. Hòa viêm khắc tử cũng không nghĩ đắc tội thông thiên thần minh Các ngươi. Hai vị thần vương do dự mà. Đúng vậy a Bọn hắn thông thiên thần Minh dĩ hỏa vi quý. Hơn nữa, bọn hắn nhận được nhiệm vụ, cũng chỉ là tới nơi này trông coi mà thôi. Thượng cấp nhiệm vụ cũng không có yêu cầu bọn hắn phải bảo vệ tốt trường ngư quy minh an toàn. Dẫn người. Hỏa viêm khắc tự hạ lệnh. Lân thử dần long từ đó đi ra, mang đi bên kia phong lớn trường ngư quy minh, từ đầu đến cuối. Hai vị này thần vương không dám động một chút. Bởi vì hắn, hai vị này thần vương cũng biết, cho dù là bọn hắn động, cũng chưa chắc đánh thắng được đám này hỏa viêm long tộc thần vương. Mang câu nói cho trường ngư đường sinh, người tại ta hỏa viêm khắc tự trong tay. Muốn muốn cứu người, muốn rửa theo quy củ của ta đến. Hỏa viêm khắc tự lưu lại những lời này, sau đó mang người nên ngang rời đi. Đan đấu trưởng Đường sinh không có ngoại ý muốn đã luyện hóa được trong cơ thể đan độc, lại để cho cung nam thiên hỏa kiểm tra một phen. Trường ngư đường sinh giải độc, thành công. Ván thứ hai, đường sinh thắng. Cung nam thiên hỏa lớn tiếng tuyên bố. Nói như vậy, trận này đang đấu, đường sinh tiệu chiến thắng. Như thế phát nổ cực lớn lạnh lùng, toàn trường phải sợ hãi. Trước mặt tể xuyên đan viễn, không tiếp tục lúc trước hung hăng cản quấy cùng nguyệt khí, cả người như là thoát hư giống như, thân thể run rảy, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Thất bại, thất bại. Ta làm sao có thể thất bại? Tể xuyên đan viễn thì thầm tự nói lấy. Cái này một bại, hắn ném không chỉ là thanh minh, còn có tánh mạng. Ngươi còn có lời gì dễ nói. Đường sinh lạnh lùng nhìn xem trước mặt tể xuyên đan viễn. Tại hạ, không lời nào để nói. Cái này mệnh, ngươi cầm lấy đi cũng được. Tể xuyên đan viễn đủ ru nói. Trước mắt bao người, hắn còn có cái gì dễ nói đây này. Nói sau, cũng không quá đáng là tự giức lấy nụp mà thôi. Bên kia, trường ngư nhất tộc nội, tất cả đều tại hoan hô Ho bên trong. Đặc biệt là những cái kia bắt lại đường sinh thắng, giờ phút này quả nhiên là lợi nhuận cái đầy buồn đầy bát, đầy túi. Trường ngư thanh phá càng là cất tiếng cười to. Tộc trưởng lục quý thái ngô đến đây bài kiến. Liên ở thời điểm này, có người đến đây báo cáo. a hắn lúc này tới gặp ta, chớ không phải là, muốn đến cầu tỉnh. Trường ngư thanh phá con ngươi loại ra, đại khái đoán được lục quý thái ngô ý đồ. Bất quá lục quý thái ngô dù sao cũng là thần hoàng cưng, giả cũng coi là trưởng ngư thanh phá tiền bối, hắn lại không dám lãnh đạm. Mau mau cho mời." Trường Ngư Thanh Phá nói ra. Rất nhanh, Lục Quý Thái ngô cùng Lục Quý Thần Tông mấy vị cao tầng đi vào trường Ngư Thanh Phá gian phòng này trong bao gian. Thanh Phá bái kiến Lục Quý Thái ngô tiền bối, bái kiến chư vị tiền bối. Trường Ngư Thanh Phá khách khí hành lễ. Thanh Phá tộc trưởng, không cần đa lễ. Lần này đang đấu, nói đến đều là tể xuyên đan viễn khư khư cố chấp, mong rằng trường Ngư nhất tộc chớ để để ở trong lòng. Bị thương quý tộc cùng ta tông ở giữa hòa khí. Lục quý thái ngô nói ra. Ngay từ đầu, hán trước vòng go, phục cái nhuyễn. Trường ngư thanh phá cũng trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, xứng lục quý thái ngô vòng quanh. Thanh phá tốc trường, ngươi là trường ngư đường sinh đích sư tôn, không biết ngươi có thể xem tại ta lục quý thần tông trên mặt, lại để cho trường ngư đường sinh tha tể xuyên đan viễn lần này. Bất luận cái gì một cái giá lớn, chúng ta lục quý thần tông đều nguyện ý bồi Lục Quý Thái Ngô hay là nói ra hắn mục đích của chuyến này. Kỳ thật, cũng không phải hắn muốn tới cầu tình, mà là Lục Quý Thần Tông cao tầng hội nghị, cộng thêm mấy vị thái thượng trưởng Lao quyết nghị. Tuy nhiên chuyện này, Tể Xuyên Đan Viễn sai trước đây, nhưng là, Tể Xuyên Đan Viễn dù sao cũng là Lục Quý Thần Tông duy nhất đan vương, nếu là cứ như vậy chết rồi, đây đối với Lục Quý Thần Tông mà nói, tổn thất thật sự là quá lớn. Thái Ngô tiền bối, việc này, tại hạ không làm chủ được. Bất quá, tại hạ nguyện dùng đem ngươi ý nghĩ này Chuyển đạn cho đổi nhi ta đường sinh Về phần hắn đến cùng có nguyện ý hay không để vào Toàn bộ bằng hắn quyết nghị Trường ngư thanh phá nói ra Vậy làm phiền thanh phá tộc trưởng rồi Lục quý thái ngô cảm kích nói Đan đầu chấm dứt Toàn bộ đan đấu bí cảnh năng lượng phòng ngự cháo Tự không hề ngăn cách Đường sinh cũng có thể nghe thấy bên ngoài tu sĩ tiếng nghị luận Náo nhiệt xem xong rồi Trung quanh tu sĩ lục tục ngò ngoe ly khai Liên ở thời điểm này Đường sinh chữ vật giới chỉ truyền âm pháp bảo ở bên trong Chuyển đến trưởng ngư thanh phá thanh âm. Sư tôn, có chuyện gì sao? Đường sinh hỏi. Là như thế này, vừa mới lục quý thái ngô tông chủ đến đây bái kiến ta, muốn cho ta hướng ngươi cầu tình, tha cái này tể xuyên đan viễn. Trường ngư thanh phá đem chuyện đã xảy ra nói một lần. a sư tôn, ngươi thấy thế nào? Đường sinh con ngươi dùng mình. Vì sư không có đáp ứng bọn hắn, chỉ nói, chuyện này cho ngươi đến quyết định. Bọn hắn nói, chỉ cần ngươi có thể thả tể xuyên đan viễn. Nguyện ý cho ngươi đền bù tổn thất." Trương Ngư Thanh Phá nói ra. "Nguyện ý cho ta đền bù tổn thất. Đường Sinh con ngươi dùng mình. Hắn hôm nay đang biết bắt thần hỏa đến tu hành kiếm hỏa tôi tính quyển sách cùng cho tiểu hỏa đột phá. Như Lục Quý Thần Tông lớn như vậy tông môn, có lẽ tất chứa có không ít thần hỏa Cái gì đền bù tổn thất đều được?" Đường Sinh hỏi. Giết lấy Tể Xuyên Đan Viễn, bất quá là tại hắn trong tay, nhiều một cái mạng mà thôi. Cung Đường Sinh thực lực, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như cái kia tể xuyên đan viễn tánh mạng có thể đổi về thực lực tăng trưởng, đây không phải không thể cân nhắc. Hơn nữa, trường ngư quy minh cùng trường ngư hiên, lúc đó chẳng phải không có ném đi tánh mạng sao. Người mà lại nói ra, không sợ công phu sư tử ngoạng, vi sư theo chân bọn họ có kẻ mặc cả đi. Trường ngư thanh phá nói ra, ta đây muốn thần hỏa. Thần hỏa, cấp thấp thần hỏa, âm dương ngũ hành 10 loại thuộc tính, ta tất cả muốn một loại thuộc tính. Ngũ dai thần hỏa, ta muốn đồng dạng, cái gì thuộc tính đều được Đường sinh nói ra, a Đô Nhi, ngươi muốn nhiều như vậy thần hỏa làm gì? Trường ngư thanh phá nghe xong, rất là kinh ngạc. Đô Nhi muốn ngưng luyện một cửa thần thông, cho nên cần đại lượng thần hỏa. Đường sinh chỉ có thể đủ như thế nói. Tốt, ngươi ở nơi này chờ, vi sư đi theo ngươi có kẻ mặc cả một phen. Nhìn xem có thể hay không lúc này trên cơ sở, cho nhiều người muốn một ít thần hỏa đến. Trường ngư thanh phá gặp đường sinh không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không có hỏi xuống dưới. Dù sao, mỗi người đều có mỗi người bí mật. hắn biết nói, đường sinh thu thập nhiều như vậy thần hỏa, tự nhiên là đường sinh bí mật. chương 644, lớn bồi thường. Cái kia một bên. Lục Quý Thái Ngô cùng một đám trưởng lão, khẩn trương chờ trường ngư thanh phá hồi phục. Thanh phá tốc trưởng đường sinh tiểu hưu ý kiến, như thế nào? Lục Quý Thái Ngô gặp trường ngư thanh phá phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Ta cùng đồ nhi ta đường sinh, chuyển đạt Thái Ngô tiền bối ý tứ. Tại hạ còn đối với hắn động chi dùng tình. Hắn lúc này mới xem như đáp ứng, nói khả dĩ vượt qua tể xuyên đan viễn một mạng. Bất quá. Trường ngư thanh phá nói đến đây, tận lực dừng lại một chút. Ai cũng biết nói, đây là nên đàm bồi thường. Thanh phá tộc trưởng kính xin nói thẳng. Đường sinh tiểu hưu muốn cái gì bồi thường, chúng ta lục quý thần tông, đều nguyện ý bồi thường. Lục quý thái ngô nói ra. Đã như vậy, như vậy, tại hạ cứ việc nói thẳng. Trường ngư thanh phá dừng một chút rồi mới lên tiếng, "Đồ nhi ta đường sinh." Hắn nói, "Hắn gần đây đang tại ngưng luyện một cửa thần thông, cần cấp thấp âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa một phần, trung giai âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa một phần." Trong đó, trung giai thần hỏa, chỉ ít có một loại là ngũ giai đã ngoài. Đây là công phu sư tử ngọn rồi. Đồng thời, cũng là trường ngư thanh phá cố ý khuyết đại. Rõ ràng đường sinh sở muốn cầu, chỉ là cấp thấp âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa một phần, cộng thêm một loại ngũ giai đã ngoài thần hỏa mà thôi. Bất quá, Đàm Phán Nha, hắn trước cho một cái giá, sau đó lại để cho Lục Quý Thần Tông bên kia đến trả giá a. Bất quá, lời này vừa ra, Lục Quý Thái Ngô bên này ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Thanh phá tốc trưởng, ngươi nói muốn một phần cấp thấp âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa, chúng ta Lục Quý Thần Tông còn có thể chủ đủ. Cái này trung giai âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa, ta Lục Quý Thần Tông ở đâu tìm? Cái này, có phải hay không đã qua. Lục Quý Thái Ngô nhận chủ lửa giận trong lòng. Mặt ngoài khách khí thương lượng Dù sao cũng là bọn hắn cầu người ra buông tha tể xuyên đàn viễn Cùng lúc đó, lục quý thần Tông Tông Chủ trên điện, những cái kia đại điện chủ Đại trưởng Lão, đại hộ Pháp đám bọn họ Đã nghe được trưởng ngư thanh phá Chỗ đưa ra điều kiện lúc Mỗi một cái đều là tạc nổi cao rồi Bọn hắn nhao nhao khai mở mắng Cái này trường ngư thanh phá thật đúng là Có mặt mũi mở miệng A Bọn hắn tại sao không đi đoạn Một cây tứ dai thần hỏa, ở bên ngoài cũng đã là thiên giới Hắn còn muốn mởi gốc. Hắn trường ngư thanh phá tính toán cái gì đó. Cái kia trường ngư đường sinh, cũng coi như cái gì đó. Chúng ta lục quý thần tông, có thể không bị cái này bức hiếp. Đúng vậy. Bọn hắn dám giết tể xuyên đan viễn, như vậy, tự là muốn theo chúng ta lục quý thần tông là địch rồi. Rượu mời không uống uống rượu phạt hả. Chẳng lẽ, chúng ta lục quý thần tông muốn tiếp nhận bọn hắn như vậy xảo trà sao? Những. nay đại địa chủ, đại trưởng lão, đại hộ pháp đám bọn họ, ngay ngắn hướng kháng nghị Cấp thấp thần hỏa coi như xong. Cái này trung giai thần hỏa, thế nhưng mà bọn hắn lục quý thần tông của cải. Bọn hắn lục quý thần tông, nếu là chủ, cũng chủ mà vượn. Nhưng, bởi như vậy, thế nhưng mà cơ hồ đã muốn bọn hắn lục quý thần tông chỗ cất chứa trung giai thần hỏa gần 1 phần ba rồi. Phải biết rằng, những này đều là bọn hắn lục quý thần tông nội tình. Đây chính là mọi người cộng đồng tài phú. Dựa vào cái gì muốn bắt đi cứu tể xuyên đan viễn một người. Thực không cứu. Lục quý thái ngô con ngươi, quét về phía ở đây phản đối mọi người. Thật làm cho mọi người quyết định thời điểm, lại không có một người mở miệng. Thể xuyên đan viễn còn chưa chết. Phân thân của hắn, còn ở nơi này. Giờ phút này, hắn buông xuống cái đầu, không nói một lời. Nội tâm của hắn cũng vạn phần hối hận, sớm biết như thế, hắn thỉu không nên tìm đường sinh đến đan đấu quyết sinh tử. Nhưng bây giờ, hối hận còn hữu dụng sao? Nếu như cứu ngươi, ngươi còn có thể tìm trường ngư đường sinh đến báo thù sao? Lục Quý Thái Ngô nhìn về phía Tể Xuyên Đan Viễn, "Ta biết sai rồi. Con ta chi tử, chết chưa hết tội. Nếu là tông môn chịu cứu ta, ta Tể Xuyên Đan Viễn lúc này lập nhiều đạo thể, về sau cái này mệnh là được Lục Quý Thần Tông được rồi." Tể Xuyên Đan Viễn tranh thủ thời gian nói ra. Cái lúc này cũng không phải là xính anh hùng thời điểm, nên nhận lầm tiểu nhận lầm, nên tỏ thái độ độ tiểu tỏ thái độ độ. Mọi người thấy lấy Tể Xuyên Đan Viễn bộ dạng này bộ dáng, lại cảm thấy hắn đáng thương, lại cảm thấy hắn đáng hận. Ai có thể gọi tể xuyên đan viễn là trong tông môn, duy nhất đan vương. Mọi người cũng không có việc gì muốn luyện đan thời điểm, đều muốn tìm hắn. Cứu ngươi, cũng không phải là bạch yếu. Tại trên người của ngươi tốn ra thần hỏa, ngươi đều muốn dùng tông môn cống hiến trả trở về. Hơn nữa, về sau tông môn chi nhân tìm ngươi luyện đan, ngươi không thể cự tuyệt. Hơn nữa, phạt ngươi 500 vạn, không được bước ra lục quý thần tông một bước. Chỉ có thể chuyên tâm tại lục quý thần tông nội luyện đan. Ngươi có bằng lòng hay không Lục Quý Thái Ngô nói ra. Tại hạ nguyện ý. Thể xuyên Đan viễn tranh thủ thời gian gật đầu. Chư vị, cứu thể xuyên Đan viễn, cũng là Thái Thượng trưởng Lao Y Tứ. Ta sẽ tìm trường ngư thanh phá cái kia tiểu nhi ra giá một phen. Lục Quý Thái Ngô nói ra. Đường sinh nghe được trường ngư thanh phá hướng Lục Quý Thái Ngô khai ra như vậy chào ra lúc, hắn cũng sợ hãi kêu lên một cái. Lục Quý Thần Tông hội nguyện ý. Hắn cảm thấy, hắn trô nói ra, cũng đã cùng coi là công phu sư tử ngoạo. xem ngoạng. Hắn hay là quán non. Xem ra, gừng càng già càng cay. Chớ coi thường lục quý thần tông nội tình rồi. Ngươi sở muốn âm dương ngũ hành 10 thuộc tính cấp thấp thần hỏa, đó căn bản tiểu không coi vào đâu, cho dù chúng ta trường ngư nhất tộc cũng có thể cho người chủ đủ. Mấu chốt là trong lúc này ra âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa. Bất quá, ta tin tưởng, dùng lục quý thần tông nội tình, chủ đủ mà bắt đầu, cũng không tính cái gì. Chẳng qua là muốn xuất huyết nhiều, thì đau một phen mà thôi. Trường ngư thanh phá vừa cười vừa nói, nếu là bọn họ không đáp ứng, đường sinh hỏi, bọn hắn có thể nào không đáp ứng? Thân hỏa là cái chết, dù nói thế nào, cũng chỉ là tài phú một loại, mà đan vương nhưng lại sống. Lục quý thần tông nội, chỉ có một vị đan vương. Theo bọn họ, một cái tể xuyên đan viện giá trị, tại phía xa tại những, này thân hỏa phía trên. Trường ngư thanh phá một bộ tín tâm nắm bộ dạng, một cái tông môn tài phú nội tình, cũng không chỉ, Mà còn cái chứa đựng thần hỏa một loại, còn có thần thủy, thần thổ, thần mục, thần lôi đợi thiên tài địa bảo, những điều này đều là cùng thần hỏa một cái cấp độ. Nếu có thể thành công, đồ đệ quả nhiên là không biết như thế nào cảm kích sư tôn. Đường sinh nói ra. Haha, ngươi là đồ nhi ta, vì sư không giúp ngươi, cái kia còn giúp ai? Trường ngư thanh phá cười nói. Cái lúc này, đan đấu trưởng thượng đan hoàng cung nam thiên hỏa, tựa hồ nhận được cái gì chuyên âm? Hắn những mày... Lạnh lùng nhìn về phía trên trận Tế Xuyên Đan Viễn, lạnh giọng nói: "Ngươi còn đem trưởng Ngư Quy Minh hạ lạc, nói cho Hỏa Viêm Long bọn người." Tế Xuyên Đan Viễn nghe xong, lập tức mặt xám như cho. "Vâng. Đúng vậy." Tế Xuyên Đan Viễn nhược sinh nói. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Đường Sinh vội vàng hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy được không ổn. Cung Nam Thiên Hỏa cũng không giấu giếm, hắn nói ra: liền tại vừa mới, chúng ta thông thiên thần mình trông coi trưởng Ngư Quy Minh hai vị thần vương truyền âm trở về, bọn hắn nói Có một gọi là hỏa viêm khắc tự người, mang theo một đám thần vương, bọn hắn đem trường ngư quy minh cho cấp đi. Trước khi đi, cái kia hỏa viêm khắc tự thần vương còn lại để cho bọn hắn cho ngươi truyền đạt một câu. chương 645, ẩn nhẫn lửa giận. Đường sinh ngay xong, con ngươi dùng mình. Hắn sư huynh trường ngư quy minh lại bị hỏa viêm long tộc người cấp đi. Cái này quả nhiên là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi A. Còn có hết hay không hả? Hắn cho các ngươi hướng ta truyền đạt nói cái gì? Đường sinh trầm giọng hỏi. Hắn nói, người tại hắn hỏa viêm khắc tự trong tay. Muốn muốn cứu người, muốn dựa theo quy củ của hắn đến. Cung Nam Thiên Hỏa tình hình thực tế nói ra. Hắn có thể nói cái gì quy củ? Muốn ta làm như thế nào? Đường sinh tiếp tục hỏi. Bọn hắn chỉ để lại những lời này. Nghĩ đến, bọn hắn bất quá chỉ thị gì, hẳn là trực tiếp truyền đạt cho ngươi hoặc là các ngươi trưởng ngư nhất tộc. Cung Nam Thiên Hỏa nói ra. Hắn những lời này thái độ, rất rõ ràng. Đây là muốn đưa bọn chúng thông thiên thần Minh bỏ ngay tại quan hệ ở ngoài. Có lẽ là cảm thấy bọn hắn thông thiên thần mình cũng có trông coi bất lợi nguyên nhân A, cung nam thiên hỏa trong tay, nhưng tụ ra một phần tin tức ngọc giản, đưa cho đường sinh, nói ra, đây là chúng ta thông thiên thần Minh đối với hỏa viêm khắc tự bọn người tin tức điều tra. Cho chuyện tỏ tâm ý, mong rằng đường sinh tiểu hữu chớn nên trách tội. đa tạ, đường sinh tiếp nhận ngọc giản, thân nghiệm phúc tham tiến vào Lập tức, đến kiếp người cái kia nam vị thần vương tin tức Tất cả đều ở bên trong. Cái kia Hỏa Viêm Khắc Tự lại là Thánh Long Chi Tử hậu duệ người. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Cái này Hỏa Viêm Cửu Anh Đoạt Xá trong trí nhớ, hắn cũng biết về lấy Thánh Long Chi Tử một ít tin tức. Bất quá, Thông Thiên Thần Minh phần này tin tức Ngọc Giản giới thiệu được càng kỹ càng. Đường Sinh cũng đem phần nhân tình này báo, chia sẻ cho trường Ngư Thanh Phá. Trường Ngư Thanh Phá ngược lại là biểu hiện được so Đường Sinh tỉnh táo rất nhiều, hắn nói ra, trường Ngư Quy Minh tại Hỏa Viêm Long tộc bọn người trong mắt chỉ là một cái tiểu con sâu cái kiến. Bọn hắn không có giết chết trước người, trường ngư quy minh không có nguy hiểm. Sư tôn, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Đường sinh hỏi. Chỉ có thể đủ chờ bọn hắn tin tức. Trường ngư thanh phá cũng không có cái gì chú ý. Bất quá, cái lúc này, trường ngư quy minh bị trói tin tức, vừa vặn trở thành hắn cùng lục quý thần tông đàm phán thẻ đánh bạc. Lục quý thái ngô tiền bối, mời các ngươi lục quý thần tông giải thích một chút, đây rốt cuộc là có ý tứ gì à? Trường Ngư Thanh phá đem Trường Lự Quy Minh bị trói sự tình, nói một lần. Hắn lạnh giọng nói ra, các ngươi Lục Quý Thần Tông cũng là đại tông môn, đã đã đáp ứng song phương thông qua đan đấu giải quyết ân oán, lại thế nào khả dĩ lật lọng. Cái này, cái này, kính xin Thanh phá tộc trưởng cùng Trường Ngư nhất tộc yên tâm, chuyện này tất cả đều bởi vì Tể Xuyên Đan Viễn mà khiến cho. Trường Ngư Quy Minh sự tình, thì ra là chúng ta Lục Quý Thần Tông sự tình. Chúng ta cũng sẽ biết đem hết toàn lực đuổi theo tra cùng nghĩ cách cứu viện Trường Ngư Quy Minh. Lục Quý Thái Ngô tranh thủ thời gian nói ra: "Mất mặt ta. Đan Đấu thua, bọn hắn mặt dạn mày dậy đi cầu người ta thả người coi như xong. Người Tể Xuyên Đan Viễn, rõ ràng còn chơi xấu." Âm thầm cùng Long tộc tương câu kết. Cái này chuyện mất mặt tình, đã đem toàn bộ Lục Quý Thần Tông mặt đều mất hết. Lục Quý Thần Tông tông chủ điện. 3. Lục Quý Thái Ngô nộ đập một tiếng cái bàn, chỉ vào Tể Xuyên Đan Viễn cái mũi, tại chỗ tiểu chửi ầm lên bắt đầu: "Tể Xuyên Đan Viễn, ngươi bọn hắn còn muốn hay không điểm mặt?" Trận này chư thiên vạn giới chú ý đan đấu, ngươi rõ ràng còn vụn trộm đem trường ngư quy minh hạ lạc tiết lộ cho hỏa viêm long tộc. Ngươi là muốn cho chúng ta lục quý thần tông trở thành toàn bộ tinh thần giới trò cười sao. Tông chủ, ta. Ta sai rồi. Sai rồi. Ta cũng là bị cựu hận giấu kín hai mắt, nhất thời hồ đồ. Thể xuyên đan viễn giả bộ đáng thương nói. Tất cả mọi người cùng kêu lên thảo phạt. Bất quá dù thế nào mắng cũng không có dùng, dù sao, vấn đề này cũng đã đã xảy ra vệ phần còn muốn hay không cứu tể xuyên đàn viễn, thái thượng trưởng lão bên kia hay là quyết định phải cứu. Cho nên, Trường Ngư thanh phá bên này cũng liền khiến cho kính tăng giá. Lục Quý thần tông bên này đối lý, lại muốn cầu lấy Trường Ngư nhất tộc không muốn đem cái này để lộ bí mật sự tình chiêu cáo thiên hạ, cho nên chỉ có thể đủ cắt thịt phóng huyết. Cuối cùng, bọn hắn quyết định ra 5 phần cấp thấp âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa, 1 phần trung giai âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa. Mà trung giai thần hỏa ở bên trong Có khác nhau ngũ dai thần hỏa, đồng dạng lục dai thần hỏa. Nhiều như vậy. Đường sinh ngay xong, cũng trận tròn mắt. Liền lục dai thần hỏa đều đã có. Phải biết rằng, một cây lục dai thần hỏa, khả dĩ đỉnh thượng 10 gốc ngũ dai thần hỏa. Dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể có một cây ngũ dai thần hỏa cho tiểu hỏa đến đột phá. Vậy vậy là đủ rồi. Ừ. Điểm ấy thần hỏa theo chân bọn họ lục quý thần tông mặt so với, tính toán cái gì. Trương ngư thanh phá còn cảm thấy xảo trá được thiếu đi Đan đấu trường nội, Đường Sinh liếc qua trên mặt đất Tể Xuyên Đan Viễn, đối với Cung Nam Thiên Hỏa nói ra, tiền bối, cái này Tể Xuyên Đan Viễn sinh tử trong tay ta, ta có thể có quyền tùy ý xử trí hắn." "Đương nhiên là có quyền." Cung Nam Thiên Hỏa nói ra. Tại Hạ Thỉnh Thông Thiên Thần Minh làm một phần chứng kiến. Đường Sinh nói ra, "Kính xin tiểu Hưu nói." Cung Nam Thiên Hỏa nói ra, "Lục Quý Thần Tông nguyện dùng 5 phần cấp thấp âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa, một phần trung giai âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa." Đổi cái này tể xuyên đan viễn một cái mạng. Tại hạ ước trường. Cho nên, muốn ở chỗ này lập nhiều một phần khế ước. Đường sinh nói ra. Cung nam thiên hỏa nghe xong, con người dùng mình. Cái này một cái ra lớn, có thể nói là khá lớn được rồi. Tốt. Vốn làm chứng kiến sự tình, chúng ta thông thiên thần minh là muốn thu nhất định phí tổn. Bất quá, tại trường ngư quy minh trên sự tình, chúng ta thông thiên thần mình cũng có trông coi thất trách chi trách. Chuyện này, liền miễn phí cho các ngươi làm chứng kiến A. Cung nam thiên hỏa đáp ứng. Chuyện này, một tay giao tiền một tay thả người. Thông thiên thần mình với tư cách kẻ thứ ba, lục quý thần Tông hiện đem thần hỏa giao cho thông thiên thần mình trong tay, sau đó thông thiên thần mình lại thả tể xuyên đàn viễn. Giao dịch xong thành, tất cả đều vui vẻ. Đường sinh lúc này mới trở lại trường ngư thành. Hắn thấy nam mộ tuyết, nói ra, chỉ sợ ta phải đợi một đoạn lúc lại đi theo ngươi thần giới, tìm được ngươi rồi kiếp trước hải cốt. Làm sao vậy? Nam mộ tuyết hỏi Đường sinh cũng không dấu giếm, đưa hắn sư huynh trưởng ngư quy minh bị hỏa viêm long tộc bắt cóc sự tình, nói một lần. Thì ra là thế. Cái này hỏa viêm long tộc thật đúng là hèn hạ vô sỉ a Lớn như vậy tộc đàn, còn làm ra loại này bắt cóc bức hiếp sự tình đến, quả nhiên là mất thân phận. Bất quá cũng không sao. Chờ ngươi xử lý tốt những chuyện này, chúng ta lại thượng thần giới là được. Dù sao, ta cũng không vội ở cái này nhất thời. Nam mộ tuyết nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Hắn lại đi thấy hắn sư tôn trường ngư thanh phá. Sư tôn, những nay thần hỏa ta đã không dùng đến, tiểu giao cho ra gia tộc A. Đường sinh nói xong, đem theo lục quý thần tông giao dịch tới thần hỏa ở bên trong, xuất ra cái kia 5 phần cấp thấp âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa. Cấp thấp thần hỏa, chỉ chính là nhất giai, cấp 2, tam giai. Nhất giai cấp 2 còn dễ nói, tam giai thần hỏa, đã được cho quý giá, là được trường ngư nhất tộc bên trong, đều không có cất giữ bao nhiêu gốc. Mà cái này 5 phần cấp thấp thần hỏa ở bên trong, thì có 10 gốc là tam dai thần hỏa. Ngươi không dùng đến sao? Trường ngư thanh phá hỏi. Đã coi trung dai, như vậy, ta tiểu không dùng đến cấp thấp. Đường sinh nói ra. Trung dai thần hỏa, dĩ nhiên có thể dùng đến tu luyện kiếm hỏa tùy tí tính quyển sách hỏa quyển sách. chương 646, lại lần nữa bế quan. 5 phần âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa, đối với trường ngư nhất tộc mà nói, chính là cực lớn tài phú. Trường ngư thanh phá cũng ngăn cản không nổi như vậy hấp dẫn. Đối nhi, đã ngươi đều nói như vậy rồi, như vậy, sư tôn cửu thay ra tộc nhận. Công lao của ngươi, gia tộc suốt đời khó quên, chỉ có thể đủ cho ngươi ghi lại công lao sổ ghi chép thượng. Trường ngư thanh phá kích động nói. Sư tôn, ngươi nghiêm trọng rồi. Gia tộc đối đại ta không tệ, ta là gia tộc làm điểm ấy sự tình, cũng làn lên phải đấy. Đường sinh nói ra. Ngươi kế tiếp, tính thế nào? Trường ngư thanh phá hỏi. Vốn. Ta là muốn đến thần giới, đi độ của ta kiếp số. Bất quá trải qua quy minh sư huynh bị trói chuyện này, ta mơ hồ cảm thấy, có lẽ, cái kia hỏa viêm khắc tự là được của ta trận này kiếp số. Đường sinh nói ra. a nói như thế nào? Trường ngư thanh phá nghe xong, con người dùng mình. Ta tu luyện chấn long tam kiếp công, chính là dùng chấn long đồ long lằm dẫn, sau đó chuyển hóa bản thân đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số là kiếp số. Mà cái kia hỏa viêm khắc tự lại là thánh long chi tử hậu tuyển người, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tìm tới ta. VN. Trên thế giới này, không có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, càng nghĩ, đại khái chỉ có như vậy một loại khả năng. Cho dù là hỏa viêm khắc tự không phải của ta kiếp số mấu chốt, chỉ sợ cũng trốn không khai mở liên quan. Đường sinh như thế phân tích lấy. Vậy ngươi có cái gì chuẩn bị? Trường ngư thanh phá tiếp tục hỏi. Ta được đến thần hỏa, ý định bế quan một phen. Chờ ta bế quan đi ra về sau, mặc kệ cái kia hỏa viêm khắc tự có hay không tìm ta, ta đều đi tìm hắn. Đường sinh nói đến đây, con ngươi phát lệnh. Ngươi muốn làm sao tìm được hắn? Trường ngư thanh phá hỏi. Ta nghĩ, của ta ứng kiếp chi địa, đại khái chính là hỏa viêm khắc tự chỗ ẩn thân. Đường sinh nói ra. Đã ngươi đã có chủ ý, như vậy, để lại tay đi làm đi. vị sư qua một thời gian ngắn, cũng muốn chuẩn bị một phen, nếm thử đi đột phá đến thần linh cảnh. Trường ngư thanh phá nói ra. Chúc mừng sư tôn. Đường sinh nói ra. Đường sinh cáo biệt trường ngư thanh phá, hán tại thông thiên thương minh phân hội ở bên trong, đã muốn một gian 50 gấp đôi nhanh chóng phòng tu luyện, bắt đầu ở bên trong khởi động bế quan. Lão đại, khả dĩ thôn phệ thần hỏa có hay không? Tiểu hỏa tại đường sinh trong thức hải bay tới bay lui, gấp khó giàn nổi. Khả dĩ rồi. Đường sinh cười nói, sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Lại để cho tiểu hỏa thôn vệ hết cái này trung giai âm dương ngũ hành 10 thuộc tính thần hỏa. Hắn kiếm Hỏa Túy tính quyển sách, Hỏa quyển sách, hắn có thể tu luyện tới đại viên mãn. Đường Sinh rất kiên nhẫn, hắn lại để cho tiểu hỏa nhiều đóa thôn vệ. Hắn 10 thân hồn, khả dĩ nhất tâm tập dụng, từng cái thần hồn tìm hiểu một vật. Luân hồi quan, tạo hóa ngọc như ý, Đan đạo, chiến nói, kiếm đạo, huyết nói, trận đạo, thuật nói, vu đạo, linh đạo. Đặc biệt là Nam Mộ Tuyết cho hắn cái kia thượng cổ đàn kinh tàn quyển 108 cổ xưa đàn vương, đây là hắn trọng điểm tìm hiểu đối tượng. Thời gian Từng phút từng giây đi qua, tiểu hỏa thôn phệ một loại quen thuộc thần hỏa, đường sinh tiểu đón lấy đuổi kịp tu luyện một bộ phận kiếm hỏa tôi tính quyển sách hỏa quyển sách công pháp. Đào mắt, hơn 100 năm qua đi. Đường sinh rốt cục đem hỏa quyển sách tu luyện xong trở thành. Tại hỏa quyển sách tu luyện xong thành thời điểm, tiểu kiếm đột nhiên kêu to lên. Lão đại, thân thể của ta trong cơ thể, lại giải khai một tầng phong ấn. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy đến đường sinh trước mặt. Cho ta xem xem Đường Sinh ý niệm trong đầu cùng tên tiểu tử này hoạt thể, quả nhiên, một cổ tin tức truyền vào hắn trong thức hải. Đây là kiếm hỏa truy tính quyển sách kiếm quyển sách công pháp. Quả nhiên như ta suy nghĩ như vậy. Hỏa quyển sách công pháp tu luyện thành công, bởi như vậy, kiếm quyển sách bộ phận công pháp tiểu xuất hiện. Đường Sinh đại hỷ. Đã có kiếm quyển sách công pháp, hắn kiếm tu rốt cục khả dĩ bước vào kiếm tính chi cảnh rồi. Muốn tu luyện kiếm quyển sách, cần để cho tiểu hỏa thôn vẻ âm dương ngũ hành 10 loại thuộc tính huyền giai kiế ý bổ nguyên. Bất quá, những... Này, đường sinh trước khi tiểu lại để cho tiểu kiếm cho thôn phệ có, mấy cất giữ tại trong bụng của nó, giờ phút này, triệu tập đi ra, đường sinh lập tức có thể tu luyện kiếm quyển sách đến. Nhanh lên cùng ta hợp thể. Đường sinh dùng ngón tay nhẹ nhàng luốt ve tên tiểu tử này kiếm ý cái đầu nhỏ. Tại nó trong cơ thể phong ấn cởi bỏ một tầng về sau, đường sinh cảm thụ đạt được thực lực của nó cũng cường đại rồi rất nhiều lần. Xem ra, tên tiểu tử này thực lực tăng trưởng, không phải thông qua tu luyện có được Mà là thông qua đường sinh khởi bỏ nó trong cơ thể phong ấn có được. Ở tại thần giới, có rất nhiều đại hung chi địa, khả dĩ ngăn cách khí tức, điên đảo nhân quả, làm loạn thiên cơ. Có chút đại hung chi địa, cho dù là thần hoàng, thần đế cấp bậc cường giả bước vào đi vào, cũng đều muốn chết. Ú viêm phần ngục giới, đây là thần giới tiếng tâm lừng lấy đại hung chi địa. Ở chỗ này khả dĩ ngăn cách khí tức, điên đảo nhân quả, làm loạn thiên cơ. Khắc tự hoàng tử, chúng ta phải ở chỗ này đối phó trường ngư đường sinh sao. Không khỏi có chút nguy hiểm A còn không bằng trở lại chúng ta hỏa viêm long tộc địa bàn. Bên cạnh một vị tùy tùng bảo hộ thần vương nói ra. Trở lại hỏa viêm long tộc. Những thứ khác thánh long chi tử hậu tuyển người, nghe thấy được tin tức về sau, chỉ sợ sẽ nửa đường đoạn hồ rồi. Hơn nữa, đường sinh kẻ này tuy nhiên trọng tình nghĩa, nhẹ sinh tử, nhưng hắn không phải ngốc. Hắn chịu đáp ứng cùng tể xuyên đan viễn đa đấu tiểu trường ngư quy minh, đó là bởi vì hắn biết đạo hắn khả di thắng được tể xuyên đan viễn. Nếu là hắn biết rõ chuyện không thể làm, hắn còn có thể tới cứu sao? Hơn nữa, chỉ sợ trường ngư nhất tộc cũng sẽ không biết cho phép hắn đi cứu. Ngươi không thấy sao? Tể xuyên đan viễn cho dù là sông hạ lớn như vậy họa, lục quý thần tông đều muốn bảo vệ hắn. Cái kia trường ngư đường sinh. Mạng của hắn càng quý giá. Ngươi nói, trường ngư nhất tộc sẽ vì tiểu trường ngư quy minh mệnh đến hy sinh trường ngư đường sinh mệnh sao? Hòa viêm khắc tự nói ra. Mọi người nghe xong, gật gật đầu. Hòa viêm khắc tự tiếp tục nói, tuyển cái chỗ này, thứ nhất, nơi này là một cái hung địa, hơn nữa còn là trung lập chi địa. Trường ngư đường sinh tới cứu người lúc, khả năng không có nhiều như vậy bắn khoan. Thứ hai, tại đây ngăn cách khí tức, điên đảo nhân quả, làm loạn thiên cơ, người khác tính toán không đến, cũng thuận tiện chúng ta giấu người cùng mai phủ. Thứ ba, tại đây hỏa thuộc tính bùn nguyên pháp tắc nồng đậm, vừa vận thuận tiện chúng ta hỏa viêm long tộc chiến đấu. Khả dĩ khiến cho thực lực của chúng ta sâu sắc tăng lên. Hòa viêm khắc tự nói ra. Thì ra là thế, khắc tự hoàng tử anh Minh. Cái này mấy cái hộ vệ vớt ngông ngựa lấy. Chúng ta ở chỗ này bố trí một phen. Sau đó, cứu đi cho cái kia trường ngư đường sinh truyền lại tin tức, lại để cho hắn tới nơi này cứu người. Hòa viêm khắc tự nói ra. Vâng. Khắc bốn vị thần vương ngay ngắn hướng linh mệnh. Đảo mắt, ngoại giới đã qua hơn 10 năm. Đường sinh chỗ đó, đã qua hơn 500 năm. Hắn đắm chìm tại trong khi tu luyện. Kiếm hỏa tôi tính quyển sách kiếm quyển sách hắn đã sớm tu luyện viên mãn, hắn kiếm tu thực lực đã đạt đến kiếm tu chi cảnh hậu kỳ. Chính như là Đường Sinh suy nghĩ cái kia dạng, đem làm hắn kiếm hỏa tôi tính quyển sách kiếm quyển sách tu luyện viên mãn về sau, tiểu kiếm trong cơ thể lại giải khai một tầng phong ấn. Tầng này phong ấn chính là kiếm hỏa tú hồn quyển sách hỏa quyển sách. Chương 647, thiếu kiên nhẫn. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, đối ứng lấy kiếm tâm chi cảnh, cần bình thường dị hỏa. Kiếm hỏa tôi tính quyển sách Đối ứng lấy kiếm tính chi cảnh, cần cấp thấp thần hỏa. Kiếm hỏa tôi hồn quyển sách, đối ứng lấy kiếm hồn chi cảnh, cần trung giai thần hỏa. Đường Sinh lúc trước là lấy trung giai thần hỏa đến tu luyện kiếm hỏa tôi tính quyển sách hỏa quyển sách. Cho nên, đợi kiếm hỏa tôi hồn quyển sách hỏa quyển sách theo tiểu kiếm trong cơ thể bỏ niệm phong đi ra lúc, hắn tự nhiên cũng có thể trực tiếp tu luyện. Đợi kiếm hỏa tôi hồn quyển sách hỏa quyển sách tu luyện viên mãn, lại bỏ niệm phong đi ra kiếm quyển sách. Bởi như vậy, Đường Sinh kiếm tu Khả dĩ một hơi tu luyện tới để tam trọng kiếm hồn chi cảnh. Trường ngư nhất tộc, tộc trường điện. Ngay tại vừa mới, có người truyền đến hỏa viêm khắc tự khiêu chiến chi thư, lại để cho đường sinh nếu muốn cứu ra trường ngư quy minh, vậy đơn thương độc mã đi u viêm phần ngục giới dự tiệc Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Trường ngư thanh phá hỏi hướng ở đây một đám trưởng lão Có trưởng lão lên tiếng nói ra, cái này rất rõ ràng là một cái bấy. Lại để cho trường ngư đường sinh đi mạo hiểm như vậy, không đáng. Đúng vậy Trường ngư đường sinh chính là chúng ta trường ngư nhất tộc tương lai hy vọng, không xảy ra chuyện gì. Chuyện này, theo như ta đến xem, đi ra này là ngừng A. Chết sông có số, phú quý tại thiên. Không phải chúng ta không đi cứu, mà là đã cứu cực kỳ khủng khiếp. Lục quý thần tông không phải đáp ứng muốn đi nghĩ cách cứu viện sao. Thực lực của bọn hắn so với chúng ta trường ngư nhất tộc cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chúng ta sẽ đem cái tin tức truyền lại cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn ra người đi tiểu trường ngư quy minh A. Chúng ta không muốn đem chuyện này nói cho trưởng ngư đường sinh. Hòa viêm long tộc người muốn giết, vậy giết đi. Chúng ta không có khả năng bởi vì trường ngư quy minh tiểu thụ bọn hắn đến bức hiếp, bị bọn hắn nắm mùi dẫn đi. Mà trường ngư quy minh giá trị, cũng không có lớn đến tình trạng kia. Những trưởng lão này nhao nhao lên tiếng. Đặc biệt là tại đường sinh đan đấu thắng tể xuyên đan viễn về sau. Cái này địa vị đừng nói là tại trưởng ngư nhất tộc rồi, cho dù tại kiếm trùng thần tông bên trong, cũng là rất cao. Dù sao đường sinh hay là kiếm chủng thần tông đệ tử, mà trường ngư quy minh, hắn nhiều nhất chỉ có thể đủ xem như trường ngư nhất tộc một vị lợi hại chút ít thần huyền cảnh. Mà như vậy thần huyền cảnh, trường ngư nhất tộc bên trong, có rất nhiều nhiều nữa. Cho nên, mọi người lời nói này, nhất trí đều lựa chọn buông tha cho nghị cách cứu viện trưởng ngư quy minh. Trường ngư thanh phá cũng rất muốn cứu trường ngư quy minh cái này đồ nhi, thế nhưng mà, so với việc, hắn lại càng không nguyện ý lại để cho đường sinh đi mạo hiểm đã tất cả mọi người như vậy nhất trí cho rằng, như vậy, ta liền đem chuyện này truyền đạt cho Lục Quý Thần Tông người." Trường Ngư Thanh Phá nói ra. Hắn liên lạc với Lục Quý Thần Tông Tông chủ Lục Quý Thái Ngô, đem trường Ngư Quy Minh tại ưu Viêm Phần Ngục giới tin tức truyền đạt, hy vọng Lục Quý Thần Tông có thể bài xuất cường giả đi cứu viện. Thanh Phá tộc trưởng yên tâm, tại hạ tất nhiên phái người đi toàn lực tương trợ. Lục Quý Thái Ngô hứa hẹn lấy. Sau đó, hắn đem chuyện này tại Tông chủ trên điện nói một lần. Lục Quý Thần Tông trưởng lão Các hộ pháp, nếu không không thương thảo như thế nào đi cứu người, trái lại còn mắng một trận trường ngư nhất tộc si tầm vọng tưởng. Bọn hắn lục quý thần tông vì cứu tể xuyên đan viễn, bị trường ngư nhất tộc xảo trá này sao nhiều thần hỏa, còn muốn bọn hắn đi tiểu trường ngư quy minh. Đây không phải mơ ngộng hao huyền sao. Ú viêm phần ngục giới. Hòa viêm khắc tự bọn người, đã ở chỗ này bố trí tốt sát cục, tiểu đợi đến đường sinh ngoan ngoan đưa tới cửa tới cứu người. Chiến thư bọn hắn đã truyền đạt 7 -8 lần thế nhưng truy Mọi người không thấy một cái. Không phải nói cái kia trường ngư đường sinh trọng nghĩa khí, nhẹ sinh tử, lại to gan lớn mặt sao. Các ngươi đến cùng thông chi đến vậy tử có hay không? Hòa viêm khắc tử có chút phát điên. Cảm giác bị người phóng khắc tử. Cái kia trường ngư đường sinh tử hồ đang bế quan, chúng ta liên lạc không được. Bất quá, mỗi một lần đưa tin, chúng ta đều là chuyển đến trường ngư thanh phá trên tay. Vị này thần vương nói ra. Trường ngư nhất tộc thái độ, rốt cuộc là cái gì? Tham dò được đến sao? Hỏa Viêm Khắc Tự hỏi, bọn hắn tựa hồ bỏ cuộc Trường Ngư Quý Minh. Lại một lần, bọn hắn thậm chí nói cho truyền tin chi nhân, để cho chúng ta không muốn uổng phí công cơ, trực tiếp giết chết Trường Ngư Quý Minh được rồi. Bọn hắn sẽ không coi trọng ta đám bọn họ loại này ngây thơ bắt cóc trò chơi hợp lý. Vị này Thần Vương nói xong, coi chừng nhìn xem Hỏa Viêm Khắc Tự sắc mặt. Ngây thơ bắt cóc trò chơi hợp lý. Hỏa Viêm Khắc Tự chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Xác thực, cái này Trường Ngư Quý Minh sức nặng xác thực nhạy điểm. Thế nhưng mà, Tệ Xuyên Đan Viễn bên kia lúc đó chẳng phải thành công một lần đến sau. Các ngươi thấy thế nào? Hỏa Viêm Khắc Tự trầm giọng hỏi. Hay là yên lặng chờ trường Ngư Đường sinh xuất quan, chúng ta trực tiếp đem tin tức truyền lại cho hắn, xem hắn có thể hay không thờ ơ a? Cái này Thần Vương đề nghị lấy, thời gian bọn hắn cũng chờ được rất tốt. Đường Sinh đem kiếm hỏa tôi hồn quyển sách, hỏa quyển sách tu luyện tới đại viên mãn, bỏ niệm phong kiếm quyển sách. Như thế, Đường Sinh hỏa quyển sách dự phán đã khả di trực tiếp dự phán hồn chi cảnh cường giả công kích. Kiếm quyển sách muốn tu luyện, tất thì bắt đầu cần địa giai kiếm ý. Tiểu kiếm trong cơ thể, thôn vệ có hơn 10 đạo địa giai kiếm ý, ngược lại là, gom góp không đồng đều âm dương ngũ hành 10 loại thuộc tính. Địa giai, thiên giai kiếm ý, đều chỉ có kiếm trùng thần tông bên trong mới có. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng tiểu xuất quan. Hắn đi gặp trường Ngư Thanh Phá. Tu luyện được như thế nào? Trưởng Ngư Thanh Phá chứng kiến Đường Sinh lúc Con ngươi dùng mình, hắn càng phát ra nhìn không thấu trước mắt cái này đồ nhi. Sư tôn, của ta thần thông không sai biệt lắm ngưng luyện thành công. Hôm nay, chỉ kém tìm hiểu kiếm ý. Đường sinh nói ra. Ngươi muốn tìm hiểu cái gì cấp kiếm ý khác? Trường ngư thanh phá hỏi. Địa dai, thiên dai cấp kiếm ý khác. Âm dương ngũ hành, 10 loại thuộc tính kiếm ý ta thậm chí nghĩ tìm hiểu một lần. Đường sinh chi tiết nói. Tìm hiểu nhiều như vậy. ham hố, có thể chưa chắc là một chuyện tốt ta. Trường ngư thanh phá nói ra. Ta cái môn này thần thông, là được muốn bắt học. Đường sinh nói xong, ý niệm trong đầu khẽ động, một cổ chiến ý theo thân thể của hắn mang tất cả mà ra. Đây là chiến tu. Ngươi. Ngươi tại chiến tu lên, rõ ràng cũng lĩnh ngộ đã đến chiến tính chi cảnh. Trường ngư thanh phá triệt để rung động rồi. Trước mắt hắn cái này đồ nhi, không chỉ là đàn tu, kiếm tu, rõ ràng còn là chiến tu. Phải biết rằng, chiến tu thế nhưng mà so kiếm tu khó thành nhiều lắm. Đệ tử từng có kỳ ngộ cũng có phương diện này thiên phú, cho nên tiểu tu luyện thành công. Đường sinh nói ra, ngươi muốn tìm hiểu địa giai kiếm ý, chúng ta trường ngư nhất tộc còn có thể cho ngươi tìm. Ngươi muốn tìm hiểu thiên giai kiếm ý, vậy cũng chỉ có đi kiếm chủng thần tông rồi. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp tông chủ chủng kiếm ý thì hề. Trường ngư thanh phá nói ra, đà tạ sư tôn. Đường sinh nói ra, hắn nghĩ nghĩ, cái này lại hỏi, sư tôn, trường ngư quy minh sư huynh bên kia, còn có tin tức. Tin tức là đã có. Đối phương so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thiếu kiên nhẫn. Trường ngư thanh phá nói đến đây, nở nụ cười. Chuyện gì xảy ra? Đường sinh con ngươi dùng mình, hỏi. chương 648, kiếm chủng chuyên nhân. Trường ngư thanh phá đành phải đem cái này hơn 10 năm ở giữa, hỏa viêm khắc tự bọn người sai người truyền tin sự tình, nói một lần. Ta được rồi xuống, bọn hắn tổng cộng đưa 9 lần tín, đều là cho ngươi đơn thương độc mã đến ú viêm phần ngục giới đi cứu người. Trường ngư thanh phà nói đến đây, dừng một chút, còn nói thêm, người có tất cả mệnh. Trường ngư quy minh, chúng ta có thể cứu tắc thì cứu, nếu là cứu không được, vậy cũng xem như mạng của hắn. Ngươi không cần thiết muốn mạo hiểm đi cứu người. Phải biết rằng, người đối với tại chúng ta trường ngư nhất tộc cùng kiếm trùng thần tông tác dụng, cho dù là một vạn cái trường ngư quy minh cũng không so bằng. Sư tôn yên tâm, nếu không mười phần nắm chắc, ta sẽ không đơn giản đi mạo hiểm cứu người. Đường sinh nói ra, hắn cũng không đốc Biết rõ đạo đó là bởi dập, hắn như thế nào mong rằng chỗ đó nhảy. Phải cứu, cũng muốn chờ ta đem kiếm tu luyện đến kiếm hồn chi cảnh, tiểu hỏa cảnh giới đạt tới thần linh cảnh đại viên mãn mới đi. Đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Trường ngư thanh phá mang đường sinh đi bái kiến trùng kiếm y dì nói rõ đường sinh muốn tìm hiểu địa dai, thiên dai kiếm ý ý đổ. Trùng kiếm y dì triệu kiến đường sinh. Phải biết rằng, lúc trước lục quý thần tông không tiếc tốn hao nhiều như vậy thần hỏa một cái giá lớn đều phải cứu Tể Xuyên Đan Viễn một đầu tánh mạng, có thể thấy được một vị đan vương đối với một cái tông môn tầm quan trọng. Mà Đường Sinh so Tể Xuyên Đan Viễn vị này đan vương lợi hại hơn, lại là kiếm chủng thần tông đệ tử, kiếm chủng thần tông có thể không lôi kéo. Đi tới chủng kiếm Y Diệp hành cung. Trùng kiếm Y Diệp, thần linh cảnh đại viên mãn, kiếm hoàng cường giả. Lần nữa gặp chủng kiếm Y Diệp thời điểm, Đường Sinh đã không có lúc trước nhập một lúc, lần thứ nhất nhìn thấy lúc cái loại kia áp cảm giác. Trái lại Hắn không chỉ có có thể trực diện trùng kiếm y hề, mơ hồ có một loại kích động, phản phất khả di có thể cùng cường giả loại này giao thủ tín tâm. Trùng kiếm y cũng đánh giá đường sinh, tuy nhiên đường sinh từ trên xuống dưới đều ngị trang rất khá, thế nhưng mà nhạy cảm kiếm hoàng linh giác, hãy để cho hắn tại đường sinh trước mặt cảm nhận được một vòng làm cho nàng tim đập nhanh khí tước. Phản phất, trước mắt đường sinh không còn là nàng một cái hậu bối, mà là một vị có thể cùng nàng bình khởi bình tọa cường giả. Thanh phá bái kiến tông chủ Trường ngư thanh phá không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian hành lễ. Đường sinh tham kiến tông chủ. Đường sinh cũng đi theo hành lễ. Không cần đa lễ. Lén tương kiến, chủ kiếm vi đi cũng không có nghiêm túc như vậy. Nàng hay là đang đánh giá lấy đường sinh, nói ra, đường sinh, ta tại trong cơ thể của ngươi, cảm nhận được một cổ rất mạnh lực lượng. Chỉ sợ ngươi ngoại trừ đan đạo độc thuật lợi hại bên ngoài, gần đây chiến thực lực cũng không yếu à. Không dám lừa gạt tông chủ, tầm thường thần vương, ta dù là không cần đan đạo độc thuật cũng không e ngại. Đường sinh rất khiêm tốn nói. Kỳ thật, cũng không cần hắn ra tay, chỉ cần lại để cho tiểu hỏa ra tay, có lẽ đều có thể đánh một trận. Chủng kiếm ý thì nghe xong, chịu đựng trong nội tâm rung động, nàng nói ra, ngươi ý đổ đến, ta đã biết được. Thế nhưng mà, kiếm chủng thần tông địa giai, thiên giai kiếm ý, là muốn nhất định thân phận địa vị cùng là kiếm chủng thần tông lập được nhất định cống hiến người, mới có thể đi vào tìm hiểu. Luận địa vị, ngươi hôm nay hay là bình thường đệ tử Luận tông môn cống hiến Ngươi là kiếm chủng thần tông thốn công không lập. Ta nếu là như vậy cho ngươi miễn phí tìm hiểu, chỉ sợ, trong tông chi nhân không phục Tông chủ, trường ngư đường sinh hắn. Trường ngư thanh phá nghe xong, lập tức nóng nảy, muốn là đường sinh nói tốt cầu tình. Bất quá, chủng kiếm y, y khe vương tay, lại đánh gây trường ngư thanh phá lại để cho hắn ngầm miệng lại. Kính xin tông chủ chỉ rõ, để ở hạ đến cùng thế nào, mới có thể đi vào tìm hiểu cái này địa dai, thiên dai kiếm ý. Đường sinh hỏi. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành kiếm trùng thần tông chuyên nhân, hơn nữa đảm nhiệm kiếm trùng thần tông thiểu tông chủ, nguyện ý cùng kiếm trùng thần tông vinh lục cùng, như vậy, cũng cũng sẽ không có ai lại nói với ngươi ba đã bốn. Bởi vì, mỗi một vị thiểu tông chủ, kiếm trùng thần tông đều hoa đại tài nguyên đi tài bồi. Nói đến đây, trùng kiếm y y n nụ cười, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Đường sinh ngay xong, tranh thủ thời gian đại hỷ, hắn nói ra, thỉnh tông chủ điên tâm. Ta trưởng ngư đường sinh không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Nếu là kiếm chủng thần tông gặp nạn, ta tất nhiên xông pha khói lửa, vạn chỗ không chối tử. Rất tốt. Ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời qua từ nay về sau, ngươi là được ta kiếm chủng thần tông thiểu tông chủ. Kiếm chủng thần tông tài nguyên, ngoại trừ đặc thù một ít bên ngoài, ngươi chỉ cần trình báo một chút, sẽ sẽ đến hưởng dụng Chủng kiếm ý thì nói xong, đem đã sớm chuẩn bị cho tốt thiểu tông chủ lệnh bài, đưa cho đường sinh thiểu tông sin Đó là tương lai tông chủ hậu tuyển người. Một cái tông môn, đương nhiên hội dốc sức tài bồi. Mà đường sinh bằng trường ấy tuổi nhẹ nhàng tựu lấy được thành tựu như thế, cái này nếu là phóng tới thần giới, bất kỳ một cái nào đại tông môn thế lực lớn có như vậy môn đồ, đều cấp đến tài bồi. Vâng. Đường sinh cung kính tiếp nhận thân phận lệnh bài. Thiểu tông chủ tại trong tông địa vị, gần với tông chủ, cùng phó tông chủ cân bằng. Thân nghiệm luyện hóa thiểu tông chủ lệnh bài. Toàn bộ kiếm trùng thần tông những cái kia không đúng đệ tử cởi mở bộ phận giờ phút này tất cả đều đối với đường sinh cởi mở người muốn tìm hiểu địa dai thiên gia kiếm ý vậy đi kiếm bia điện tìm hiểu a Trùng kiếm ý thì nói ra kiếm bia điện bên trong có hơn 1.000 đạo thiên gia kiếm ý hơn 10 vạn đạo địa gia kiếm ý về phần huyền dai Hoà gia kiếm ý không biết có bao nhiêu lúc trước đường sinh khai ra một đạo huyền gia lục phẩm kiếm ý trường ngư nhất tộc tiểu hoa hơn 2.000 nước hạ phẩm thần tinh đến thu mua Cái này hơn 1.000 đạo thiên giai kiếm ý, hơn 10 vạn đạo điệu giai kiếm ý, nếu là xuất ra đi bán ra, sẽ là bao nhiêu một số tài phú? Thực dầu có A. Đường sinh trong nội tâm rung động. Trách không được nói, kiếm chủng chi vực chính là một khối thịt mỡ, nếu không là ở hạ thần giới, chỉ sợ cái này khối thịt mỡ, sớm đã bị thần giới cái kia có chút lớn thế lực cho xé nát chưa cát Lão đại, ta muốn thôn phệ. Tiểu kiếm kích động được tại thăm dò trong thức hải bay tới bay lui, thập phần kích động. Quy củ cũ Mỗi một đạo kiếm ý, ngươi đều chỉ có thể thôn vệ một ngụm nhỏ, phục chế hắn kiếm ý buồn nguyên là được rồi. Đã biết không vậy? Đường sinh nói ra. Lão đại, ta đã biết. Tiểu gia hỏa trịnh trọng gật đầu. Tiểu hỏa, ngươi phụ trách giám sát tiểu kiếm. Nếu là tiểu kiếm dám can đảm không nghe lời, ngươi cũng muốn lần lượt trừng phạt. Đường sinh nói ra. Kiếm chủng thần tông cùng chủng kiếm ý như thế đợi hắn, hắn không dùng hồi báo. Cho nên, hắn cũng không nghĩ cho những... Này kiếm bia tạo thành cái gì tổn thương? Hoác hoác. Tiểu hỏa nghe xong, lập tức kêu to. Sau đó chạy đến tiểu kiếm trước mặt, hảo hảo lại đối với tên tiểu tử này giáo dục một phen. Tốt rồi, khả dĩ đã bắt đầu. Đường sinh trước theo thiên giai kiếm ý bắt đầu. Thôn phệ hết thiên giai kiếm ý, sau đó thôn phệ địa giai kiếm ý. Kiếm ý thôn phệ được càng nhiều. Đường sinh đối với kiếm đạo áo nghĩa, vậy tìm hiểu được vượt thấu triệt. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa bắt đầu thôn phệ. từng kiếm kiếm trên tấm bia kiếm ý Nó cắn một ngụm tốc độ ngược lại là rất nhanh mà một cái điệu dai thiên gia kiếm bia chỉ là thiếu một ngụm nhỏ buồn nguyên đối với toàn bộ kiếm bia mà nói chỉ là chín Châu mất sợi lông không đáng kể chút nào cho nên đường sinh đổi kiếm bia tìm hiểu tốc độ rất nhanh chương 649 tu luyện đại thành ngôi đi tìm hiểu một cái kiếm bia Kiếm chủng thần tông nội đều có ghi chép đường sinh như thế đổi kiếm bia tìm hiểu tốc độ rất nhanh tiểu khiến cho đến trông giữ kiếm bia điện trường lao chủ ý Đem cái này một trên tình huống báo cho chủng kiếm ý đi. Người này, đến cùng đang làm gì đó. Hắn là tại tìm hiểu kiếm ý sao. Chủng kiếm y đi nghe được báo cáo về sau, cũng chạy đến quan sát. Nàng cũng kinh ngạc bắt đầu. Có lẽ, hắn tại chọn lửa cái kia kiếm địa kiếm ý, đến cùng có thích hợp hay không hắn tìm hiểu a Cuối cùng, chủng kiếm ý đi chỉ có thể đủ được ra cái này kết luận. Bỏ ra đã nhiều năm thời gian, đường sinh rốt cục đem tại đây kiếm địa kiếm ý, hệ quét là sạch. Tiểu kiếm rất là thỏa mãn. Chúng ta đi thôi. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này kiếm ý cái đầu nhỏ, mấy năm này ở bên trong, tên tiểu tử này ngược lại là ngoan ngoãn nghe lời dựa theo hắn phân phó đi làm. Hắn đi theo chủng kiếm y gì cáo biệt. Tìm hiểu tốt rồi. Chủng kiếm y gì có chút kinh ngạc. Vài năm thời gian, tham ngộ ngộ cái gì. Còn nữa, nàng thế nhưng mà có ghi chép, cái này trường ngư đường sinh, chỉ là từng cái kiếm bia xem một lần mà thôi, dừng lại không đến 10 cái hô hấp. Sau đó tiểu đi thay cho một cái kiếm bia. Ở nơi này là tìm hiểu. Tìm hiểu tốt rồi. Đa Tạ tông chủ." Đường Sinh nói ra. "A, ta thấy ngươi từng kiếm bia chỉ là vội vàng liếc mắt nhìn, cái này là tìm hiểu." Chúng Kiếm Y còn không có nhịn xuống hiếu kỳ, trực tiếp hỏi. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, cái này Trường Ngư Đường Sinh tới đây kiếm bia điện ở bên trong, trên danh nghĩa là tìm hiểu kiếm bia kiếm ý, kỳ thực tất nhiên có mưu đồ khác. Ta tại ngưng luyện một cửa thần thông, Muốn đem thích hợp kiếm ý, dung nhập cái môn này thần thông ở bên trong. Chỉ là tìm một vòng, đều không có thích hợp kiếm ý. Đường Sinh đã sớm nghi kỹ lần này lý do thoái thác. Thì ra là thế, vậy ngươi ý định như thế nào? Tại kiếm trùng thần tông kiếm bia điện ở bên trong, đều là chúng ta kiếm chủng thần tông tiền bối bị, bắt được phong ấn chặt kiếm ý tại đây, nếu là không có thích hợp ngươi kiếm ý, có lẽ, ngươi khả di đến kiếm chủng chi uyên nhìn xem." Trùng kiếm ý liền nói ra. Đã Đường Sinh nói như vậy rồi, như vậy hắn cũng không có tái sinh nghi. Nghe được kiếm chủng chi huyên bốn chữ này, đường sinh con ngươi dùng mình. Đây chính là kiếm chủng thần tông cấm địa, cũng là kiếm chủng thần tông thánh địa. Kiếm chủng thần tông kiếm ý, đều là từ nơi này kiếm chủng chi huyên ở bên trong sinh ra. truyền thuyết, ở bên trong, sẽ vượt qua thiên giai kiếm ý tồn tại. Vâng. Bất quá trong khoảng thời gian này, ta đột nhiên có chỗ càng nộ, muốn lại bế quan tìm hiểu một phen. Đường sinh nói ra cũng tốt Ngươi nếu là lúc nào muốn vào nhập kiếm chủng chi huyên, đến nói với ta một chút." Trùng kiếm ý liền nói ra. "Kiếm chủng chi huyên, cũng không phải ai muốn vào có thể tiến." Đường Sinh lại lần nữa đi thông thiên thần minh, đã muốn một cái 50 lần phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện kiếm hồn chi cảnh kiếm quyển sách. Đợi kiếm tu đạt tới kiếm hồn chi cảnh, ta liền đi thần giới độ kiếp." Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. "Hỏa viêm phần mục giới." Vài thập niên thời gian, đối với hỏa viêm khắc tự như vậy thần vương cường giả mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Trải qua phía trước sau khi thất bại, hắn rút kinh nghiệm xương máu, thời gian dần qua trở nên tỉnh táo cùng lý trí xuống, phái người đi kiếm chủng chi vực tìm hiểu đường sinh tin tức. Mà Lân thử dần long là được hắn chủ yếu thay mắt. Khởi bẩm khắc tự hoàng tử. Ngay tại vừa mới, Trường Ngư Đường Sinh đã bị phong làm kiếm chủng thần tông thiếu tộc rồi. Lân thử dần long nói ra. Kiếm trùng thần tông tính toán cái gì đó. Thì ra là tại hạ thần giới, chúng ta những Này cường giả không cách nào đi vào. Nếu là ở thần giới, ở đâu còn có cái gì kiếm trùng thần tông? Liên hệ mà vượt trường ngư đường sinh đến sao? Hòa viêm khắc tự hỏi. Liên lạc không được. Kẻ này một mực phong ấn truyền âm phát bảo. Mà trong khoảng thời gian này, nghe nói hắn đều tại ngưng luyện thần thông gì, tại kiếm trùng thần tông kiếm bia điện ở bên trong, ngây người vài năm. Hiện tại, hắn khả năng lại đi bế quan. Lân thử dần long nói ra. Đáng giận a Kẻ này căn bản không nghĩ điều chúng ta. Hòa viêm khắc tự hận ngứa. Trường ngư quy minh không cách nào dẫn hắn đi ra, đó là bởi vì trường ngư quy minh không đủ sức nặng. Ta biết đạo một người, tất nhiên có thể dẫn kẻ này đi ra. Lân thử dần long nói ra. Ai? Hòa viêm khắc tự hỏi. Ta nghe nói kẻ này có một người muội muội tên là Đường Tiểu Khê. Từ rơi rơi bí cảnh khảo hạch một mực tuyển bạc tiến vào thần giới bí cảnh khảo hạch. Chúng ta khả dĩ từ nơi này Đường Tiểu Khê trên người để làm văn vẻ. Lân thử dần long nói ra. Cái kia Đường Tiểu Khê, hôm nay ở nơi nào? Hòa viêm khắc tự hỏi. Ta tìm hiểu một phen, cái kia đường tiểu khê, còn chưa bị loại bỏ. Hôm nay, cũng không biết khảo hạch đến đâu cấp độ. Lân thử dần long nói ra. Cái kia bí cảnh khảo hạch kỳ thực chính là vạn thần chi điện thiết lập. Nếu như nàng không có bị loại bỏ, chúng ta căn bản không có khả năng đi vạn thần chi điện khảo hạch bí cảnh ở bên trong bắt người. Hòa viêm khắc tự mày nhăn lại đến. Lân thử dần long cười nói, chúng ta không cần chính thức bắt người. Chúng ta chỉ cần lại để cho người giả trang cái kia đường tiểu khê. Sau đó lại giả tạo một phần ảnh hưởng ngọc giản, chuyển cho cái kia trường ngư đường sinh là được. Thật thật giả giả, ai biết. Hòa viêm khắc tự nghe đến đó, mắt sáng rực lên, như thế, ý kiến hay. Ngươi còn có cái kia đường tiểu khê hình ảnh khí tức. Ta đã theo án nguyên thương hội ở bên trong mua. Lân thử dần long nói ra. Ha ha, rất tốt, nếu là có thể đủ đem kẻ này dẫn xuất đến, vô luận có thể không thành công đánh chết kẻ này, ngươi từ nay về sau đều là tâm phúc của ta người có tài rồi. Hòa viêm khắc tự nói ra. Đa tạ hoàng tử thưởng thức. Lân thử dần long đại hỷ. Lại qua hơn 20 năm. Đường sinh đã được như nguyện tìm hiểu kiếm hồn chi cảnh. Hôm nay, kiếm ý lại thành, đặt đến lúc trước bách Đẳng kiếm vương tiêu chuẩn. Nếu là gặp lại đến cái kêu bách đằng kiếm vương, ta có nắm chắc đem hắn đánh chết. Đường sinh con người, lóe ra kiên định. Lúc trước, hắn cùng bách đằng kiếm vương ý niệm trong đầu phân thân giao thủ lúc, chỉ cảm thấy bách đằng kiếm vương người này lợi hại phi thường. Kiếm ý rõ ràng có thể phá hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán. Hôm nay ngắm lại, cái kêu bách đằng kiếm vương kiếm ý, cũng không quá đáng như thế mà thôi. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nghĩ thông suốt, vậy không có gì kỳ quái. Hôm nay đường sinh, đan tu, kiếm tu, đều đạt đến tu chi tầng thứ ba hồn chi cảnh đại viên mãn. Chiến tu cùng huyết tu, đều đạt tới tu chi tầng thứ hai tính chi cảnh đại viên mãn. Tâm cảnh, tính cảnh, hồn cảnh phía trên, còn có tu chi tâm cảnh, theo thứ tự là Pháp Cảnh, Tiên Cảnh, Dương Cảnh. Cái này có chút cùng cảnh giới thần Pháp Cảnh, thần Linh Cảnh, thần Dương Cảnh tương ăn khớp rồi. Ở trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì áo nghĩa, đường sinh theo hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương đoạt xá trong chi nhớ, cũng tìm không thấy đáp án. Của ta đan tu đã sớm đạt đến đan hồn chi cảnh đại viên mãn, tìm hiểu sinh chi đạo cùng tử chi đạo áo nghĩa, cũng đều xa xa vượt ra khỏi đan hồn chi cảnh phạm chủ. Có thể chậm chạp không cách nào đột phá đạt tới đan pháp chi cảnh Đây không phải thực lực của ta chưa đủ, mà là ta không có đi vạn thần chi điện ở bên trong tìm hiểu pháp tắc đạo tâm, thu hoạch thần vương danh xưng đạt được thiên địa pháp tắc tán thành. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, không chỉ là đan tu, những thứ khác tu chi cảnh cũng là như thế. Nếu như không cách nào đạt được thiên địa pháp tắc tán thành, như vậy tu chi cảnh tiểu không khả năng đạt tới pháp trình độ. Không chiếm được thiên địa pháp tắc tán thành, tự nhiên cũng phải không đến tu chi pháp. Đường sinh mơ hồ có như vậy một loại hiểu ra. Chương 650, Sở Tăng Nghịch Lân. Đạt đến đường sinh cái này cấp độ, hắn thời gian dần trôi qua đã minh bạch cảnh giới, lực lượng, pháp tác tam giả quan hệ trong đó. Tánh mạng buồn nguyên, đại biểu chính là cảnh giới. Cảnh giới tăng lên, tu sĩ tánh mạng buồn nguyên phải đến tiến hóa, trở thành rất cao cấp độ tánh mạng. Tu chi cảnh, đại biểu chính là lực lượng. Đan tu, chiến tu, kiếm tu, huyết tu, trận tu, thuật tu các loại, đều là tu sĩ đối với bản thân lực lượng vận dụng. Pháp tác đạo tâm, đại biểu chính là pháp tắc Nó là chỉ tu sĩ thân thể đối với thiên địa vận hành pháp tác lý giải. Cánh mạng tiến hóa, tốt đến thiên địa pháp tác thừa nhận, lực lượng tăng trưởng, đạt tới nhất định cấp độ về sau, cũng muốn đạt được thiên địa pháp tắc thừa nhận. Cho nên, pháp tác đạo tâm mới được là căn bản. Cho dù là chỉ tu cảnh giới không tu lực lượng tu sĩ, đạt tới cảnh giới nhất định về sau, cũng cần đi vạn thần chi điện tìm hiểu pháp tác đạo tâm, nếu không, không chiếm được thiên địa pháp tác tán thành. Ngươi đồng dạng không cách nào nữa đột phá cảnh giới. Ta hôm nay, chỉ là thần vị cảnh đại viên mãn, cảnh giới tuy nhiên thấp, nhưng là, của ta tu chi cảnh cường đại. Cho nên, ta có thể đủ vượt cấp khiêu chiến. Đánh chết thần vương. Đường sinh cũng rốt cục biết rõ ràng rồi, vì cái gì cảnh giới thấp tu sĩ có thể đánh chết cảnh giới cao tu sĩ nguyên nhân căn bản. Cảnh giới không có nghĩa là lực lượng. Cho nên, cảnh giới cao, không có nghĩa là lực lượng lại càng cường. Tu chi cảnh mới được là quyết định lực lượng mạnh yếu nguyên nhân căn bản. Hoác hoác, tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này hôm nay cảnh giới, cũng đạt tới thần linh cảnh đại viên mãn. Nó cũng cắn nuốt lục dai thần hỏa. Cũng không biết vì cái gì, nó luôn không cách nào đột phá đến thần dương cảnh. Giống như tối tăm bên trong, luôn luôn cái gì ngăn chặn nó đột phá đồng dạng. Lão đại, ta không cách nào đột phá cảnh giới, có phải hay không bởi vì ta không có pháp tắc đạo tâm. Tiểu hỏa nói ra, có lẽ cũng có nguyên nhân này Đường sinh nói ra, cánh mạng đạt tới nhất định cấp độ, muốn muốn lại tiến hóa, như vậy, muốn đạt được pháp tắc thừa nhận. Chúng ta đây lúc nào đi vạn thần chi điện ở bên trong tìm hiểu pháp tắc đạo tâm. Tiểu gia hỏa có chút gấp khó dàn nổi. Trước độ chấn long tam kiếp công trận đầu kiếp số nói sau. Đường sinh nói ra, hắn cũng tiểu xuất quan, sau đó đi gặp trường ngư thanh phá. Trường ngư thanh phá gặp lại đường sinh, chỉ cảm thấy đường sinh so với lúc trước đến, càng thêm lại để cho hắn nhìn không thấu. Mơ hồ tầm đó. Hán tại đường sinh trên người, cảm nhận được một loại cùng loại với tại chủng kiếm uy trên người mới có thể cảm thụ lấy được khí tức. Chỉ sợ hôm nay ta đây, cũng đã không phải đồ nhi này của ta đối thủ. Trường ngư thanh phá trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Chơi ạ! Tiểu tử này, tu luyện còn chưa đủ để ngàn năm. Cái này trấn long chi tử hậu tiền người, thật đúng như là trong truyền thuyết cái kia dạng đáng sợ. Sư tôn, đồ nhi muốn thượng thần giới độ cái này trấn long tam kiếp công trận đầu kiếp số. Thuận tiện! Đi phó hỏa viêm long tộc hoàng tử hỏa viêm khắc tự ước. Trường ngư đường sinh nói ra. Hắn mơ hồ cảm thấy, hắn kiếp số cùng chuyện này, có lẽ có nào đó liên quan. Phần này tin tức ngọc giản, chính là hỏa viêm khắc tự bên kia tân chuyện tới. Trường ngư thanh phá không dám dấu diếm, đem phần này tin tức ngọc giản giao cho đường sinh. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, Phúc Tham tiến vào, chỉ thấy bên trong có đường tiểu khê bị chôn bắt tra tấn tin tức hình ảnh. Người có nghịch lân, chi tất sát. Trong một chi mắt Một cổ ngập trời sắc ý, nương theo lấy đường sinh trấn long nguy áp mang tất cả mà ra. Và anh, toàn bộ trường ngư thanh phá hành cung trận thế phát tắc, lập tức tiểu không chịu nổi, nghiền nát ra. Thật là khủng khiếp. Trường ngư thanh phá sắc mặt hoàng hốt. Tại đường sinh không chế không nổi trong sắc ý, hắn chỉ cảm thấy chính mình là một mảnh trong cuồng phong lá khô, thân bất gió kỷ. Hắn biết nói, đường sinh nếu là muốn giết hắn, không thể so với bóp chết một con kiến khó bao nhiêu. Đồ nhi, ngươi tỉnh táo lại. Cái này có thể là một cái bẫy. Trường ngư thanh phá tranh thủ thời gian nói ra. Bảy dập. Đường sinh ngay xong, phát hiện mình thất thố, tranh thủ thời gian thu hồi không khống chế được khí trạng. Trường ngư thanh phá lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phản phất sắc hủy diệt tận thế thế giới, lại lần nữa khôi phục quan minh. Đầu tiên, bí cảnh khảo hạch chính là vạn thần chi điện thiết lập, như mội mội của người đường tiểu khê vẫn còn bí cảnh khảo hạch ở bên trong không có đào thải ra khỏi đến, như vậy, hỏa viêm long tộc người căn bản không có lá găng kia, cũng không có thực lực kia đi vào bắt người. Tiếp theo, ta đã đến ám nguyên thương hội trợ đêm ở bên trong tìm hiểu qua tình báo, gần ngàn năm theo vạn thần chi điện bí cảnh khảo hạch ở bên trong đảo thải ra khỏi đến trong đám người, cũng không có một cái tên là đường tiểu khê người. muội muội của ngươi, có lẽ còn không có có bị loại bỏ. Cho nên, cái này có khả năng chỉ là hỏa viêm khắc tự lại nhiều lần dẫn ngươi đi ra không thành, cho nên giả tạo muội muội của ngươi bị nắm, trộn, dù dấu ngươi đi ra. Trường ngư thanh phá phân tích lấy. Bất kể là thật hay giả, bọn hắn đã thành công làm tức giận ta rồi. Không giết bọn hắn, khó tiêu tâm trạng của ta chi hỏa. Đường sinh nói ra. Ta biết thực lực ngươi, cho nên, không ngăn cả ngươi. Cái hy vọng ngươi có thể tỉnh táo đi giết chóc. Trường ngư thanh phá nói ra. Đa tạ sư tôn nhắc nhở. Đồ nhi sẽ cẩn thận đi. Đường sinh nói ra. Trước khi đi, hắn đi theo nam mộ tuyết cáo biệt, lại để cho nam mộ tuyết ở chỗ này chờ hắn trở về. Sau đó lại cùng đi tìm kiếm nàng kiếp trước hải cốt. Sau đó đường sinh lại lần nữa lên thần giới. Đi vào thần giới, ở tại thần giới pháp tắc bao phủ xuống, đường sinh lập tức cảm giác được tối tăm trong hư không, một cổ nồng đậm kiếp số tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ. Mà ứng kiếp chi địa, tại một cái phương hướng ở bên trong, như có như không gọi về hắn. Thân nghiệm khẽ động, không la bàn lơ lửng tại đường sinh trước mặt. Cho dù là hôm nay, đường sinh cũng nhìn không thấu lấy không la bàn rốt cuộc là cái gì cấp bậc thần khí. Thần nghiệm tiến vào bên trong, lập tức, hàng tỷ tinh thần vờn quanh trong đó, tựa hồ cất giấu nào đó áo nghĩa. Đường sinh tìm hiểu không thấu. Hắn hôm nay cũng không tì vết đi hiểu thấu đáo, thần nghiệm kéo dài, tập trung ưu viêm phần ngục giới thần giới tọa độ, sau đó trực tiếp chuyển tống tới đó đi. Ưu viêm phần ngục giới, thần giới đại hung địa một trong. Nghe đồn ở chỗ này buộc phát qua thượng cổ thần ma đại chiến, đem tại đây không gian, đánh cho thiên bang địa liệt. Sau đó, thượng cổ chiến thần tướng đại ma phong ấn tại tại đây Nghe đồn cuối cùng là nghe đồn. Ai cũng không có ở ưu viêm phần ngục giới ở bên trong xem qua cái gì thần ma phong ấn. Ngược lại là tại đây nghiền nát hôn loạn pháp tắc không gian, có thể ngăn cách nhân quả, che giấu khí tức, che giấu thiên cơ. Đồng thời, ở chỗ này, còn có rất nhiều khủng bố ưu viêm ma hỏa thú. ưu viêm ma hỏa thú, dùng hỏa tăng hình, khả dĩ hư thật chuyển đổi, xuất quỷ nhập thần, phi thường khủng bố. Một đầu tứ giai ưu viêm ma hỏa thú. Có thể đơn giản sẽ nát một vị thần pháp cảnh đại viên mãn thần linh tu sĩ. Mà ở trong đó, ngũ dai, lục dai, thậm chí thất dai ưu viêm ma hỏa thú đều có. Cho nên, ưu viêm phần ngục giới loại địa phương này, bản thân cực độ nguy hiểm vừa rồi không có cái gì bảo vật. Dưới bình thường tình huống, tu sĩ đều là đường vòng lấy đi, căn bản sẽ không tới tại đây. Thuộc về ít hai lui tới chi địa Tại ưu viêm phần ngục giới bên ngoài, một mảnh trong hư không, một đạo không gian gợn sóng lập lòe, đường sinh xuất hiện tại đâu đó Hán, đến rồi.